Tránh mà không thấy. Hôm nay đột nhiên tao ngộ Mai Phu U Nhân hỏi chuyện, hứa Minh Chi lại cũng không hề có cảm thấy thụ sủng nhựa kinh, chỉ là mặt không đổi sắc trả lời. Kêu biết rõ trong nhà còn có mặt khác món ăn hoang dã sao? Nếu có, nhưng ngàn vạn phải nhớ đến cho ngươi tiền sinh đưa chút lại đây a Mai Phu U Nhân cũng là không khách khí người, vừa nói vừa nhịn không được nói thầm nói, trước kiếp như thế nào không gặp đưa này đó thứ tốt tới. Mai Phu U Nhân cuối cùng một câu thanh âm rất nhỏ, nhưng mà, hứa Minh Chi giành mạch nghe vào trong thai. Mai tiên sinh cũng không ngoại lệ phu nhân người đi trước phòng bếp bếpội nhiều bị vài món thức ăn giữa chưa biết rõ sẽ lưu tại trong nhà ăn cơm thật là xấu hổ mai tiên sinh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ý bảo nói mai phu nhân trên mặt tươi cười tức khắc liền giảm giảm một hồi lâu sau mới cỏ tới cỏ lui đi ra ngoài bất quá mai phu nhân đều không phải là là đi phòng bếp mà là xoay người vào chính mình nhà ở liền không còn có ra tới thấy mai phu nhân không có nói tiếp mai tiên sinhh không cấm có chun hổ thẹn Phu nhân nhà hắn cái gì cũng tốt, duy độc đối biết rõ không phải thực hảo. Tại đây sự kiện thượng, hắn đã trong lén lút khuyên bảo quá vô số lần, ai tưởng tưởng phu nhân chính là không chịu nghe theo. Cũng không để ý tao ngộ mai phu nhân chậm trễ, hứa Minh Chi đứng dậy nghiêm túc hành lễ, học sinh có khác chuyện quan trọng chờ làm, liền không quay dậy tiên sinh cùng sư mẫu. Hành chi chậm đã. Mai tiên sinh lập tức đứng dậy, ngựa khí mang lên vài phần rồn rập, khó được hành chi lại đây trong nhà một chuyến, dùng qua cơm trưa lại đi. Trong nhà có lưu cơm, không nhọc phiền sư mẫu vất vả mệt nhọc. Đối Mai Tiên Sinh, hứa Minh Chi là thật sự cảm kích, lại cũng không nghĩ bởi vì chính hắn duyên cớ trọc đến Mai Tiên Sinh cùng Mai Phu nhân Phu thê hai người bất hòa. Người sư mẫu nàng dạy hứa Minh Chi ngần ấy năm, Mai Tiên Sinh biết rõ hứa Minh Chi là cái tâm tư trong sáng người, tự nhiên không tốt ở hứa Minh Chi trước mặt che che giấu giấu chỉ là than nhẹ một tiếng, lao phu hổ thẹn. Tiên Sinh nói quá lời. Nếu là không có Tiên Sinh, Học sinh quyết định sẽ không có giờ này ngày này. Đối tiên sinh, học sinh cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ là trong nhà thượng có kiểu thê hấu tử chờ học sinh không nên bên ngoài lưu lại, mới vừa rồi cáo từ rời đi. Hứa Minh Chi lần thứ hai chắp tay hành lễ, lời nói tấn hiện đối Mai tiên sinh kính trọng. Mai tiên sinh trong mắt hiện lên vui mừng thần sắc, vốt chính mình trọm dâu cảm thán không thôi, có biết rõ vì học sinh, cũng là Lao Phu Chi tiêu ngạo. Phải biết rằng ban đầu thời điểm... Mai tiên sinh là cũng không xem trọng Hứa Minh Chi, cũng không nghĩ tới muốn thu Hứa Minh Chi vì học sinh. Kia một năm hắn ra cửa Đạp Thành, không cẩn thận thất lạc một quả con dấu, mọi nơi tìm kiếm lại trước sau không thấy. Lại bởi vì con dấu lại ân sư tặng cho, ý nghĩa phi phàm, Mai tiên sinh vẫn luôn ở vùng ngoại ô lưu lại đến sắc trời ám hắc, vẫn là đau khổ tìm kiếm. Hứa Minh Chi đó là ở Mai tiên sinh nhất suốt ruột khó nhịn thời khắc, đem con dấu đưa tới. Bởi vì con dấu đối hắn quá mức quan trọng. Mai tiên sinh liền đưa ra muốn cảm kích hứa minh chi, tặng cùng hứa minh chi 10 lượng bạc. Ai tưởng tưởng hứa minh chi chỉ là lớp đầu, xoay người liền rời đi. Lúc đó hứa minh chi ăn mặc cũng không phú quý, vừa thấy chính là xuất thân nghèo khổ nhân ra hài tử. Mai tiên sinh như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy một cái hài tử thế nhưng có nảy phân không vì vàng bạc phú quý mà khuất khí tiết, nhất thời liền nổi lên tán thưởng tâm tư. Ngay sau đó, mai tiên sinh một đường theo đuôi hứa minh chi đi vào hứa gia thôn, vào hứa gia. Hơn nữa làm trò hứa ra ra cùng hứa mãi mãi mặt đem sự tình giải thích rõ ràng. Nghe nói mai tiên sinh muốn cảm kích hứa minh chi, hứa mãi mãi cũng là tùy ý vây vây tay. Tiểu hai tử nhặt được đồ vật còn trở về, ở bọn họ ở nông thôn địa phương không coi là cỡ nào hiếm lạ sự tình, nhà nàng lao tứ bất quá là làm nên làm. Thật muốn thu mai tiên sinh này mới lượng bạc, nhà bọn họ mới có thể bị trọc cuộc sống. Lần thứ hai bị hứa mãi mãi cự tuyệt, mai tiên sinh ngược lại càng thêm kiên trì, không ừ. hề khăng khăng tặng cùng ngân lượng Mà là hứa hẹn cần phải muốn hứa mãi mãi để cái điều kiện vậy tùy tiện dạy ta ra lão Tứ mấy chưa đi cuối cùng không nay chuyển được mai tiên sinh hứa mãi mãi như vậy nói mai tiên sinh liền đứng ở hứa ra trong viện đối hứa ra tình huống cũng là chính mắt thấy biết được như vậy nồng gia sinh ra hải tử khẳng định không điều kiện tiến học đọc sách cho nên hứa mãi mãi đưa ra yêu cầu này thực sự ra ngoài mai tiên sinh ngoài ý liệu mắt thấy canh giờ không còn sớm mai tiên sinh không cấm có chút khó khăn nhà hắn ở tại chấn trên Không có khả năng vẫn luôn ở hứa ra thôn lưu lại, càng thêm không có thời gian lưu lại giáo hứa Minh Chi biết chữ. Nghĩ nghĩ, Mai Tiên Sinh đơn giản khiến cho hứa Minh Chi từ ngày kế bắt đầu, đi hắn ở chấn trên làm tư thuộc đưa tin. Mai Tiên Sinh tưởng rất đơn giản. Hứa Minh Chi bất quá là một cái sơn thôn hài tử, lại đã 9 tuổi, khẳng định kiên trì hạ xuống dưới. Nhiều lắm cũng liền 3 năm ngày quan cảnh, hứa Minh Chi thế tất liền tự hành từ bỏ. Mà hắn chỉ cần thừa dịp này 3-5 ngày nhiều giáo hứa Minh Chi nhận mấy chữ. Quyền đương còn hứa Minh Chi giúp hắn nhặt về con dấu này phân ân. Chẳng qua mai tiên sinh không nghĩ tới chính là, hứa Minh Chi chẳng những kiên trì, lại còn có kiên trì nhiều năm như vậy. Có thật nhiều thứ mai tiên sinh đều nhận định, hứa Minh Chi khẳng định sẽ không lại đến hắn tư thủ. Nhưng là, ngày thứ hai Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, mà hứa Minh Chi cũng mỗi khi đều sẽ tiến đến đưa tin, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lại sau đó, hứa Minh Chi bằng rửa kinh người nghị lực cùng bất khuất ý chí chiến đấu, một đường đi tới giờ này ngày này hơn nữa, chưa bao giờ khất nợ quá hắn quả nhập học. Trong đó gian khổ, liền Mai tiên sinh đều vì nải này dè mắt, không khỏi đối nải nhiều vài phần quan tâm. Hứa Minh Chi từ Mai tiên sinh trong nhà ra tới thời điểm, đã tới gần cơm trưa thời gian. Không có tính toán ở chấn trên quá nhiều lưu lại, Hứa Minh Chi liền chuẩn bị trực tiếp hồi hứa ra thôn. Hành chi từ từ. Mai phu nhân từ phía sau đổi tới. Nghe được Mai phu nhân thanh âm, Hứa Minh Chi đứng yên bước chân, ngừng lại. Hành chi ngày mai lại đến trong nhà một chuyến. Đưa mấy thiên ngươi gần nhất viết văn chương Mai phu nhân thậm chí liền lấy cớ cùng lý do cũng chưa cấp, trực tiếp dùng tới mệnh lệnh miệng lưỡi. Thiên sinh nơi đó có học sinh văn trương. Hứa Minh Chi trả lời. Làm ngươi đưa ngươi liền đưa, đâu ra nhiều như vậy tìm cớ. Như thế nào? Ngươi hiện nay lên làm tú tài lao ra, liền ta vị này sư mẫu nói cũng không chịu nghe xong. Nghe ra hứa Minh Chi lời nói thoái thác chi ý, Mai phu nhân lập tức nổi giận, sù mặt chỉ trích nói. 28. Đệ 28 chương Hứa Minh Chi đối Mai Tiên Sinh là thật sự kính trọng. Như nhau chính hắn lời nói, không có Mai Tiên Sinh lúc trước đáp ứng, hắn vĩnh viễn đều không thể có cơ hội có thể đọc sách biết chữ. Có thể nói hắn có thể có hôm nay này phiên kỳ ngộ, tất cả đều là dựa vào Mai Tiên Sinh năm đó tâm tổn thiện nghiệm. Bởi vì như vậy nguyên do, hứa Minh Chi luôn luôn đối Mai Phu Nhân lễ ngộ có thêm. Mặc dù hắn biết rõ, Mai Phu Nhân cực kỳ xem thường hắn, ngày thường đối hắn cũng rất nhiều không mừng cùng miệt thị. Lúc này Mai Phu Nhân yêu cầu, đối hứa Minh Chi mà nói kỳ thật cũng không khó. Rốt cuộc chỉ là mấy thiên văn chương mà thôi, hãn tùy thời tùy chỗ đều có thể làm ra tới. Nhưng mà, Mai Phu Nhân trên cao nhìn xuống mệnh lệnh miệng lưới thật sự trói thai, hứa Minh Chi không có bất luận cái gì lý do đáp ứng việc này. Cũng cho nên, mới có Mai Phu Nhân bên đường nộ mục một màn này cảnh tượng phát sinh. Phu Nhân, ngươi này lại là đang làm cái gì? Mai Tiên sinh là đi theo Mai Phu Nhân phía sau ra tới. Vừa lúc liền nghe được Mai Phu Nhân đối hứa Minh chi nói năng lộ mãng. Ta có thể làm cái gì? Bất quá là làm người đệ tử tốt đưa ta mấy thiên văn chương mà thôi. Này cũng coi như được với là làm khó người khác. Đối mặt Mai tiên sinh không chút nào che dấu trách cứ ánh mắt. Mai Phu Nhân rất là khịt mũi coi thường. Trong giọng nói tấn hiện trào phúng. Nhìn dáng vẻ ngươi đệ tử tốt cũng không thật sự đem ngươi vị tiên sinh này để vào mắt sao. Cũng liền chính ngươi quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Phu Nhân nói cẩn thận. Biết rõ từ trước đến nay tôn sư trọng đạo, như thế nào là phu nhân trong miệng loại này cùng vào người. Mai tiên sinh tin tưởng hứa minh chi là người, tự nhiên là che chở hứa minh chi. Ngược lại là nghe xong mai phu nhân hành động, mai tiên sinh lập tức tỏ mò truy vừa nói, không biết phu nhân muốn biết rõ văn trường làm chi. Vì phu nơi đó nhưng thật ra không thiếu biết rõ văn trường, phu nhân chỉ lo đi lấy đó là. Từ phát hiện hứa minh chi thiên tư cực hảo, mai tiên sinh đối hứa minh chi yêu cầu liền càng thêm nghiêm khắc. Hứa Xuyên đều sẽ cấp Hứa Minh Chi mặt khác bố trí bài tập. Cho nên ở Mai Tiên Sinh thư phòng nội, nơi nơi có thể thấy được Hứa Minh Chi sở làm văn chương. Bất quá là nhất thời hứng khởi, tùy ý thảo muốn mấy thiên nhất đẳng bẩm sinh văn chương, chẳng lẽ vẫn là thiên đại tội lỗi. Tránh mà không đáp Mai Tiên Sinh vấn đề, Mai phu nhân rất là hùng hổ dọa người quay đầu nhìn về phía Hứa Minh Chi. "Tiên sinh, thứ học sinh đi trước cáo tử." Mai phu nhân cái gọi là tạo áp lực, đương nhiên hù dọa không được Hứa Minh Chi. Đến nỗi Mai Phu Nhân tính toán, hứa minh chi đại khái trong lòng đã là có đế. Chẳng qua xem ở Mai Tiên Sinh tình cảm thượng, hắn cũng không sẽ rắp mặt vạch trần Mai Phu Nhân chính là. Hào hào hảo Hành chi ngươi chỉ lo rời đi đó là, trên đường cẩn thận. Bởi vì Mai Phu Nhân tranh chua, Mai Tiên Sinh trên mặt rất là không nhịn được, chỉ cảm thấy ở hứa minh chi cái này học sinh trước mặt cực kỳ mất mặt. Cũng may hứa minh chi nhớ cùng hắn tình cảm, không có cùng Mai Phu Nhân so đo, Mai Tiên Sinh vội vàng tiện khách. Đi cái gì đi? Hứa Minh Chi ngươi còn không có đáp ứng Mai Phu Nhân còn nghỉ ngơi trước ngăn trở hứa Minh Chi đường đi, lại bị Mai Tiên Sinh cấp tún chặt ống tay áo. Cơm miệng. Mai Tiên Sinh là vị tính tình cực kỳ dày rộng ôn hòa Tiên Sinh. Cho dù là tư thuộc nhất bất hảo học sinh, hắn cũng sẽ không mặt đen gian dậy. Thành thân 20 năm, hắn chưa bao giờ đối Mai Phu Nhân hổng quá mặt. Duy độc hôm nay, hắn hiếm thấy hướng tới Mai Phu Nhân đã phát giận. Mai Phu Nhân đầu tiên là sửng sốt Phản ứng lại đây lúc sau nhất thời liền không thuận theo không bông tha, hảo a Ngươi vì kẻ hèn mấy thiên văn chương liền giống ta có phải hay không? Hắn hứa minh chim mà nay còn không có cao trung trạng nguyên đâu. Có cái gì hảo đắc ý? Bất quá chính là cái tú tài thôi, còn không phải cùng trước kia giống nhau nghèo kết hủ lậu độ nhật, thường xuyên đều phải dựa vào người khác tiếp tế. Nhiều năm như vậy nếu không phải nhà ta đối hắn nhiều có quan tâm, hắn có thể có giờ này ngày này phong cảnh cùng thể diện. Nhanh như vậy liền trở mặt không biết người. Quả thật là vong ân phụ nghĩa. Đủ rồi. Mai phu nhân giọng rất lớn, chẳng những thành công lưu lại hứa Minh chi bước Trần đồng thời cũng đưa tới trên đường lại đây quá vã người đi đường. Trong lúc nhất thời, Mai tiên sinh trên mặt đặc biệt tao hoảng, quát lớn giọng cũng không tự giác dương cao. Đủ cái gì đủ. Ta còn chưa nói xong đâu. Dựa vào cái gì liền không cho ta nói. Mắt thấy vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, Mai phu nhân không những không cảm thấy mất mặt, ngược lại kêu là càng thêm hăng say nhi. Nàng đã sớm không quen nhìn hứa Minh Chi. Trước kia chỉ nói là hứa Minh Chi trong nhà thật sự khốn cùng thất vọng, cho nên mấy năm nay mới không thấy hứa Minh Chi chủ động hiếu kính Mai Tiên Sinh bất luận cái gì thứ tốt. Hôm nay thu được hứa Minh Chi tạ lễ Mai Phu Nhân mới rốt cuộc phát hiện, nàng bị lừa, hơn nữa một lừa chính là nhiều năm như vậy. Không sai, có lẽ hứa Minh Chi trong nhà sắc thật không có quá nhiều tiền bạc, mua không nổi thật tốt năm lễ cùng quà tặng trong ngày lễ. Nhưng hứa Minh Chi trong nhà có chính là món ăn hoang dã hơn nữa vẫn là rất là hiếm lạ món ăn ho dã. Nếu không phải hôm nay hứa Minh Chi nhất thời đại ý tiết đế, chỉ sợ nàng đời này sẽ không biết sự thật này. Cũng bởi vì quá mức tức giận, Mai Phu Nhân mới có thể làm bộ không nghe thấy Mai Tiên Sinh dặn dò, cố ý không lưu hứa Minh Chi ở nhà ăn cơm trưa, vì chính là cấp hứa Minh Chi một chút giáo huấn cùng nàng kham. Đến nỗi đuổi theo ra tới tìm hứa Minh Chi thảo muốn văn trường, còn lại là nàng có khác hắn dùng, không tiện cùng Mai Tiên Sinh nhiều lời, lúc này mới cố tình tránh đi Mai tiên Sinh. Trong lén lút tìm hứa minh chi nói, không ngờ hứa minh chi như thế vong ân phụ nghĩa, ngày thường mặt ngoài trang đối nàng vị này sư mẫu tất cung tất kính, lại ở chúng tú tài lúc sau trở mặt vô tình, liền mấy thiên văn chương đều bổn xỉn không muốn đưa cho nàng. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất tri tâm, hứa minh chi chính là cái qua cầu rút ván tiểu nhân. Càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, mai phu nhân làm lơ mai tiên sinh trướng đến đỏ bừng sắc mặt, hướng tới vây xem người qua đường bắt đầu cao giọng kêu to, tới tới tới. Đại gia hỏa đều hảo hảo nghe một chút, nghe một chút chúng ta vị này tân tấn tú tài lao ra sự tích. Phu quân, Trình Cẩm Nguyệt thanh âm đột nhiên từ đám người ngoại chuyện tới, thẳng phủ qua Mai Phu Nhân kêu to, ngươi không phải sáng sớm liền ra cửa lên đường tới cấp tiên sinh cùng sư mẫu đưa tạ lễ, như thế nào đều buổi trưa thời gian lại còn không có tiến tiên sinh ra đại môn. Chẳng lẽ là bị cử chi ngoài cửa? Mai tiên sinh cùng Mai Phu Nhân đều không quen biết Trình Cẩm Nguyệt. Hứa Minh Chi thành thân ngày ấy, Mai Phu nhân trực tiếp vắng Nh Mai Tiên Sinh lại là có cố ý đi hứa ra thôn uống rượu mừng. Nguyên bản hứa Minh Chi tính toán ở thành thân sau ngày thứ ba Lãnh Trình Cẩm Nguyệt tới cấp Mai Tiên Sinh nhận, nhận người, nhưng mà Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đều ở làm yêu, liền chính mình nhà mẹ đẻ cũng không chịu hồi, liền càng đừng nói tới gặp Mai Tiên Sinh. Cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện nay, mới là Trình Cẩm Nguyệt cùng Mai Tiên Sinh, cùng với Mai phu nhân lần đầu gặp mặt. Trình Cẩm Nguyệt có nghe được mới vừa rồi Mai phu nhân kêu là sao? Đương nhiên là có. Đúng là bởi vì nàng nghe được Hơn nữa là từ đầu tới đôi đều nghe giành mạch, mới có thể hành sự cao điệu đứng ra. Ngươi lại là ai? Chính mình lời nói bị không lễ phép đánh gãy, Mai Phu Nhân rất là không cao hứng, nhìn chầm chầm Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt tràn đầy chất vấn. Phu quân, vị này Phu Nhân là? Không có trả lời Mai Phu Nhân vấn đề, Trình Cẩm Nguyệt chỉ là nhẹ bước đi vào hứa minh chi bên người, nghi hoặc hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này? So với Trình Cẩm Nguyệt đối Mai Phu Nhân thân phận nghi hoặc, Hứa Minh Chi cũng là đối trình Cẩm Nguyệt đã đến không rõ nguyên do. Trong nhà đại tẩu cùng ngũ đệ mội không phải đồng thời đều có hỷ sao. Ta liền nghĩ đi trên núi đào điểm nấm tới chấn trên đổi tiền, lại mua chút lương thực trở về. Dùng tay vô vỗ trên người soạn, trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là đương nhiên. Trình Cẩm Nguyệt lại lên núi. Hứa Minh Chi nhưng không cho rằng trình Cẩm Nguyệt thật là đi đào nấm. Tầm mắt đảo qua cách đó không xa hứa đại xuyên xe bỏ, hứa Minh Chi trong lòng hiện lên hiểu rõ. Hành Chi! Này đó là nhà ngươi nương tử đi. Đi đi đi, chạy nhanh vào nhà, tại tiên sinh trong nhà ăn qua cơm chưa lại trở về. Mới vừa rồi như vậy cảnh tượng, Mai tiên sinh là đặc biệt thấy nấy. Giờ phút này nhìn thấy trình cầm nguyệt, hắn lập tức tìm được rồi đi xuống dưới bậc thang, đặc biệt nhiệt tình mới nói. Không chuẩn bọn họ vào nhà. Mai phu nhân sắc nhọn giọng không hề dự triệu từ một bên văng lên, thẳng đem Mai tiên sinh khiếp sợ, cũng đưa tới quanh mình đám người chú mục Phu nhân, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao phu học sinh tới trong nhà làm khách vốn là lệnh nhân tâm hỷ chuyện tốt một cọc, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng lại trở nên như thế không được hoàn nền. Mai tiên sinh không phải mai phu nhân, hắn sẽ không kéo ra giọng la to, lại cũng có hắn cố chấp cùng kiên trì. Này đây, hắn coi như mặt cùng mai phu nhân lý luận lên. Ta vì cái gì không thích hắn, ngươi chẳng lẽ còn không biết nguyên nhân. Hắn hứa minh chi trước nay liền không phải tôn sư trọng đạo người, liền ta vị này sư mẫu đều không bỏ ở trong mắt. Ta dựa vào cái gì phải đối hắn lễ ngộ có thêm. Lại dựa vào cái gì muốn đãi thấy hắn. Mai Phu Nhân một bên nói chuyện một bên liền đem ngón tay hướng về phía hứa Minh Chi, rất có ở nông thôn người đàn bà đanh đá tư thái. Như vậy cảnh tượng thiệt tình không thế nào hữu hảo. Đặc biệt Mai Phu Nhân sắc mặt lược hiện dữ thợn, ngữ khí lại mang theo không chút nào che giấu cực đại địch ý, một bộ không đem hứa Minh Chi thanh danh hoàn toàn hư rất liền tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Vị này chính là sư mẫu đi. Ý cởi doanh doanh đón nhận mai phu nhân ác nôn tương hướng, trình cẩm nguyệt chủ động đánh lên tiếp đón, hôm nay phu quân đưa tới cấp tiên sinh cùng sư mẫu tạ lễ, sư mẫu chính là thu được. Ta xem phu quân hai tay trống trơn, giờ phút này lại tới gần cơm trưa thời gian, nghĩ đến phu quân khẳng định đã đem tạ lễ đã đưa đến sư mẫu trong tay đi. Thật là xin lỗi, chỉ vì ra bẩn, phu quân mấy năm nay trừ bỏ mỗi tháng quà nhập học bên ngoài, cũng không có thể chính thức cấp tiên sinh cùng sư mẫu đưa một hồi lễ. Cũng may ta sinh hạ song sinh từ sau, nhà mẹ đẻ cố ý đưa tới cấp hai đứa nhỏ tốt nhất vải vóc ta vẫn luôn không bỏ được dùng, hôm nay khiến cho phu quân đưa tới cấp sư mẫu may áo. Cũng không cho mai phu nhân mở miệng trả lời cơ hội, trình cẩm nguyệt tiếp tục nói, sư mẫu đối vải vóc nhan sắc cùng đa dạng còn vui mừng. Ta nhìn kia hai khối vải dạy tính chất hẳn là thực sưng sư mẫu thân phận mới là. Liền trong nhà bà mẫu nghe nói việc này, đều mạnh mẽ khen ngợi ta này phân đại lễ đưa hảo. Nói thẳng nàng cả đời này cũng chưa sờ qua như vậy tốt vài dệt, chỉ là nhìn liền cảm thấy hâm mộ khẩn, cũng chỉ có sư mẫu mới có tư cách mặc ở trên người. Đến nỗi trong nhà hai cái thượng ở tã lót tiểu tử, tuy tuy tiện tiện vài thô áo cũ liền đổi rồi, nơi nào có thể cùng như thế tôn quý sư mẫu đánh đồng. Mai Phu Nhân cảm thấy rất quá dị. chợt vừa nghe đi lên, Trinh Cẩm Nguyệt nói giống như đều là ở khen nàng thân phận cao quý, nàng lý nên cao hứng mới là Cũng không biết sao lại thế này. Nàng cố tình chính là cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp. Đúng rồi, còn có kia một khối to lợn rừng thịt, sư mẫu có thể phóng một ít cải trắng, củ cải linh tinh xứng đồ ăn hết thể nấu ăn, hương vị rất là tươi ngon. Trình cầm nguyệt nói liền không được tự nhiên hướng tới mai phu nhân cười cười, ta khả năng có chút nhiều lời, mong rằng sư mẫu không cần để ý thật sự là chúng ta ở nông thôn địa phương, cái gì thứ tốt cũng không có, trong nhà trước nay đều là lương thực phụ rau dại trang bị ăn, thường thường còn sẽ đói bụng. Nhiều năm như vậy cũng cũng chỉ gặp được như vậy một đầu lợn rừng, vẫn là ta cùng trong nhà vừa mới 9 tuổi đại chất nữ cùng nhau lên núi đào rau dại thời điểm ngoài ý muốn gặp phải. Nguy hiểm thật không có thương tổn cập cái mạng, may mắn bắt được như vậy một đầu, trong nhà phương được một chút lợn rừng thịt. Trong nhà bà Ngô nghĩ tiên sinh cùng sư mẫu ngày thường các loại thứ tốt tất nhiên là ăn không ít, liền cố ý ướp hảo đưa tới cấp tiên sinh cùng sư mẫu đổi cái khẩu vị, mong rằng sư mẫu không cần ghét bỏ keo kiệt. Người căm mồm, còn không phải là hai khối vải dệt Một khối lợn rừng thì tôi, đáng giá ngươi tại đây trước công chúng khoe khoang. Mai phu nhân rốt cuộc trải vớt rõ ràng không đúng chỗ nào. Mắt thấy quanh mình người qua đường đều đã bắt đầu mặt lộ vẻ căm giận nhiên đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, nhận thấy được Trình cầm Nguyệt hiểm ác giáp tâm, Mai phu nhân lập tức quát lớn ra tiếng, nhà ta phu quân quan tâm hứa minh chi nhiều năm như vậy, ai tưởng tưởng hứa minh chi một sớm khảo trung tú tài liền lập tức trở mặt không nhận tiên sinh. Ngươi khen ngược, cư nhiên còn có mặt mũi đứng ở chỗ này chỉ hiếu bảo ngựa. Bôi đen nhà ta phu quân thanh danh. Mai phu nhân sắc mặt rất là khó coi, ngựa khí cũng đặc biệt tác liệt, trình cẩm nguyệt lập tức liền rụt rụt cổ. Một bộ bị dọa đến không biết làm sao biểu tình, trốn đến hứa minh chi phía sau. Phu quân, ta. Ta có phải hay không nói sai lời nói? Đối. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Chuyết kinh không tốt lời nói, mong rằng sư mẫu chớ trách. Đảo qua trình cẩm nguyệt ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, hứa minh chi chính xác hướng mai phu nhân cáo tội nói. 29 Đệ 29 chương Mai Phu Nhân muốn mắng người Nàng xem như đã nhìn ra Trước mắt hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyện căn bản chính là một đắc một sướng Cô ý muốn hỏng rồi nàng thanh danh Càng sâu đến hơi có vô ý Liền Mai Tiên Sinh thanh danh đều sẽ đã chịu bất lương ảnh hưởng Rốt cuộc hứa Minh Chi sắc thật xuất thân không tốt Hứa ra cũng sắc thật rất nghèo Đây là dễ như trở bàn tay là có thể tìm hiểu đến sự thật Trái lại nàng cùng Mai Tiên Sinh Lại nói như thế nào cũng so hứa Minh Chi quá muốn càng thêm giàu có Hơn nữa hứa Minh Chi đã khảo trung tú tài, lại đem lấy đầu danh bẩm sinh hảo thành tích tiến vào phủ học, thực mau liền sẽ rời đi chấn trên. Quanh mình phê bình cùng lời đồn, đối hứa Minh Chi ảnh hưởng rốt cuộc là thấy được. Trái lại, còn phải tiếp tục ở chấn trên làm tư thuộc Mai Tiên Sinh, phải gặp càng nhiều đồn đại vớ vẩn. Nghĩ đến đây, Mai Phu Nhân sắc mặt không hề chỉ là khó coi, mà là hoàn toàn biến lãnh, liên thủ chân đều đi theo lệnh cả người. Không có việc gì không có việc gì. Hành Chi không cần thỉnh tội. Mai tiên sinh là phẩm tính thanh chính người đọc sách, không có mai phu nhân như vậy nhiều tâm nhãn, cũng không thể tưởng được mai phu nhân chính lo lắng phát sầu những cái đó loanh quanh lòng vòng, lập tức đi tới nâng dậy hứa minh chi cáo tội hành lễ tay, trên mặt toàn là không tiện nói ra khẩu xin lỗi, hôm nay tiên sinh liền không lưu khách, hành chi lần sau lại mang tiểu nương tử tới trong nhà làm khách. Học sinh tại đây bái biệt tiên sinh cùng sư mẫu. Hứa minh chi lần thứ hai thần sắc cung kính hướng mai tiên sinh được rồi một cái đại lễ. Tiên sinh cùng sư mẫu trân trọng Trình Cẩm Nguyệt cũng lập tức đi theo hướng Mai tiên sinh từ biệt, đồng thời còn không có quyên tiện thể mang theo Mai Phu Nhân. Mai Phu Nhân một hơi không đi lên, thiếu chút nữa bị Trình Cẩm Nguyệt cấp khí ngất xịu đi. Trân trọng. Đây là cô ý kích thích nàng. Hứa Minh Chi cưới cái này tiểu nương tử không khỏi cũng quá làm càn. Trách không được Trình Tú Tài không thích cái này thân quê nữ, Trình Phu Nhân cũng đối Trình Cẩm Nguyệt rất nhiều không thể lời hạ. Không có đi xem Mai Phu Nhân là như thế nào phản ứng, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt bước đi rời đi. Quanh mình vây xem đám người tự phát tản ra, vì hai người nhường ra con đường. Cùng lúc đó, mọi người xem hướng Mai Tiên Sinh cùng Mai Phu Nhân ánh mắt liền mang lên một chút khắc thường. Đặc biệt là đối Mai Phu Nhân. Không ít phụ nhân trực tiếp biểu môi, một sửa ngày xưa đối Mai Phu Nhân kính trọng, thẳng đem Mai Phu Nhân coi là ham ít lợi lợi thế tiểu nhân. Thật đương các nàng đều làng ốc. Vừa mới Mai Phu Nhân đó là ở dùng ngôn ngữ bức hứa tú tài nhiều cấp Mai ra tặng lễ đâu. Nghe một chút hứa tú tài trong nhà đều nghèo khổ thành cái gì bộ ráng. Trong nhà hai cái thai phụ bởi vì thiếu lương chỉ có thể ăn rau dại độ nhật, liền vừa mới sinh ra hai cái tiểu tử vải rệt đều lấy ra tới cấp mai phu nhân tặng lễ, mai phu nhân còn ngại không đủ. Càng đừng nói hứa tú tài ra tiểu nương tử lấy tánh mạng đổi lấy lợn rừng thịt. Lợn rừng như vậy đại một đầu, tiểu nương tử lại kiều kiều nhược nhược, nơi nào là có thể lên núi chảo lợn rừng hào thủ. Còn không phải bị Mai Phu Nhân bức cho không đường có thể đi mới không thể không gian này hạ sách. Ai, tuy nói Mai Tiên Sinh sắc thật là một vị Hảo Tiên Sinh, nhưng là Mai Phu Nhân liền. Thật là một lời khó nói hết, lâu ngày thấy lòng người A. Người lại lên núi. Rời đi Mai Tiên Sinh cùng Mai Phu Nhân tầm mắt, hứa Minh Chi quay đầu hỏi Trình Cẩm Nguyên nói. Trong nhà lợn rừng thịt không phải lấy tới cấp Tiên Sinh tặng lễ sao? Ta liền nghĩ lại đi trên núi thử thời vận, còn Hảo thu hoạch không tồi. Bị hứa minh chi hỏi lên núi sự, trình cầm nguyệt theo bản năng nhăn lại cái múi. Bởi vì hôm nay là nàng một mình một người lên núi, tâm tình của nàng đặc biệt nhẹ nhàng, trực tiếp thả cái đại chiêu. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, một không cẩn thận liền đưa tới nhiều như vậy con mồi. Tuy rằng không có đặc biệt đục lỗ lợn rừng, nhưng thỏ hoang cùng gà rừng số lượng thực sự quá nhiều, không lấy tới chấn trên đổi tiền thật sự đáng tiếc. Cuối cùng, nàng ở nhà để lại bốn con, lại cấp trình nhị nương ra tặng hai chỉ. Còn lại liền đều tìm Hứa Đại Xuyên giúp nàng vận tới chân trên. Chỉ xem Hứa Đại Xuyên giờ phút này cực độ hưng phấn biểu tình, Hứa Minh Chi là có thể xác định, Trình Cẩm Nguyệt trong miệng không tồi là thật sự thực không tồi. Dừng một chút, Hứa Minh Chi ngược lại hỏi, "Đều bán đi?" "Đúng rồi. Ta học ngươi lần trước kinh nghiệm, đi trước gió tây hẻm. Bởi vì thỏ hoang cùng gà rừng đều không ít, ta liền không đối dư ra ôm quá lớn hy vọng, vốn là nghĩ từng nhà bán, tổng hội bán xong. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay qua đi." Với lúc đuổi kịp dư ra 2 ngày sau muốn tổ chức hỷ yến, liền đem sở Hưu thỏ hoang cùng gà rừng toàn bộ thu, cấp bạc còn rất nhiều. Không thể không thừa nhận, trình cầm nguyện cẩm lý vận khí vô luận đi đến nơi nào đều sẽ không có hại. Giống hôm nay đi gió Tây Hẻm, trình cầm nguyện từ đầu đến cuối cũng chưa lo lắng xe bỏ thượng con muội bán không xong. Nhưng cố tình khiến cho nàng đụng phải đang muốn đi ra cửa thu mua nguyên liệu nấu ăn dư quản sự. Lại sau đó, dư quản sự chạy tiến nhà cửa cùng dư ra lão ra một báo Dư ra lão ra lập tức đại hỉ, đương trưởng liền đánh nhịp mua trình cẩm nguyệt đưa tới sở hữu thỏ hoang cùng gà rừng. Ngoài ra, còn trực tiếp thưởng trình cẩm nguyệt 20 lượng bạc. Ấn dư ra quản sự nguyên lời nói chính là, lần trước trình cẩm nguyệt bọn họ đưa tới món ăn hoang dã, dư láo ra ăn thật cao hứng. Lần này lại chính phùng dư ra tam thiếu ra cưới vợ, trình cẩm nguyệt món ăn hoang dã đưa kịp thời, không thể nghi ngờ sẽ ở hai ngày sau hỷ yến thượng đại đại vì dư ra chướng thể diện, dư láo ra nhưng không phải đã phát thưởng bạc Dư lão ra hào phóng, Trình Cẩm Nguyệt cũng không keo kiệt. Ở được Dư lão ra thưởng bạc lúc sau, nàng không nói hai lời liền đem một mãn sọt nấm tặng không cho Dư ra, thực sự làm Dư ra quản sự đối nàng xem trọng vài mắt. Nghe Trình Cẩm Nguyệt nói đi qua gió tây hẻm Dư ra, Thứa Minh Chi hơi hơi gật đầu. Đến nỗi Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc bán nhiều ít bạc, Thứa Minh Chi không có dò hỏi, cũng không nghĩ tới đi hỏi. Biểu tỷ chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Ở đi ngang qua này phố phía trước. Hứa Đại Xuyên đã bồi Trình Cẩm Nguyệt đi mua quá lương thực, đối với tiếp theo cái mục đích địa thực sự cũng không biết được. Chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đi. Nhìn mới vừa rồi Mai Phu Nhân như vậy không hảo ở trung biêu Hán tư thế, Trình Cẩm Nguyệt tưởng cũng có thể đoán được. Hứa Minh Chi khẳng định đến lúc này còn đói bụng. Lại nghĩ đến Hứa Minh Chi buổi sáng là một đường dùng hai chân đi đến chân chiến tới, Trình Cẩm Nguyệt lập tức trả lời. Ở chân trên ăn. trấn trên hào quý. Hứa Đại Xuyên vẻ mặt đau mình nói. Không có việc gì Hôm nay dư lão ra không phải cho thường bạc biểu tỷ mời khách trinh cầm nguyện kỳ thật rất thích hứa đại xuyên cái này biểu đệ sự tình trước kia không nói từ nàng tiếp xúc cái này biểu đệ hứa đại xuyên liền vẫn luôn chịu thương chịu khó rất là chịu khổ nhọc nàng tổng cộng tới 3 lần chấn trên hồi hồi đều là hứa đại xuyên quản tiếp quản đưa, cái gì việc đều cấp làm càng quan trọng là 3 lần tới chân trên nàng đều làm cho hứa đại xuyên mặt lấy ra quá bạc nhưng là hứa đại xuyên chưa bao giờ lộ ra quá tham lam hay là ghen ghét biểu tình Đơn liền điểm này, hứa đại xuyên phẩm tính liền đáng tin, chỉ nhị nương ra giáo dưỡng thực sự thực hảo. Vẫn là đừng. Mỗi lần cùng biểu tỷ ra tới, ta đều lấy đồ vật về nhà. Ta cha mẹ không thiếu hấn ta không hiểu chuyện, đều là muốn thành thân người, lại còn luôn chiếm biểu tỷ tiện nghi. Nếu là lại bị cha mẹ biết ta cư nhiên còn làm biểu tỷ mời ta ở chấn trên ăn cơm, bọn họ nhị lao khẳng định sẽ sống sờ sờ lột ra ta. Hứa đại xuyên gục xuống đầu, rất là buồn giàu cự tuyệt nói. Như thế nào có thể là chiếm tiền nghi Thứ ta gả đi hứa ra, ăn nhà các ngươi nhiều ít thứ tốt. Ta đều không có cảm thấy ngượng ngùng, ngươi cư nhiên còn cùng ta khách khí thượng. Ta hồi hồi tới chấn trên đều phải ngồi nhà ngươi xe bỏ, trên đường cũng không thiếu sai sử ngươi hỗ trợ dọn đồ vật, ngươi chừng nào thì xem ta cùng ngươi khách khí quá. Ngươi nếu là còn như vậy nói, chờ lát ngươi trở lại hứa ra thôn ta chẳng phải là còn phải cho ngươi tiền xe. Trình cầm nguyệt nói liền nợ nụ cười, ngươi nha, nhiều học học ngươi biểu tỉ ta ra mặt dạy thì tốt rồi. Này như thế nào có thể giống nhau? Biểu tỷ ngươi là cô nương ra, lại đánh tiểu ở tại chân trên, vốn dĩ liền dưỡng tinh tế, cùng chúng ta ở nông thôn hải tử không giống nhau. Nói nữa, nhà chúng ta liền ngươi một cái biểu cô nương, ta cha mẹ đều thực thích biểu tỷ ngươi. Hứa đại xuyên ngượng ngùng nói, kỳ thật hắn cũng càng ngày càng sùng bái cái này đã sẽ đọc sách biết chữ, lại sẽ săn thu bán tiền lợi hại biểu tỷ. Ta cũng thực thích gì cùng các ngươi người một nhà. Cho nên, ta không đem các ngươi đưa người ngoài. Các ngươi cũng chỉ quản đem ta đương người một nhà. Đương chuyện gì đều cùng ta tính quá rõ ràng, ta sẽ thương tâm. Trình cầm nguyệt nhìn ra được tới, hứa đại xuyên nói chính là đại lời nói thật, không có chút nào có lệ ý vị, nàng này nói. Bị trình cầm nguyệt như vậy vừa nói, hứa đại xuyên hơi há mồm lại nhắm lại, gai gai đầu, lại là không hảo tiếp tục tự tuyệt. Đi thực vị hiên, hứa minh chi mở miệng, vì hứa đại xuyên giải vây. Hứa đại xuyên lập tức ứng hảo, xoay người nghiêm túc đi đổi xe bò. thực vị hiên. Trấn trên lớn nhất tiểu lầu, vẫn luôn ở tại trấn trên nguyên chủ lại không cơ hội đi ăn qua. Bất quá thay đổi trình cầm nguyệt, nhất thời liền nổi lên lớn lao hứng thú, nghe nói thực vị hiên vịt nướng là chiêu bài đồ ăn, hương vị có thể nói nhất tuyệt, phu quân nhưng có ăn qua. Chưa từng. Hứa Minh Chi nhìn thẳng vào phía trước, thần sắc thanh thiện. Trình cầm nguyệt nghẹn nghẹn, không cấm có chút xấu hổ. Nàng cư nhiên đã quên, hứa ra so nguyên chủ cảnh nộ còn không xong, hứa Minh Chi lại sao có thể có bạc thượng thực vị hiên chi tiêu Cùng trường có đóng gói mang về quá tư thủ. Nhận thấy được Trình Cẩm Nguyệt có cắp, hứa Minh Chi quay đầu, tầm mắt dừng ở Trình Cẩm Nguyệt trên mặt. Thật sự nha! kia hương vị thế nào? Đáng ra chúng ta tiêu tiền mua một con nếm thử sao? Trình Cẩm Nguyệt đối thức ăn nhiệt tình xa so mặt khác sự tình muốn lớn hơn nữa. Chính là trên núi bắt được vô số con mồi, cũng so ra kém làm nàng ăn một đốn Mỹ thực tới cao hứng. Có thể thử một lần. Hứa Minh Chi không có nói cho Trình Cẩm Nguyệt, hắn lúc ấy chỉ là dùng đôi mắt xem qua lại không có ăn vào trong miệng. Nay đây đối thực vị hiên vịt nướng hương vị, hắn là thật sự không biết. Bất quá, nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt nháy mắt phát ra ra vui mừng ánh sáng hai mắt, hứa Minh Chi đông nhiên liền cảm thấy, mặc dù là tiêu phí lại nhiều bạc mua một con vịt nướng, cũng là đăng giá. Vậy nghe ngươi, chúng ta trước thử xem, nếu là ăn ngon, liền nhiều mua một con mang về nhà cấp cha mẹ cùng đại ca đại tẩu bọn họ nếm thử. Trình Cẩm Nguyệt nói tới đây, lại sợ hứa Minh Chi ghét bỏ nàng loạn hoa tiền bạc Vội vàng bổ sung nói, ta hôm nay đi dư già bán ước chừng 40 lượng bạc, hơn nữa dư lão già cấp 20 lượng thường bạc, so chúng ta lần trước bán lợn dừng thời điểm còn nhiều 10 lượng bắt đầu. Ngươi bạc, ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần dò hỏi tao ý kiến. Lần trước hứa Minh Chi liền phát hiện, trình cầm nguyệt thực sẽ kiếm bạc. Tầm thường nông hộ nhân ra cực cực khổ khổ một trình nghiên hạ tới cũng không nhất định có thể tích cốc đến 5 lượng bạc, trình cầm nguyệt tùy tiện đi một chuyến sau núi là có thể nhẹ nhàng tiến trướng mấy chục lượng Trong đó trên lệnh, thiên nhưỡng mà đừng. Ta đây lần trước cho ngươi bạc, ngươi cũng không muốn a. Trình cầm nguyệt nhó miệng, tiểu tiểu thanh nói thầm nói. con nói không cần hỏi hắn ý kiến, hứa minh chi căn bản là không chịu ngoan ngoan phối hợp. Bởi vì là hoán giận, trình cầm nguyệt thanh em rất nhỏ. Nhưng mà xe bỏ cũng chỉ có lớn như vậy vị trí, mặc dù là như vậy tiểu nhân thanh âm cũng tinh chuẩn rơi vào hứa minh chi trong hai. Ngươi của hồi muôn bạc, ta sẽ không lấy. Càng chuẩn xác mà nói, trình bạc Hứa Minh Chi đều sẽ không chiếm trước, mặc kệ là trình cẩm nguyệt thành thân trước bạc, vẫn là thành thân sau bạc. Vậy đương cho ngươi mượn còn không được sao? Ngươi lại không phải lấy bạc đi loạn hoa, ngươi là đi tham gia viện thí, trên đường vạn nhất thiếu lộ phí, ngươi liền ở trọ tiền bạc đều không đủ, nhưng làm sao bây giờ? Đều nói nghèo ra phú lộ, ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục hướng lên chiến khảo, chỉ biết yêu cầu càng nhiều bạc. Mà hiện nay ngươi cần thiết hoa càng nhiều tâm tư ở việc học thượng, căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội chính mình kiếm bạc. Ngươi chẳng lẽ tưởng bởi vì chính mình chứng trọi đá, bỏ lỡ kế tiếp thi hương. Ở bạc chuyện này thượng, Trình Cẩm Nguyệt rất có ý kiến, lập tức không khách khí đem chính mình chân thật ý tưởng nói cho hứa Minh Chi biết. Sẽ không. Hứa Minh Chi sẽ không chấp thuận chính mình bỏ lỡ thi hương. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ một đường tiếp tục hướng lên chiến khảo, thẳng đến thi đỉnh song phương tính kết thúc. Ngươi nói không biết thì không biết nha. Lần sau ngươi lại lấy chép sách đổi lấy bạc cho ta mua tế mế, ta cũng không ăn. Ngươi không hiếm lạ ta bạc, ta cũng không hiếm là ngươi. Hai ta đơn giản ai lo phần ấy, phân giành mạch hảo. Trình cầm nguyệt là thiệt tình cảm thấy, tại đây sự kiện thượng cần thiết cùng hứa Minh Chi bẻ xả rõ ràng. Nếu không, hứa Minh Chi về sau còn không chừng như thế nào khí năng đâu. 30. Đệ 30 chương Trình cầm nguyệt một cái trọng, đạn không hề dự triệu tạp lại đây, tuy là bình tĩnh lý trí như thế biết rõ cũng bị chấn nói không ra lời. Giờ khắc này, Hắn tự hồ ở trình cẩm nguyệt trên người thấy được hắn nương động một chút ở nhà huy hiếp kêu la muốn phân ra bóng dáng. Trình cẩm nguyệt mới mặc kệ nàng kêu gọi có hay không hù dọa trụ hứa minh chi. Dù sao nàng chính là nghĩ như vậy, chỉ xem hứa minh chi như thế nào quyết định đi. Về sau đều nghe người Cuối cùng, hứa minh chi vẫn là thỏa hiệp. Đây là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên, hứa minh chi vi phạm chính mình thủ vững tín niệm cùng chuẩn tắc, thua ở trình cẩm nguyệt phá lệ bướng bình ánh mắt hạ. nay con kém không nhiều lắm chúng ta nhưng nói tốt, lần sau ta lại cho ngươi bạc, ngươi không chuẩn cự tuyệt. Được đến vừa lòng hồi đáp, Trình Cẩm Nguyệt nâng nâng cảm, nói. ân Hứa Minh Chi rời đi tầm mắt, khẽ lên tiếng. Trình Cẩm Nguyệt cũng không ngại hứa Minh Chi đáp lại thanh em không đủ thanh thúy văn rội, vui tươi hớn hở bắt đầu trong lòng hạ bản tính nổi lên nàng tiểu kim cố Thừa dịp lần này hứa Minh Chi rốt cuộc nhà ra, nàng đến tìm cái đang lúc lấy cớ dùng một lần nhiều cấp hứa Minh Chi chút bạc mới được. Nếu không bạn nhất ngày nào đó hứa Minh chi lại đột nhiên đổi ý sửa miệng, nên đến thiên nàng buồn bực. Thực vị hiên ly cũng không xa, thực mau hứa đại xuyên liền đem xe bỏ ngừng lại. Dĩ vãng đều chỉ là xa xa nhìn cao lớn tự lầu, giờ phút này lại có thể tự mình đi vào đi, còn muốn ngồi ở bên trong ăn cơm, đối với hứa đại xuyên tới nói thật là cái không nhỏ đánh sâu vào. Đến nối với thẳng đến đi lên thực vị hiên lầu 2, tìm được rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, hứa đại xuyên cả người vẫn cứ là lân lân chẳng thái Bị hứa đại xuyên phản ứng đầu cười, trình cầm nguyện sở trường ở hứa đại xuyên trước mắt vây vây, hoàn hồn, gọi món ăn. À à, gọi món ăn. Điểm cái gì đồ ăn? Hứa đại xuyên lập tức hoàn hồn, lúng cung tay chân chảo quá thức ăn trên bàn bài, lại ở nhìn đến mặt trên nội dung sau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại vẻ vải xuống dưới. Ta, ta không biết chữ. Ngươi không biết chữ có quan hệ gì. Không phải còn có ngươi biểu tỷ ta. Húng chi? Người đã quên chúng ta trên bản còn ngồi một vị nhất đẳng bẩm sinh, thật đánh thật tú tài lao ra. Chỉ chỉ hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là theo lý thường hẳn là, tùy ý lại làm người nghe được thoải mái. Nhìn ra Trình Cẩm Nguyệt cũng không có xem thường hắn ý tứ, hứa đại xuyên trong lòng nan kham nháy mắt đã bị vớt phẳng. Lần thứ hai thẳng thắn phía sau lưng, nghiêm túc hướng tới hứa Minh Chi gật gật đầu, không sai, có tứ ca ở, ta không sợ. Bất quá là điểm cái đồ ăn, vốn dĩ liền không cần sợ nha. Thấy hứa đại xuyên như thế long trọng phản ứng, trình cẩm nguyệt nghĩ nghĩ, đống nhiên mở miệng nói, đại xuyên ngươi có nghị biết chữ. Chúng ta trong thôn giống như không có sẽ biết chữ. Ơn, không có. Tứ ca là chúng ta trong thôn từ trước tới nay để nhất vị người đọc sách, cũng là chúng ta toàn bộ hứa ra thôn kiêu ngạo. Đề cập hứa minh chi, hứa đại xuyên ngữ khí miễn bản nhiều tự hào. Bất quá nói đến chính hắn biết chữ sự tình, hứa đại xuyên xua xua tay, ta liền không biết chữ. Trong nhà không có điều kiện này. Ta chính mình cũng không phải hái đọc sách. Chờ ta về sau có hài tử, ta là tưởng đưa hắn tới chấn trên đọc sách. Chẳng sợ hắn so ra kém tứ ca như vậy thông thuệ, biết mấy chữ, có thể ở chấn trên tìm phân nhẹ nhàng việc cũng là tốt. Không tồi ý tưởng. Trinh cầm nguyệt gật gật đầu, lập tức phụ hòa nói. Nếu hứa đại xuyên thật có thể hơn hắn nói như vậy thực hiện, hắn đã xem như tương đối có thấy xa trưởng đối. Người có cái gì ý tưởng? Hứa đại xuyên ý tưởng, hứa minh chi không có lời bình. Ngược lại là Trình Cẩm Nguyệt phía trước hỏi chuyện, khiến cho hứa Minh Chi chú ý. Ta còn không có tưởng hào đâu. Chính là cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, hạt cân nhắc thôi. Đang nghe hứa đại xuyên thái độ lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt trong đầu tính toán lập tức thay đổi, tự nhiên không cần lại nói ra tới, chúng ta trước gọi món ăn. Thấy Trình Cẩm Nguyệt không chuẩn bị nói, hứa Minh Chi không lại ép hỏi, tầm mắt tiếp tục trở xuống đồ ăn bài thượng, bắt đầu giống nhau giống nhau báo nổi lên đồ ăn bài thượng đồ ăn danh. Đang ngồi Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều là biết chữ. Không hề nghi ngờ, Hứa Minh Chi đây là báo cấp Hứa Đại xuyên nghe. Không nghĩ tới Hứa Minh Chi sẽ làm như vậy, Trình Cẩm Nguyệt pha giác ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hứa Minh Chi. Hứa Minh Chi ở Trình Cẩm Nguyệt trong mắt, là một vị tính tình thanh cao cao ngạo thư sinh. Hứa Minh Chi nhân phẩm tuyệt đối chịu được khảo nghiệm, cứng cỏi cường đại nghị lực cũng là phi thường người có thể với tới, vừa thấy chính là đều không phải là vật trong ao kim kỳ lân. Bất quá cũng đúng là bởi vì Hứa Minh Chi quá mức ưu tú. Ngược lại có vẻ không phải thực bình dân, thường xuyên sẽ làm bên người người cảm giác rất có khoảng cách cảm, thật giống như là đám mây thượng tiên nhân dường như. Thật giống như hứa ra người thậm chí hứa ra thôn các vị hương thân đối hứa minh chi thái độ cũng là như thế này. Mọi người chỉ cần nhắc tới đến hứa minh chi, trừ bỏ vô trừng mực tôn sủng chính là đếm không hết khen. Dần dần, hứa minh chi ở trình cẩm nguyệt trong lòng cũng đặt cao cao tại thượng xa cách hình tượng. Nhưng mà giờ phút này ngồi ở chỗ này hứa minh chi lại đánh vơ Trình Cẩm Nguyệt đối hắn nhất quán nhận chi. Nghe Hứa Minh Chi rất có kiên nhẫn đem đồ ăn bài thượng sở hữu đồ ăn danh đều từng cái báo xong, Trình Cẩm Nguyệt khỏe miệng độ cung chậm rãi gia tăng, cũng không vội mà gọi món ăn, chậm đợi Hứa Đại Xuyên trước tuyển hảo muốn ăn đồ ăn lại nói. Hứa Đại Xuyên không thể nghi ngờ cũng là thụ sủng nhược kinh, mở to hai mắt tỉ mỉ nghe Hứa Minh Chi báo ra đồ ăn danh, e sợ cho vừa lơ đãng liền rơi rớt. Hứa Minh Chi báo đồ ăn danh tốc độ cũng không mau. Toàn bộ báo xong sau lại trọng điểm đem thực vị hiên chiêu bài đồ ăn lại lần nữa báo một lần, vì chính là làm hứa đại xuyên có thể toàn bộ rõ ràng biết. Bằng không chúng ta vẫn là điểm chiêu bài đồ ăn đi. Như vậy nhiều đồ ăn dành hứa đại xuyên nghe đều không sai bịt lắm, cũng không biết rốt cuộc cái nào ăn ngon, cái nào không thể ăn. Cuối cùng Linh Cơ vừa động, liên nhìn chuẩn thực vị hiên chiêu bài đồ ăn. Hành A. Khó được tới một lần, chúng ta trước nếm thử chiêu bài đồ ăn. Chờ về sau có cơ hội. Chúng ta thử lại một chút mặt khác thái sắc. Chỉ cần là ăn ngon, Trinh Cẩm Nguyệt đều sẽ không tự tuyệt. Nếu đánh dấu là chiêu bài đồ ăn, nghĩ đến là có cũng đủ đặc sắc cùng trình độ. Có thể. Hứa Minh Chi như cũ ít nói, trả lời. Thành đi. Ta đây liền kêu điếm tiểu nhị tới gọi món ăn. Trinh Cẩm Nguyệt nói chuyện công phu, liền thấy một vị điếm tiểu nhị vừa lúc lên lầu, nàng lập tức với tay, trực tiếp liền đem thực vị hiên tổng cộng 5 đạo chiêu bài đồ ăn đều cấp điểm toàn, không sai biệt lắm chính là này đó Nếu không đủ, chúng ta lúc sau lại thêm. hào lặng. Ba vị khách nhân hơi ngồi một lát, uống uống trà thủy, phòng bếp thực mau liền sẽ ra đồ ăn. Thực vị hiên điếm tiểu nhị vẫn là rất có xem người ánh mắt. Hứa đại xuyên nhìn cũng không xuất sắc, nhưng hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện không giống nhau. Hai vị này tuy nói mặc quần áo cũng không hoa lệ, nhưng chỉ xem khí chất liền bất đồng người thường. Nay đây điếm tiểu nhị thái độ rất là cung kính có lễ, giống mô giống dạng lui xuống. Nay vẫn là lần đầu tiên Trình Cẩm Nguyệt tự mình cảm thụ cái này chiều đại riêng phong thổ. Nhìn điếm tiểu nhị nhanh nhẹn xuống lầu, Trình Cẩm Nguyệt tùy tay cầm lấy trên bàn nước trà phẩm phẩm, gật gật đầu, hương vị cũng không tệ lắm. Hứa đại xuyên đã tới chấn trên rất nhiều lần, lại đến bây giờ cũng chưa uống qua chấn trên nước trà. Nhìn trên bàn chén trà đều so với bọn hắn ra tinh xảo, hứa đại xuyên thực sự mở rộng tấm mắt, học Trình Cẩm Nguyệt động tắc cũng uống nổi lên nước trà. Hơn nữa hắn còn không dám rộng mở bụng uống Chỉ là một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ nhép. Tiểu lầu nước trà đều là không cần tiền, đừng luyến tiếp uống. Nhìn ra Hứa Đại Xuyên thật cẩn thận, Trình Cẩm Nguyệt đệ thấp thanh âm, "Chúng ta vừa mới điểm chiêu bài đồ ăn liền cũng đủ tiểu lầu kiếm bạc đủ tuổi tiền." Hứa Đại Xuyên cái miệng nhỏ uống nước trà động tác đột nhiên liền dừng lại. Theo sau, đột nhiên đem trong tay chén trà thủy uống một hơi cạn sạch, cực kỳ dung cảm lại đổ đệ nhị ly. Như vậy bộ dáng, so với mới vừa rồi thật sự muốn tiêu xài rất nhiều, cũng càng thêm tự tại. So sánh dưới, hứa minh chi chính là thật sự an tĩnh. Bất quá hắn tuy rằng ở lẳng lặng uống trà, lại cũng đem trên bàn phát sinh sở hữu động tĩnh đều xem ở trong mắt. Không thể không thừa nhận, lần này trở về về sau, hứa minh chi đối trình cẩm nguyệt nhận chi biến đổi lại biến. Có nghi hoặc, cũng có hiểu lầm, càng có càng ngày càng rõ ràng cùng chuẩn sắc làm sáng tỏ cùng đổi mới, liền chính hắn đều có chút mờ mịn. Mà nay trình cẩm nguyệt, cũng đã từng hắn nhận chi người nọ, hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai người. Nếu như không phải trăm phần thực xác định Trình Cẩm Nguyệt từ đầu đến cuối đều ngốc tại hứa ra chưa từng rời đi, hứa Minh Chi thật sự muốn hoài nghi Trình Cẩm Nguyệt có phải hay không bị những người khác mạo danh thay thế. Chính là, một người chuyển biến thật sự có thể có như vậy đại. Nghe hắn đương nói, Trình Cẩm Nguyệt sinh phúc bảo hòa lộc bảo thời điểm khó sinh, bởi vì đã trải qua quỷ muôn quan, Trình Cẩm Nguyệt đột nhiên liền thông suốt, không hề giống như trước như vậy dốc hết sức làm yêu. Nhưng mà ở hứa Minh Chi xem ra, Trình Cẩm Nguyệt không giống như là thông suốt càng như là từ trong thay đổi cá nhân. Thực vị Hiên không hổ là trấn trên lớn nhất tiểu lầu, thượng đồ ăn tốc độ cực nhanh. Không có làm Trình Cẩm Nguyệt ba người chờ lâu lắm, trên bàn liền bãi đầy bọn họ điểm 5 bàn đồ ăn. Ta muốn thúc đẩy lạc. Chờ không kịp hứa Minh Chi cùng hứa Đại Xuyên động trước đũa, Trình Cẩm Nguyệt liền tự hành trước khai ăn. Bởi vì Trình Cẩm Nguyệt như vậy biểu hiện, hứa Đại Xuyên cũng không hề khẩn trương thấp vọng, đơn giản bung ra cái bụng ăn uống thỏa thích. So với mặt khác hai người, hứa Minh Chi động tác liền ưu nhã nhiều. Bất quá hắn gấp đồ ăn tần suất cũng không thấp, đủ có thể thấy thực vị hiền chiêu bài đồ ăn sắc thật danh xứng với thực. Ăn uống no đủ, Trình Cẩm Nguyệt liếc liếc mắt một cái Hứa Minh Chi, đưa tới điếm tiểu nhị, đóng gói hai phân thịt nướng. Hứa Minh Chi không có ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt hành động. Chẳng sợ lúc sau Trình Cẩm Nguyệt cướp móc ra bạc đại thọ, Hứa Minh Chi cũng không có nhiều lời, thẳng làm Trình Cẩm Nguyệt âm thầm hô to may mắn. Trở lại Hứa ra thôn, đầu tiên là đi ngang qua Trình Nhị Nương gia, Trình Cẩm Nguyệt làm Hứa Đại xuyên ngừng xe bò. Đem một phần vịt nướng đưa đi cho trình nhị nương, phương lại xoay người trở lại xe bò thượng, tiếp tục hồi hứa ra. Trình nhị nương tất nhiên là luyến tiếp trình cầm nguyệt như vậy tiêu pha, đuổi theo ra tới muốn đem vịt nướng còn cấp trình cầm nguyệt, lại thấy hứa đại xuyên đã huy khởi roi đi hướng hứa minh chi ra. Cái này xuẩn tiểu tử. Chờ hắn trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tức giận hư lạnh một tiếng, trình nhị nương cũng chỉ có thể cầm vịt nướng hồi nhà mình đi. Nàng nhưng thật ra tưởng một đường đuổi theo hứa Minh chi trong nhà Đem vịt nướng đưa cho Trình Cẩm Nguyệt lưu chữ chính mình ăn. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt trong nhà còn có bốn vị chị em dâu đâu. Chính là hứa đại tẩu không nói, mà khác kia ba vị đâu. Mọi việc không thể làm quá mức, Trình Nhị Nương trước sau đều dụng tâm giúp Trình Cẩm Nguyệt ước lượng ở nếu không, Trình Cẩm Nguyệt thật vất vả vừa mới ở cái kia trong nhà đứng vững bước chân, liền lại nên làm ẩm ý đi lên. Lao Tứ tức phụ, người như thế nào lại mua nhiều như vậy lương thực trở về. Thoáng nhìn hứa Minh Chi cùng hứa đại xuyên tử trên xe bỏ dọn đồ vật Hứa mãi mãi lập tức hô hứa ra ra cùng hứa đại ca lại đây phụ một chút, nói cái gì cũng không chịu mệt hứa minh chi. Nương, nhà ta không phải người nhiều sao. Hơn nữa đại tẩu cùng ngũ đệ mội đều hoài hài tử, đói không được. Trinh cầm nguyệt nói liền chiều hứa mãi mãi lấy lòng cười cười, lương thực vẫn là dọn đi ngài cùng cha trong phòng, nương chính là nhà chúng ta chủ sự người. Liên nương cái này lão bà tử, còn chủ sự người. Nương thật muốn có thể chủ sự, có thể tùy vào các ngươi này đó tiểu nhân mỗi ngày đều bản thân làm chủ. Hứa mãi mãi trắng liếc mắt một cái hướng nàng cợt nhà trình cầm nguyệt, đem chính mình trong lòng ngực phúc bảo hướng trình cầm nguyệt trong tay một đứa, nhưng đừng nhớ thương người khác có đói bụng không bụng. Nếu là bị đói nương đại béo tôn tử, xem nương như thế nào thu thập ngươi cái không bất lo. Này liên uy, này liên uy, bị đói ai cũng đói không nương đại béo tôn tử, thật sự. Tiếp nhận phúc bảo ổn, trình cầm nguyệt thuận tay liền đem cô ý mang về tới vịt nướng đưa cho hứa mãi mãi, nương, ngài cùng cha thu ăn. ở trở về trên đường Trình cầm nguyệt cẩn thận nghĩ tới, dù sao cũng là thực vị hiên chiêu bài đồ ăn, này chỉ vịt nướng không thể lấy tiến phòng bếp, đỡ phải hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương rõ ràng đem thứ tốt ăn vào trong bụng lại không nhớ nàng hảo, ngược lại giúp lấy càng nhiều mâu thuẫn cùng xung đột. Cho nên, nàng còn không bằng trực tiếp đem vịt nướng giao cho hứa mãi mãi. Đến nỗi hứa mãi mãi phải cho ai ăn, toàn bằng hứa mãi mãi làm chủ. Đến nỗi trong nhà những người khác, nàng hôm nay có lưu hai chỉ thỏ hoang cùng hai chỉ gà rừng ở phòng bếp, đủ ăn Hứa mãi mãi là người nào? Giấy bao vừa đến tay nàng thượng, nàng liền đoán được khẳng định là thứ tốt. Lập tức không có bất luận cái gì hai lời, bắt lấy giấy bao liền thu vào nàng chính mình trong phòng ngăn tủ. Một màn này đương nhiên là có người nhìn đến. Hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương chính là từ trình cẩm nguyệt hạ xe bò, liền chặt chẽ nhìn chầm chầm trình cẩm nguyệt nhất cử nhất động Đặc biệt là trình cẩm nguyệt trong tay cái kia giấy bao, hai người mắt trông mong xem xét hơn nửa ngày. Chỉ tiếp, giấy bao vào hứa mã mãi Hứa Nhị Tẩu cùng Tiền Hương Hương lại làm mượn, cũng không có biện pháp lạnh đoạn. Khẽ cắn môi, phẫn nộ tầm mắt liền trừng hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt nhưng không có thời gian chú ý Hứa Nhị Tẩu cùng Tiền Hương Hương tâm tình. Nàng vội vàng cấp phúc bảo hòa lộc bảo huy, mãi thẳng trở về nàng cùng Hứa Minh Chi trong phòng. Tứ thẩm uống nước. Đại nha Tam tỷ muội đi theo tiến bảo, đồng thời còn chi kỷ cấp Trình cầm Nguyệt bưng một chén nước ấm. Đa tạ đại nha, tam nha cùng ngũ nhà. Hôm nay ở nhà ngoan công oan, Trình Cẩm Nguyệt có cấp đại nha tam tỷ muội mang tiểu lễ vật, bất quá phải chờ tới vãn chút thời điểm lại đưa cho các nàng, miễn cho cấp đại nha tam tỷ muội đưa tới phiên thoái. Này ba cái nha đầu đều quán oăn, thật sự không phải nhị phòng 2 tỷ muội đối thủ. Tứ thẩm. Lúc nha cùng thất nha chậm một bước, cũng đẩy cửa chạy tiến vào. So với đại nha tam tỷ muội, Trình Cẩm Nguyệt đối lục nha cùng thất nha cảm quan thượng thuộc giống nhau. Vừa không chán ghét, cũng chưa nói tới cỡ nào thân cận. Tả Hữu đều là trong nhà hài tử. Trong tình huống bình thường, Trình Cẩm Nguyệt đều sẽ không bạc đãi. Nhưng muốn nói lấy này 2 tỷ muội cùng Đại Nha Tam tỷ mội so sánh với, rồi lại là không có khả năng. Nguyên nhân vô hắn, này 2 tỷ mội ý đổ đến quá rõ ràng. Thật giống như Lục Nha cùng Thất Nha giờ phút này đã đến, Trình Cẩm Nguyệt không co keo kiệt, trực tiếp dặn dò Đại Nha nói, Đại Nha, cấp Lục Nha cùng Thất Nha làm bộ ăn. Đại Nha ngoan ngoan ứng lời nói, đi đến một bên Trình Cẩm Nguyệt thường xuyên phóng đường khối địa phương, tay nhỏ lấy ra hai 2 kh Một khối cấp lục nha, một khối cấp thất nha, tuyệt không nhiều lấy. Thành công bắt được đường, lục nha cùng thất nha cười xe mặt, bay nhanh ra bên ngoài chạy. Trình cầm nguyện đương nhiên sẽ không ngăn lục nha cùng thất nha rời đi, nàng chỉ là quay đầu lại nhìn đại nha tiếp tục nói, như thế nào không cho chính ngươi cùng hai cái mội mội cũng làm bộ ăn. Chúng ta ăn tứ thẩm thật nhiều thứ tốt, này đó đều phải để lại cho tứ thẩm ăn. Đại nha lại là không hề dối tay, chỉ là nghiêm trang như thế trả lời. Trình cầm nguyện tức khắc liền cười Chính là tứ thẩm không thích ăn đường A. nay đó đường vốn dĩ chính là mua cho các người ăn. Tứ thẩm có thể hóa ở trong nước uống. Ngọt ngào, thực hạ uống. Đại nhà kiên quyết lắc lắc đầu, thái độ rất là kiên quyết. Tam nha cùng ngũ nhà cũng đều bản khuôn mặt nhỏ, mặc kệ trong lòng như thế nào khát vọng, nhưng các nàng đều càng muốn đem đường để lại cho tứ thẩm ăn. Đối mặt như vậy ba cái hiểu chuyện tiểu cô nương, trình cẩm nguyệt thật sự chống đỡ không được. Tự cấp phúc bảo hòa lộc bảo huy xong ngay sau. Đối tới Đại Nha Tam tỷ muội vây vây tay. Trải qua này đoạn thời gian tiếp xúc cùng ở chung, Đại Nha Tam tỷ muội cùng Trình Cẩm Nguyệt đã trở nên rất là thân cận, lập tức không nghi ngờ có hắn đến gần rồi Trình Cầm Nguyệt. Trình Cầm Nguyệt trên mặt treo thần bí tươi cười, dường như ảo thuật từ trong lòng ngực lấy ra tam đóa mang theo xinh đẹp tiểu hoa dây buộc tóc, "Vốn gì đâu, tứ thẩm là muốn cho các ngươi mua tam đóa đại hoa. Bất quá đại hoa quá chiều, Diêu, chúng ta liền trước mang tiểu hoa hảo." Cô nương ra thuần tịnh điểm cũng đẹp, nhìn nhìn có thích hay không? Không thể tưởng tượng mở to mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt trong tay xinh đẹp dây buộc tóc, đại nha tam tỷ muội đều là không dám rũ tay. Đặc biệt là đại nha, trực tiếp liền lắc đầu, không thể luôn là làm tứ thẩm cho chúng ta mua đồ vật. Tứ thẩm muốn đem tiền bạc lưu trữ về sau cấp phúc bảo hòa lộc bảo mua ăn, còn phải cho phúc bảo hòa lộc bảo mua giấy cùng bút. Gần nhất bởi vì hứa đại tẩu có hỷ, hứa đại ca khó tránh khỏi liền lại sinh ra chờ đợi, không thiếu nói thẩm nếu là sinh đứa con trai về sau cũng muốn đưa đi đọc sách biết chữ. Cấp Nhi Tử mua giấy mua bút linh tinh lời nói. Với lúc, đã bị Đại Nha nghe tiếng trong hay, cũng nghi tạc trong lòng. Trong nhà vì cung cấp nuôi dưỡng tứ thúc đọc sách biết chữ hoa rất nhiều tiền bạc sự tình, Đại Nha là biết đến. Lại tưởng tượng đến tứ thẩm ra có hai cái đệ đệ, về sau phải dùng tiền bạc khẳng định càng nhiều, Đại Nha không khỏi liền bắt đầu lo lắng lên. Phúc bảo hòa lộc bảo còn nhỏ đâu? Chờ bọn họ trưởng thành, tứ thẩm lại cho bọn hắn mua, sẽ không quên bọn họ. Đúng là bởi vì Đại Nha tam tỷ mọi hiểu chuyện, Trình Cẩm Nguyệt mới có thể đối Tam tỷ mọi đặc biệt quan tâm. Càng đừng nói này, Tam căn dây buộc tóc kỳ thật cũng hoa không được mấy cái tiền bạc, Trình Cẩm Nguyệt tự nhận hầu bao đủ cổ, tuyệt đối gánh nặng đến khỏi. Đến nơi cấp phúc bảo cùng phúc bảo mua giấy bút sự tình, đối Trình Cẩm Nguyệt tới nói trước nay đều không phải vấn đề lớn, nàng liền chưa bao giờ vì bạc phát sầu quá. Kêu tứ thẩm nhiều mua điểm ăn ngon chính mình ăn. Mẹ ta nói, tứ thẩm trước kia ở nhà mẹ đẻ quá đều là phú quý nhất tử, gà tới nhà chúng ta về sau ăn thật nhiều khổ. Đại nha nói liền đẻ thấp thanh âm, lặng lẽ cùng trình cẩm nguyệt nói, ta nương tìm bà ngoại cầm đông, đang ở cấp phúc bảo hòa lộc bảo lắm dày, tứ thẩm liền không cần vất vả chính mình theo thùa may và sống. Tứ thẩm tứ thẩm, chúng ta cũng muốn ăn đường. Không đợi trình cẩm nguyệt đáp lại, cửa phòng bị hung hăng đẩy ra, nhị phòng nhị nha cùng tứ nha hấp tấp chạy tiến vào 31, đệ 31 trương. Tứ thẩm, ngươi bất công, ngươi cấp lục nha cùng thất nha đường ăn, không cho ta cùng tứ nha trực tiếp vọt tới trình cầm nguyện trước mặt, nhị nha kêu kêu quát quát lên ăn nói. Nhị nha ngươi thanh âm điểm nhỏ, xảo phúc bảo hòa lỗ bảo. Nhị nha giọng thật sự rất lớn, liền đại nha đều cảm thấy xảo, càng Miễn bà nằm ở trên giường dần dần có buồn ngủ phúc bảo hòa lộ bảo. Ai cần ngươi lo? Đại nha ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Nhị nha thực không thích đại nha. Nguyên nhân rất đơn giản, trong nhà trưởng bối mỗi khi đều hái lên mặt nha cùng nàng tương đối, lời trong lời ngoài đều là khen đại nha càng hiểu chuyện. Ngươi dám đánh tỷ của ta. Tam Nha trực tiếp liền đứng dậy, chính diện đón nhận nhị nhà huy cao nắm tay. Ta liền đánh. Chẳng những đánh nảng, còn đánh ngươi. Nhị nha mới không sợ Tam Nha, nắm tay đi thẳng tấu hướng Tam Nha mặt. Không cho phép núp đích tay. Ngăn lại nhị nha nắm tay, trình cầm nguyệt sụ mặt, khác đạo lý lớn cũng không có, cũng chỉ là cho ra đơn giản nhất uy hiếp, còn dám đánh người, liền không có đường ăn. Hứa ra 7 cái nha đầu, trình cầm nguyệt nhất không thích chính là nhị nha cùng tứ nha. Không đơn giản là này hai cái nha đầu đặc biệt tái chiếm tiểu tiện nghi, càng bởi vì các nàng căn bản không phục quảng giáo, cũng nghe không đi vào bất luận cái gì đạo lý, vẫn thường liền ái la lối khóc lóc pha trò, bắt nạt kẻ yếu. Toàn bộ trong nhà trừ bỏ hứa mãi mãi phòng trừng cũng liền hứa minh chi có thể trị được này hai tỷ muội, chính là hứa nhị ca cái này thân cha đều chỉ là cái bài trí. Nhị nha trên mặt hiện lên căm giận nhiên thân sắc. Tuổi con nhỏ nàng, cũng không hiểu được che lấp chính mình chân thật tâm tình Giờ phút này đối mặt trình cầm nguyện uy hiếp, nàng sắc thật dừng tay, biểu tình lại càng thêm hung ác, ngươi chính là bất công. Ngươi dám không cho ta đường ăn, ta liền cùng mẹ ta nói, làm ta nương tới tấu ngươi. Tìm đường chết nha đầu, ngươi hướng ai ổn ảo đâu. Ngươi muốn cho ai tới tấu lao nương con dâu. Ngươi hiện tại khiến cho nàng tới. Lao nương liền đứng ở chỗ này chờ, xem nàng có dám hay không động thủ. Nhị nha thực bất hạnh, nàng tàn nhẫn lời nói vừa mới phong xong, hứa mãi mãi liền vào được. lại sau đó Liên đến thiên hứa mãi mãi hung hăng thu thập nàng. Mãi, mãi mãi. Vừa thấy đến hứa mãi mãi, nhị nha tức khắc xúc thành chim cút. Bất quá nàng mồm mép cũng không phải ăn chay, rác mặt cáo chẳng nói, mãi mãi, tứ thẩm bất công. Nàng cấp lục nha, thất nha đường ăn, không cho ta cùng tứ nha ăn. Muốn ăn đường. Muốn ăn đường sẽ không tìm các ngươi mẹ ruột muốn đi. Lao tứ tức phụ là sinh các ngươi, vẫn là dưỡng các ngươi. Nàng dựa vào cái gì phải cho các ngươi đường ăn. Mua đường tiền bạc là hai người các ngươi cấp. Hứa mãi mãi đương nhiên không có khả năng đứng ở nhị nha bên này, lập tức liền nổi giận. kia nàng dựa vào cái gì cấp lục nha cùng thất nha ăn. Lục nha cùng thất nha cũng không phải nàng sinh, nàng dưỡng, cũng chưa cho nàng mua đường tiền bạc. Nhị nha thực không cam lòng gieo lên. Chỉ bằng nàng nguyện ý. Muốn ngươi cái nha đầu chết tiệt kêu phiến tử quản. Lao nương phát hiện, ngươi thật đúng là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, ra lại ngứa có phải hay không. Hứa mãi mãi biên nói chuyện biên mọi nơi tìm nổi lên gậy gộc. Nương! Mãi mãi muốn đánh ta! Nương! Cứu mạng A! Ta phải bị mãi mãi cấp đánh chết lạc. Từ trước đến nay nhớ ăn không nhớ đánh nhị nha một mông ngồi dưới đất, nhắm mắt lại liền bắt đầu gào khan. Hứa nhị tẩu nghe được nhị nha kêu to, nhưng nàng không dám thò lại gần. Đều nói hứa mãi mãi ở trình cầm nguyệt trong phòng, nàng này vừa đi chẳng phải là muốn đi theo bị đánh. Hứa mãi mãi xuống tay là thật sự tàn nhẫn trên người nàng lần trước ai đánh còn đau đầu. Như thế nghĩ, hứa nhị tẩu không những không có lập tức chạy tới trình cầm nguyệt nhà ở, ngược lại lo chính mình trốn trở về trong phòng. Đến nỗi nhị nha cái kia nha đầu chết thiệt kia, bị đánh liền bị đánh, nàng mới sẽ không để ý tới. Lại nghĩ đến đêm qua nàng đói muốn chết, nửa đêm đều ngủ không yên, nhị nha lại ngủ đến cùng lợn chết dường như, hứa nhị tẩu liền hận ở trong lòng. Chiếu nàng nói, nhị nha kia nha đầu xứng đáng ai hứa mãi, mãi tấu tẩu, càng tàn nhẫn càng tốt Đừng nói hứa nhị tẩu không có tới rồi cứu chàng, cho dù là hứa nhị tẩu thật sự tới, cũng ngăn không được hứa mãi mãi. Lại sau đó, nhị nha không phụ hứa nhị tẩu sở vọng ăn một đồn đấu, ôm ngông ngao ngao khóc lớn. Mắt thấy nhị nha bị đánh mông nở hoa, tứ nha cũng không dám lại tìm trình cẩm nguyện muốn đường ăn, vội vàng bỏ chạy đi rồi. lão nhị, quản hảo nhà ngươi khuê nữ. Lại có lần sau, xem lão nương không chịu nàng ba ngày hạ không tới giường, làm cho cả nhà mọi người mặt. Hứa mãi mãi hướng về phía hứa nhị ca thả tàn nhẫn lời nói. Hứa nhị ca không có hẹ răng, chỉ là hắc mặt đem nhị nha sách về phòng, mạnh mẽ vô lên cửa phòng. Hảo hảo quản quản ngươi khuê nữ. Đem nhị nha đẩy đến hứa nhị tẩu trước mặt, hứa nhị ca cả giận nói. Không phải ngươi khuê nữ à? Ngươi như thế nào mặc kệ? Nói nữa, còn không phải là một khối đường sao. Vì đến như vậy keo kiệt, con làm hại hài tử ăn một đồ đấu Ta còn liền không nghĩ ra. Láo tam gia hai cái nha đầu chạy đi vào là có thể phải được đến đường ăn, nhà ta hai cái nha đầu dựa vào cái gì liền không đến ăn. Hứa nhị tẩu sắc thật không dám nói hứa mãi mãi không phải, nhưng lại sẽ không kiêng kỵ trình cẩm nguyệt cái này để tức phụ. Cho nên nàng giọng càng nói càng cao, nói rõ chính là nói cấp trình cẩm nguyệt nghe. Hứa nhị tẩu như vậy cao giọng trình cẩm nguyệt đương nhiên nghe được. Chẳng những nàng nghe được, hứa Minh Chi cũng nghe tới rồi. Đem hứa đại xuyên tiến đi, hứa Minh Chi không có ở trong sân lưu lại thẳng trở về nhà ở hơn nữa, đóng lại cửa phòng. Cứ việc hứa Minh Chi nói cái gì cũng chưa nói, nhưng hứa mãi mãi chính là không vui. Vài bước vọt tới hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu nhà ở bên ngoài, đối với cửa phòng liền mạnh mẽ chụp đánh lên, lão nhị ra, ngươi có là gan ra tới cùng lao nương kề ợ. Trốn ở trong phòng chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe cho ai nghe đâu. Ngươi là lao nương đánh, ngươi nếu là bất mãn, cứ việc hướng lao nương tới. Lao nương tùy thời xin đợi. Lao nương thật đúng là cũng không tin Cái này ra cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới tắc ai tắc phúc. Nghe hứa mãi mãi đem cửa phòng chụp loảng soảng loảng soảng rung động. Hứa nhị tẩu nhịn không được liền sợ tới mức một run run, nhấp môi. Vẫn là kiềm chế không được hạ giọng đối hứa nhị ca nói. Cái này ra rốt cuộc là ai đứng ra. Trước kia tứ đệ mội là như thế nào ở nhà làm yêu. Nương nhưng chưa nói quá nửa cái không tự. Ta hôm nay bất quá là khí bất quá chính mình nữ nhi bị khi dễ. Cư nhiên cũng chọc đến nương lại là kêu đánh lại là kêu mắng. Hứa lao nhị ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Ngươi liền một đinh điểm ý tưởng cũng không có. Hứa nhị ca khẽ cắn môi, hai tay ôm đầu, không nói một lời ngồi ở trong phòng, hơn nửa ngày cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Hứa nhị tẩu càng thêm ngẹn quất. Nàng như thế nào liền gả cho như vậy cái bất ước nam nhân? Không nói hứa minh chi, chính là hứa lao ngũ, gặp được sự tình hôm nay cũng khẳng định sẽ đứng ra cùng hứa mãi mãi nói rõ lý lẽ. Chính là bởi vì hứa nhị ca trước nay cũng không chịu vì nàng suốt đầu, hứa mãi mãi mới càng thêm làm trầm trọng thêm, không kiêng nghể gì khi dễ nàng. Nàng thật là chịu đủ rồi. Bên kia, nhìn đến hứa minh chi vào nhà, đại nha tam tỷ mội lập tức phải rời khỏi. Trình cầm nguyệt vội vàng ngăn lại đại nha, thái độ rất là cường ngạnh tắt tam khối đường qua đi, hồi các ngươi trong phòng phân cho hai cái mội mội ăn. Đại nha còn tưởng chống đẩy, lại bị trình cẩm nguyệt đưa ra môn. Sợ lại bị trong nhà ai nhìn đến. Nàng vội vàng đem tam khối đường dấu ở ống tay áo, bay nhanh mang theo tam nha cùng ngũ nha về phòng đi tìm hứa đại tẩu. Ta không phải cố ý không cho nhị nha cùng tứ nha đường ăn. Nghiêm túc nhìn hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt chủ động giải thích nói. Ấn! Hứa Minh Chi không tưởng trách cứ Trình Cẩm Nguyệt. Từ chính mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt cùng đại nha tam tỷ mội ở trung hình ảnh lúc sau, hắn liền lại không có khả năng hoài nghi Trình Cẩm Nguyệt cố ý đối trong nhà cái nào hài tử không tốt. Đặc biệt, vẫn là nhị phòng hai cái nhà đầu Nhìn ra hứa minh chi tín nhiệm thái độ, trình cầm nguyệt nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Trực tiếp bóc qua việc này không đề cập tới, trình cầm nguyệt đi hướng giữa tường gỗ đỏ cái dương, lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa đến hứa minh chi trước mặt, nhạc, người đáp ứng quá nhất định sẽ nhận lấy. Ta không dùng được nhiều như vậy. Nhìn lướt qua ngân phiếu mặt giá trị, hứa minh chi không có rỗi tay đi tiếp. Lại không phải một 2 phải người lập tức toàn bộ dùng xong, người lưu chưa chậm dãi dùng bái. Hiện tại người người ở nhà, khẳng định không dùng được bạc Chính là chờ ngươi vào phủ học, nơi trốn đều là phí tổn. Chỉ là giấy và bức mực, chính là không nhỏ số lượng. Không khỏi phân trần đem ngân phiếu nhét vào hứa Minh Chi trong tay, Trình Cẩm Nguyệt chạy chậm đi vào mép giường, bắt đầu hống nổi lên phúc bảo hòa lộ bảo. Nhìn Trình Cẩm Nguyệt cố ý đưa lưng về phía hắn thân ảnh, hứa Minh Chi dừng một chút, đem ngân phiếu thu lên. Theo sau, đi đến mép giường ngồi xuống, ta thi đậu bẩm sinh sau, mỗi tháng sẽ có 4 lượng bạc, 6 đấu tế mệ phát. Bác cấp nương thu Tế mế để lại cho ngươi ăn. Đều cấp nương, nương sẽ ăn bài tốt. Trong nhà tiền bạc cùng thức ăn, Trình Cẩm Nguyệt chưa từng cắm, qua tay. Bất quả nói đến chuyện này, Trình Cẩm Nguyệt ngẩn đầu nhìn về phía hứa Minh Chi, phủ học thức ăn thế nào? Ngươi có trước tiên tìm hiểu quả sao? Bằng không ngươi đem tế mế đều mang đi phủ học ăn. Ta ở nhà ăn thực hảo, lại là cá lại là thịt, dưỡng so ngươi tinh tế nhiều. Phủ học thức ăn không tồi. Có cơ hội ngươi đi dự châu phủ tìm ta Ta tử phủ học mang ra tới cho ngươi nếm thử. Đống nhiên nhớ tới dự châu phủ khoảng cách hứa ra thôn quá xa, trình cẩm nguyện đi tìm hắn cái này khả năng tính cơ hồ không có, hứa Minh chi dứt khoát lưu loát kết thúc cái này đề tài, ngược lại nói, tiến vào phủ học liền có tuổi khảo, nếu là khảo hảo, sẽ có thưởng bạc. Ta sẽ nỗ lực bắt được thưởng bạc, đến lúc đó đều lấy về tới cấp ngươi. Không cần không cần. Ta có thể chính mình lên núi chảo con mồi đổi bạc, không thiếu tiền tiêu. Ngươi thưởng bạc được đến không dễ không bằng nhiều mua mấy quyển thư. Gả cho hứa Minh Chi lâu như vậy, Trình Cẩm Nguyệt nhìn ra được tới, hứa Minh Chi là thật sự không có mấy quyển thư. Nghĩ lại nguyên chủ nhà mẹ để thân cha kia sắp chất đầy sách kệ sách, Trình Cẩm Nguyệt lập tức nói, tính, vẫn là ta ngày khác đi chấn chiến cho ngươi mua mấy quyển thư mang lên. Dự châu phủ bên kia thư khẳng định so chúng ta chấn chiến quý, ngươi ở nhà lấy lòng lại cùng nhau mang đi phủ học giỏi. Không cần mua, ta có thể chép sách. Hứa Minh Chi xác thật không có mua quá thư Hắn trước nay đều là đi hiệu sách tiếp chép sách sống, chính mình lại nắm chặt thời gian mua bút thành văn, ở bảo đảm đem hiệu sách yêu cầu nhiệm vụ hoàn thành là lúc, cũng bị một phần để lại cho chính mình. Tích tiểu thành đại, kỳ thật hắn thư sọt có rất nhiều viết tay buồn, chỉ là trước kia hắn không yên tâm đều gác ở nhà thôi. Chép sách kỳ thật khá tốt, đã có thể luyện viết văn, lại có thể tích lũy chính mình thư đơn. Bất quá ta còn là cảm thấy ngươi không thể đem chính mình bức cho quá mệt mỏi, nếu là bởi vì này ảnh hưởng viết học, ngược lại lẫn lộn đầu l Hứa Minh Chi cứng cỏi ý chí lực, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên tin tưởng. Nhưng nếu Hứa Minh Chi muốn tiếp tục hướng lên chiến khảo, cầu học cấp lực chỉ biết càng lúc càng lớn, Trình Cẩm Nguyệt ngược lại hy vọng Hứa Minh Chi có thể một lòng nhào vào việc học thượng, không cần lại vì mặt khác sự tình phân thần ưu phiền. Tạm thời tới nói, ta có thể chiếu cố. Hứa Minh Chi đều không phải là cuồng vợ người. Trình Cẩm Nguyệt nói, hắn tự nhiên biết, cũng nghe vào trong lòng, chờ vào phủ học, ta sẽ lấy việc học là chủ. Nếu là thật sự chiếu cố không được, Ta liền từ bỏ chép sách. Nếu là thiếu bạc, tùy thời tìm ta lấy nhà. Nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đi dự châu phủ xem ngươi. Có thể nghe được hứa minh chi như vậy hồi đáp, trình cẩm nguyệt đã thực vừa lòng, lập tức nói, chờ phúc bảo hòa lộc bảo lại lớn hơn một chút, ta liền dẫn bọn hắn đi dự châu phủ tìm ngươi. Ngươi không nghĩ tiếp tục ở tại trong nhà. Không nghĩ tới trình cẩm nguyệt cư nhiên có như vậy tính toán, hứa minh chi hỏi. Ở tại trong nhà đương nhiên thực hảo. Cái gì đều không cần nhọc lòng Cha mẹ cùng đại ca đại tẩu cũng đều thực chiếu cô ta cùng hai đứa nhỏ. Bất quá ta còn là cảm thấy, chúng ta cái này tiểu ra tứ khẩu người không thể vẫn luôn như vậy ở riêng hai nơi. Chờ phúc bảo hoa lộc bảo lớn lên, liền ngươi cái này thân cha là ai đều không có biết, vậy quá đáng thương. Trình cầm nguyện biết, nàng ý tưởng ở cái này triều đại tương đối vượt mức quy định. Rốt cuộc mọi người đều là như thế này lại đây, mà khác người đọc sách thê tử cũng đều là vẫn luôn khổ canh giữ ở quê quán, một bên hiếu thuận lao nhân một bên mang hải tử. Giống nàng loại này trực tiếp muốn mang theo hài tử đi ra cửa tìm phu quân nữ tử, tuyệt đối thiếu chi lại thiếu. Hảo! Chờ ta ở dự châu phủ yên ổn xuống dưới, ta sẽ tìm kiếm thích hợp chỗ ở, tiếp các ngươi mẫu tử ba người qua đi. Nhưng mà, ra ngoài Trình Cẩm Nguyệt ngoài ý liệu, hứa Minh Chi một ngụm đồng ý việc này. 32, đệ 32 chương Trình Cẩm Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, hứa Minh Chi thế nhưng sẽ đồng ý nàng đi theo dự châu phủ yêu cầu. Nguyên bản nàng còn nghĩ như thế nào cũng đến cùng hứa minh chi tốn 1-2 năm, lại dính dính phúc bảo hòa lộc bảo quang, mới có thể cuối cùng thành hàng. Bất quá, chỉ cần hứa minh chi chịu đáp ứng, đó chính là chuyện tốt. Kế tiếp nàng muốn thuyết phục đối tượng, liền biến thành hứa mãi mãi cùng hứa ra ra. Hai vị này cũng đều là không dễ bị thuyết phục chủ, thật sự không thành trình cẩm nguyệt là hy vọng có thể cùng nhau đem hai vị trưởng bối cũng đều mang đi dự châu phủ. Đến nỗi tiền bạc phương diện, nàng tùy thời tùy chỗ đều có biện pháp hoàn toàn không cần hai vị trưởng bối lo lắng. Đương nhiên, hiện tại nói chuyện này còn hãy còn sớm, chờ hứa Minh Chi khởi hành đi trước dự châu phủ lúc sau, nàng lại chậm rãi cùng hứa mãi mãi cùng hứa ra ra làm công tác. Cơm chiều thời gian, trừ bỏ mang theo phúc bảo hòa lộc bảo trình cầm nguyệt như cũ đơn độc ở trong phòng ngăn cơm, hứa ra cả gia đình người còn lại là tụ ở nhà chính trên bàn cơm. Mà hứa ra tiểu mội hứa tuệ, chính là dẫm lên hoàng hôn trở về. Cùng hứa tuệ cùng nhau trở về, còn có hứa ra duy nhất con rể chú Kim Cha, nương, ta cùng phu quân đã trở lại. Hứa tuệ nhà chồng cũng không ở phụ cận làng trên sống dưới, mà là ở chấn trên bên kia chu gia thôn, khoảng cách hứa gia thôn có hơn phân nửa ngày lộ trình. Đương nhiên, đây là có xe bò nhưng ngồi dưới tình huống. Nếu là không có xe bò, chỉ là đi bộ, liền ít nhất đến một ngày một đêm. Ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn đến hứa tuệ, hứa mãi mãi vẫn chưa đứng dậy đón chào, thần sắc rất là là nhạt. Tuy rằng hứa mãi mãi sắc thật có chút trọng nam kinh nữ nhưng nàng là ở sinh năm cái nhi từ lúc sau mới được hứa tuệ như vậy một cái khuê nữ. Nàng tự nhận nhiều năm như vậy, đối hứa tuệ vẫn luôn không tệ, cũng không có bạc đái quá hứa tuệ. Nhưng mà, hứa tuệ cố tình là sau cái nhi nữ chung nhất không nghe lời cái kia, thẳng đến hiện nay cũng như cũng không có đạt được hứa nãi nãi tha thứ. Nương, ta này không phải nghe nói tứ ca khảo trung tú tại sao? Nương ngươi cũng thật là, thiên đại hỷ sự cũng không nhờ người cho ta chuyển cái lời nhắn qua đi, ta đều chỉ hoán hai ngày mới gấp trở về. Nếu là tứ ca giận ta, đều phải toàn quái nương. Biết hứa mãi mãi còn đang giận nàng, hứa tuệ cũng lười đến lãng phí công phu lấy lòng hứa mãi mãi, nói thẳng nói ra nàng lần này về nhà mẹ để chủ yếu mục đích. Lao nương vì sao phải thông chi ngươi chuyện này? Con gái gả chồng như nước đổ đi. Ngươi dám không biết xấu hổ cùng người chạy, liền không có can đảm rốt cuộc đừng tiến chúng ta hứa ra đại môn. Hứa mãi mãi là thật sự thực không chào đón hứa tuệ trở về. Tưởng tượng đến lúc trước hứa tuệ trong lén lút cùng Chu Kim cái này bán người bán hàng rong chạy, hứa mãi mãi liền bực hốt hoảng. Nếu không phải sợ hứa tuệ hành động hỏng rồi hứa minh chi thanh danh, hứa mãi mãi sáng sớm liền cùng hứa tuệ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, lại nơi nào chuyện xảy ra sau cấp hứa tuệ bổ một phần của hồi môn đưa đi Chu Gia Thôn, toàn hứa tuệ mặt mũi. Nương, ta cùng Phu Quân là tình đầu ý hợp, mới vừa rồi thành thân. Cùng Chu Kim tư buôn việc này, hứa tuệ không hối hận. Nếu như có thể, Nàng cũng tưởng hảo hảo cùng hứa mãi mãi giảng đạo lý trưng cầu hứa mãi mãi đồng ý nhưng hứa mãi mãi căn bản chính là cái nói không thông đạo lý người hứa Tuệ căn bản không ôm bất luận cái gì kỳ vọng cùng hy vọng xa vời thêm chi nàng từ nhỏ đến lớn đều là trong nhà nhất không chịu coi cho người hứa Tuệ càng là chắc chắn mặc cho nàng ma phá một mép hứa mãi mãi cũng khẳng định sẽ không đồng ý nàng gả cho chu Kim cũng cho nên hứa Tuệ làm nàng đời này nhất gan lớn sự tình nghĩa vô phản cố đi theo chu kim chạy a Hắn nếu không phải xem ở nhà ta ra cái người đọc sách tình cảm thượng, có thể nhìn chú ngươi. Mắt lễ đảo qua chu kim kia tô son chắt phấn không an phận bộ dáng, hứa mãi mãi là thấy thế nào như thế nào không vừa ý cái này con rể. Đem hứa tuệ dưỡng đến 15 tuổi, hứa mãi ngoại sao có thể một đinh điểm cũng không yêu thương cái này nữ nhi. Ở hứa tuệ việc hôn nhân thượng, hứa mãi ngoại vốn là thực nghiêm túc, cũng vẫn luôn đều ở nỗ lực chọn lửa kỹ càng, tận sức vì hứa tuệ tìm cái tốt nhất nhà chồng. Hứa mãi mãi bổn ý là làm hứa tuệ gà gần điểm, trong nhà cũng hảo tùy thời giúp đỡ hứa tuệ, đỡ phải hứa tuệ bị nhà chồng khi dễ. Nhưng mà, hứa tuệ quá làm hứa mãi mãi thất vọng rồi. Nương, người nói bừa cái gì đâu. Ta phu quân mới không phải loại người này. Phu quân là thật sự thích ta, mới nên thú ta quá môn. Hứa tuệ nhất không thích nghe đến, chính là hứa mãi mãi nói chu kim không tốt. Đặc biệt là như là chu kim là vì lịnh bợ nàng tứ ca hứa Minh chi mới cưới nàng như vậy ngôn ngữ càng là làm hứa tuệ nghe phá lệ bực bội. Cũng là bởi vì này, hứa tuệ từ khi gả đi chu gia thôn, liền lại không trở về quá hứa gia thôn. Lần này nếu như không phải hứa mình chi khảo trung tú tài là thiên đại hỷ sự, hứa tuệ quyết định không có khả năng chủ động trở về cái này nhà mẹ đẻ. Được rồi, chính ngươi sự tình, ngươi hái thế nào liền thế nào. Lao nương lười đến quả ngươi, cũng mặc kệ ngươi. Hứa mãi mãi đối hứa tuệ kiên nhẫn sớm đã hao hết, không hề cùng hứa tuệ nhiều lời, ngươi rốt cuộc trở về làm gì Đương nhiên là vì chúc mừng tứ ca khảo trung tú tại A. Trực tiếp làm lơ hứa mãi mãi khó coi sắc mặt, hứa tuệ đầu đốn léo ngược lại nhìn về phía hứa minh chi, trong lời nói toàn là lấy lòng ngữ khí, tứ ca ngươi ngày gần đây có rảnh sao. Tiểu muội muốn thỉnh ngươi đi chu ra làm khách đâu. Từ khi tiểu muội gả đi chu ra, nhà mẹ đẻ liền không có đi qua thân nhân, lần này vừa vặn, tứ ca nhưng nhất định phải đáp ứng tiểu muội mới là Hứa mãi mãi vốn dĩ đã không tính toán cùng hứa tuệ nhiều lời. Giờ phút này nghe hứa tuệ đưa ra như vậy mặt dày vô sỉ yêu cầu, hứa mãi mãi nhất thời liền nổi giận, lăn lăn lăn. Từ chỗ nào tới, cấp lao nương lăn chỗ nào đi. Nương, ta thỉnh tứ ca đi trong nhà làm khách, lại không phải thỉnh ngươi. Ngươi không cần mọi chuyện đều ngăn ở phía trước, tứ ca đều là tú tài lao ra, ngươi như thế nào còn như vậy ngang ngược bá đạo cấp giúp tứ ca làm chủ. Hứa tuệ là thật sự thực không thích hứa mãi mãi cái này mẹ ruột. Giờ phút này lại thấy hứa mãi mãi ngăn đón hứa Minh chi cùng nàng đi. Hứa tuệ không cao hứng reo lên. Quay đầu, hứa tuệ đối thượng hứa minh chi ngự khí chính là thật sự ôn hòa, tứ ca, ngươi đừng nghe nương. Chúng ta huynh muội hồi lâu không thấy, vốn là hẳn là nhiều hơn lui tới cùng đi lại, nơi nào là nương có thể ngăn được. Ta không rảnh. Xem cũng không có nhiều xem hứa tuệ liếc mắt một cái, hứa minh chi thần sắc đạm mạc trả lời. Không thành tưởng hứa minh chi sẽ là như vậy lạnh nhạt phản ứng, hứa tuệ biểu tình rất là nàn kham, không hảo trách cứ hứa minh chi cũng chỉ có thể đem sở hữu sai lầm đều hướng hướng mãi mãi trên đầu đầy. Nương, có phải hay không ngươi lại ở tứ ca trước mặt nói ta cái gì nói bậy? Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Ngươi như vậy trăm phương ngàn kế châm ngòi ly rán ta cùng tứ ca quan hệ, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hắc, Lao Nương thật đúng là cứ như vậy làm, ngươi có thể lấy Lao Nương thế nào? Lao Nương chính mình như tử, lão Nương không nghĩ làm hắn với ai lui tới đi lại, hắn liền tuyệt đối không có khả năng cùng người kia có bất luận cái gì tiếp xúc cùng giao thoa. Chỉ cần lao nương không đáp ứng, chính là một chữ, hắn cũng sẽ không theo người nhiều lời. nay kêu gọi thời điểm, hứa mãi mãi có thể nói tự tin 10 phần, nhìn về phía hứa tuệ ánh mắt miễn bàn nhiều đắc ý. Hứa tuệ khí trực tiếp nghẹn lại. Lại tưởng cùng hứa mãi mãi sạc thành, lại không có gọi nhịp cái kia tự tin. Khẽ cắn môi, liền sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó không nói. Luật cãi nhau, hứa mãi mãi hiếm khi thua quá. Lần này cũng không ngoại lệ, hứa mãi mãi chiến tích lần thứ hai hiển hoách. Một bên từ đầu đến cuối cũng chưa hẹ rằng Chu Kim không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hứa tuệ, trong lòng miễn bản nhiều hối hận. Là hứa tuệ chính mình nói, nàng cùng hứa minh chi cái này tứ cả quan hệ cực hảo. Chính là hôm nay chính mắt thấy hứa minh chi đối hứa tuệ thái độ, Chu Kim nơi nào nhìn không ra tới, hắn là bị hứa tuệ cấp lửa. Sớm biết rằng hứa tuệ là cái này không còn dùng được, đánh chết hắn hắn đều không thể mang theo hứa tuệ tư buồn, càng miễn bản nên thu hứa tuệ quá môn. Bất quá, nếu tới... Chu Kim cũng không phải sẽ dễ dàng từ bỏ người. Từ đi vào Hứa ra thôn ngày thứ nhất, hắn liền khởi chính mình tiểu tính kế. Mà nay đều đã muốn chạy tới Lâm môn này một chân, Chu Kim nói cái gì cũng muốn thuận lợi cùng Hứa Minh Chi vị này tứ cứu ca phản thượng quan hệ. Thấy Hứa Tuệ căn bản không phải hứa lại ẩn đối thủ, Chu Kim không hề lo liệu chờ mặc, chỉ phải chính mình thượng. Đương nhiên, Chu Kim muốn lệnh bợ đối tượng không phải Hứa Nãi Nãi, mà là Hứa Minh Chi. Sưa nay nghe nói tứ cứu ca học thức chắc tuyệt, tiểu lệ thực sự khâm phục không thôi. Căm bái hạ phong. Lần này Huê Nương tử trở về hứa gia thôn, tiểu lệ lược bị lễ mọn, mong rằng tứ cứu ca vui lòng nhận cho. So với hứa gia, chu gia của cải có thể nói không tồi. Chú kim chính mình lại là bán người bán hàng rong, làm nhiều năm như vậy tiểu sinh ý, trong túi tồn một ít ngân lượng. nay không, liền lấy ra tới lấy lòng hứa minh chi. Ai hiếm lạ ngươi lấy tới đồ vật. Lấy về đi. Hứa mãi mãi hạ quyết tâm không nhận chu kim cái này con rể. Tự nhiên sẽ không chấp thuận chu Kim nịnh bợ lấy lòng hứa Minh Chi. Nương, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí chu Kim lời nói còn chưa nói xong. Hứa mãi mãi đột nhiên túm lên một bên gậy gộc, đi thẳng hạ xuống. Ai u. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn hứa mãi mãi này một côn, chu Kim kiếp sợ. Mắt thấy hứa mãi mãi còn muốn tiếp tục đánh, chu Kim không có biện pháp, cũng chỉ có thể ôm đầu trước chạy thoát. Phụ quân, từ từ ta. Biết ở hứa mãi mãi trong tay không chiếm được hảo, hứa tuệ dầm chân một cái cũng đi theo Chu Kim mặt sau ra bên ngoài chạy. Thành công đuổi đi Chu Kim cùng hứa tuệ hai người, hứa mãi mãi lập tức liền cài chốt cửa nhà mình đại môn, lần thứ hai trở lại nhà chính lúc sau, làm cho toàn gia người mặt ra lệnh, lao nương chỉ đường không đứa con gái này. Các người ai đều không chuẩn cho bọn hắn mở cửa. con dám thả bọn họ tiến vào, ai khai môn ai liền cấp lao nương cùng nhau cút đi. Nương, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không loạn mở cửa. Dẫn đầu hưởng ứng hứa mãi mãi người, là tiền hương hương Nàng ở còn không có gả tới hứa ra phía trước liền nhận thức hứa tuệ, hai người quan hệ từ trước đến nay không tốt, nàng ước gì hứa tuệ về sau đều không cần lại trở về hứa ra cùng nàng đối nghịch. Lại ngay sau đó, chính là trước kia cùng hứa tuệ kết hạ không ít sông núi hứa nhị tẩu, đúng đúng, sẽ không mở cửa, kiên quyết không mở cửa. So sánh dưới, trên bàn cơm những người khác liền đều không có ra tiếng. Chỉ đương đại gia không mở miệng chính là cam chịu, hứa mãi mãi bàn tay vung lên, cơm cũng không muốn ăn. Xoay người đi ôm nàng hai cái đại béo tiểu tử Trình cầm nguyệt ở trong phòng cũng nghe tới rồi bên ngoài động tính Thấy hứa mãi mãi hát mặt đi vào tới Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi gia thanh Tiểu mội đã trở lại Muốn trở về dính nhà ta lão tứ quang Tức giận hư lạnh một tiếng Hứa mãi mãi tức giận rõ ràng Bất quá là toàn ra người ngoài Thật đem chính mình đương hồi sự Nhà ta lão tứ như vậy vất vả khảo trúng tú tài lao ra Là làm cho bọn họ đảm đương quỷ hút máu Môn đều không có Phu quân cũng không giúp được muội phu ra cái gì vội đi. Kỳ quái nhìn hứa mãi mãi, trình cẩm người hỏi. Vô sự hiến ân cần, nếu là không có chỗ tốt, em đẹp bọn họ có thể trở về cấp Lao Tứ tặng lễ. Nghe một chút hứa tuệ kia nha đầu chết tiệt kia vừa mới nói đều là nói cái gì. Thỉnh Lao Tứ đi chù ra thôn làm khách. Trong nhà năm cái ca ca, nàng cũng chỉ thỉnh Lao Tứ, mà khác mấy cái ca ca nàng liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, có thể không âm hiu. Lao Tứ tức phụ. Tại đây sự kiện thượng nguy nhưng đến ổn định, ngàn vạn đừng tùy tùy tiện tiện đã bị cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp lửa bịp. Ở hứa mãi mãi trong lòng, Trình cầm Nguyệt tính tình quá thật, thực dễ dàng liền sẽ bị Hứa Tuệ hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa gạt trụ, tất nhiên là muốn trước tiên báo cho. Nương ngài yên tâm, ta thực thông minh. Muốn lửa bịp nàng. Trình cầm Nguyệt thật đúng là không tin Hứa Tuệ có buồn sự này. Ngươi là có điểm tiểu thông minh, tầm thường thời điểm nương đều là yên tâm. Liên sợ ngươi xem ở Hứa Tuệ là lão tứ thân muội muội tình cảm thượng bị nàng cấp lửa. Nương nhưng đem từ tục tiêu nói ở phía trước, nhà ta không có hứa tuệ như vậy cái thân thích, càng không có gì con rể, cái gì thông ra. Hứa mãi mãi là một lòng một dạ đem hứa tuệ đường lui toàn cấp phá hỏng. Hảo, đều nghe nương. Hứa tuệ cùng người tư buôn sự tình, trình cẩm nguyệt đại khái biết. Ở hứa mãi mãi cùng hứa tuệ chi gian, trình cẩm nguyệt khẳng định là đứng ở hứa mãi mãi bên này. Tự nhiên, liền sẽ không hướng về hứa tuệ. đến tận đây Chờ hứa tuệ dồn hết sức lực tiến đến trình cẩm nguyện trước mặt thời điểm, trình cẩm nguyện thái độ liền đặc biệt kiên định, nương nói, không chuẩn ta cùng ngươi nói chuyện. Tứ tẩu ngươi là ngốc sao? Ngươi mà nay đều đã là tú tải lao gia phu nhân, cư nhiên còn thành thành thật thật bị ta nương cấp đắn đo. Ngươi chính là người đọc sách ra khuê nữ, ta nương bất quá là một ở nông thôn xuân phụ, ngươi liền cam tâm vẫn luôn bị nàng gắt gao áp chế. Không dám tin tưởng nhìn về phía trình cẩm nguyện, hứa tuệ tiêm thanh hô 33 hồ. Hứa tuệ nói thực sự không thế nào dễ nghe, ngữ khí càng là đặc biệt tranh chua. Trình cầm nguyệt chấp trước mắt, lại là cũng không vì hứa tuệ châm ngòi sở động, nương thật tốt. Nàng con hảo. Tứ tẩu ngươi không khỏi cũng quá khoan dung thiện lương đi. Ta nghe nói tứ tẩu từ gả tiến hứa ra, ở trong thôn thanh danh liền vẫn luôn không thế nào hảo. Tứ tẩu ngươi cho rằng đây là cái gì nguyên nhân? Chính là bởi vì ta nương không có việc gì liền ở bên ngoài cửa trách ngươi không phải, các loại khó nghe lời nói quả thực nhiều đi. Ta là ta nương thân khuê nữ, đều cảm thấy khó có thể mở miệng, thật sâu vì chính mình có như vậy mẹ ruột cảm giác được cảm thấy thẹn. Tứ tẩu ta cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quá tin tưởng ta nương, nếu không ngươi chỉ sợ là bị ta nương bán còn vui tươi hớn hở giúp nàng đếm tiền đâu. Hứa Tuệ nói liền phải một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng đi giữ chặt chỉnh cầm người tay. Nhưng mà, Trình cầm Nguyệt tránh đi Hứa Tuệ. Nàng không chỉ có tránh đi Hứa Tuệ, nhìn về phía Hứa Tuệ ánh mắt cũng tràn đầy không tán đồng. Con không chê mẹ xấu, con không nói cha sai. Thân là nữ nhi, ngươi không nên nơi nơi nói nương không phải. Hùng chi nương đều không phải là ngươi trong miệng ác nhân, ngươi đây là bôi nhọ. Ta bôi nhọ nàng. Tứ tẩu ngươi như thế nào không hảo hảo ngắm lại, nếu như nàng thật là một vị hảo nương, ta sẽ bị bức cho cùng người tư buôn. Chẳng lẽ ta không nghĩ vẻ vang xuất giá sao? Còn không phải bởi vì trong nhà có như vậy cái tâm tàn nhẫn mẹ ruột. Mắt thấy trình cẩm nguyệt nói cái gì cũng không tin nàng. Hứa tuệ nhịn không được có chút nóng nảy, đừng nhìn ta thượng có 5 cái ca ca. Nhưng tứ tẩu hẳn là chính mắt kiến thức quá ta nương ở nhà là như thế nào xương vương xương bá. Tứ ca còn chưa tính, hắn hàng năm không ở nhà, đối trong nhà rất nhiều chuyện đều không phải rất rõ ràng. Nhưng mà khác bốn vị ca ca, không có một cái dám can đảm vi phạm ta nương mệnh lệnh Chính là vài vị tẩu tẩu, còn không phải mẹ ta nói đánh liền đánh, nói tấu liền tấu, một lời không hợp liền hướng nhà mẹ đẻ đuổi. Như vậy nhật tử tổ ngươi còn không có quá đủ. Ngươi thật là càng nói càng hoang đường. Nương khi nào giống ngươi trong miệng nói như vậy không nói lý. Ta tự nhận không phải một vị xứng chức hảo con dâu, phía trước không thiếu cấp trong nhà thêm phiền thoái, khá vậy không gặp nương đối ta động thủ nha. Càng Miễn bản đem ta chạy về nhà mẹ để như vậy hành động, thật là chưa bao giờ phát sinh quá. Hứa Tuệ y tứ, Trình Cẩm Nguyệt đã là đều nghe hiểu. Đối với Hứa Tuệ tính toán, Trình Cẩm Nguyệt không những hoàn toàn không tiếp chiêu, hơn nữa dồn hết sức lực khen hứa mãi mãi hảo. Nương là một vị thực đáng giá chúng ta này, đó tiểu bối tôn kính từ ái trưởng bối. Ngược lại là tiểu muội ngươi, hẳn là hướng nương nhận sai. Đến nỗi ngươi mới vừa rồi đối nương những cái đó bất kính cùng chửi bới ngôn ngữ, ta chỉ đường chưa từng nghe qua, mong rằng tiểu muội tự giải quyết cho tốt. Đó là bởi vì tứ tẩu ngươi hảo mệnh sinh hai cái nhi tử. Nếu như ngươi cùng mặt khác vài vị tẩu tẩu như vậy, sinh chỉ là không đáng giá tiền nha đầu, ngươi đã sớm bị đuổi ra hứa ra đại môn. Mà cầm cái chổi đem ngươi ra đi không phải người khác chính là ta nương. Tứ tẩu, người thật sự bị lừa. Người tin ta, ta là ta nương thân quê nữ, ta sao có thể không hiểu biết nàng chân thật bản tính. Nàng thật sự không phải cái gì người tốt, nàng đối mặt trình cầm nguyệt ngu rốt, hứa tuệ cấp khó giàn nổi, dọng không tự giác lần thứ hai tiêu cao. Nương thực hảo. Đông nhiên đánh gây hứa tuệ lời nói không phải trình cầm nguyệt, mà là hứa minh chi. Lần này, hứa tuệ như bị xét đánh, trong phút chốc liền không có ngôn ngữ. Thân thể cứng đờ chuyển qua tới khóc không ra nước mắt nhìn phía không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau hứa minh chi. Nương thực hảo, ngươi về sau không cần lại hồi hứa ra thôn. Đồng dạng ba chữ, hứa minh chi lần thứ hai cường điệu một lần. Mà hắn nửa câu sau lời nói, trực tiếp chặt đứt hứa tuệ sở hữu kỳ vọng. Thứ ca, ta không phải. Ngươi nghe ta giải thích, ta ý tứ là. Ta. Nương nàng quá mức sốt ruột dưới, hứa tuệ trở nên kinh hoàng thất thố, một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Hứa Minh Chi lại là không có nhiều nghe Hứa Tuệ giải thích, thẳng nhìn về phía một bên Trình Cẩm Nguyệt, có đi hay không chấn trên. Đi. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, lập tức xoay người trở về chạy, phu quân ngươi từ từ ta, ta trở về cùng nương nói một tiếng. Vẫn chưa ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt hành động, Hứa Minh Chi vẫn luôn nhìn theo Trình Cẩm Nguyệt bước vào Hứa ra đại môn, cũng không có thu hồi tầm mắt. Thứ ca, ta không có ác ý, thật sự. Cùng lúc đó, Hứa Tuệ rốt cuộc tìm được rồi trốn đi lý trí thông thanh mắt đứng yên ở hứa minh chi trước mặt. Toàn bộ trong nhà hứa tuệ sợ nhất chính là hứa minh chi vị này từ ca. Không đơn giản là bởi vì hứa minh chi là trong nhà duy nhất người đọc sách, càng bởi vì hứa minh chi ánh mắt quá lánh, mỗi khi đều làm nàng tiểu tâm tư không chỗ che giấu. Hứa minh chi không để ý đến hứa tuệ, chậm đợi trình cẩm nguyệt đi mà quay lại, thẳng đến bước đi hướng tới thôn ngoại đi phía trước, mới đối với hứa tuệ ném xuống như vậy một câu, người nọ không phải lương phu quân thực xứng. So các ngươi tất cả mọi người đối ta càng tốt. Không nghĩ tới liền phẩm hành thành cao hứa Minh chi cũng như vậy chửi bới Chu Kim, hứa Tuệ khống chế không được nắm lên nắm tay, lớn tiếng đối Hứa Minh chi hô. Hứa Minh chi không có quay đầu lại, cũng không có dừng lại bước chân, ngẩng mặt làm ngơ hứa Tuệ lên án, đi nhanh rời đi. Lưu lại hứa Tuệ đứng ở tại chỗ, trên mặt thanh một trận bạch một trận, trong mắt hiện lên rõ ràng phẫn hận. Đừng tưởng rằng nàng rời đi hứa ra liền nhất định quá đến không tốt. Luôn có một ngày, nàng sẽ hướng mọi người chứng minh Nàng lựa chọn không có sai. Hứa Minh Chi đi chân trên, từ trước đến nay đều là đi bộ. Hiện giờ nhiều một cái trình cẩm nguyệt, hắn có suy xét muốn hay không đi trình nhị nương ra mượn xe bò. Bất quá, lại bị trình cẩm nguyệt ngăn cản. Không có việc gì, khó được đi một hồi, ta có thể. Nghĩ đây là hứa Minh Chi nhiều năm trước tới nay đi qua quý đạo, trình cẩm nguyệt cũng tưởng tự mình nếm thử nếm thử. Hứa Minh Chi trầm mặc một lát, gật gật đầu, nếu mệt mỏi, liền cùng ta nói. Hảo! Trình Cẩm Nguyệt phát hiện, chân chính cùng hứa Minh Chi ở chung xuống dưới, hứa Minh Chi kỳ thật cũng không thảo người ghét. Hứa Minh Chi tuy rằng như cũ rất là cao lánh, lại cũng có chính hắn săn sóc. Ít nhất, Trình Cẩm Nguyệt rất thích. Theo sau, Trình Cẩm Nguyệt quả thực một đường bồi hứa Minh Chi đi tới chân trên, thẳng làm hứa Minh Chi liên tiếp đối nảy ghé mắt. Hứa Minh Chi là tới chân trên mua thư, đồng thời cũng phải đi thấy một vị cùng trường. Đem Trình Cẩm Nguyệt đưa tới hiệu sách, hứa Minh Chi dặn dò nàng không cần chạy loạn, liền quẹo vào nội thất Nhưng tính đem ngươi chờ tới, ngươi nếu là lại không tới tìm ta, ta liền chạy tới Hứa ra thôn tìm ngươi. Nhìn đến Hứa Minh Chi tiến vào, Vương Húc Thu hồi trong tay cây quạt, đem trên bàn túi tiền đẩy lại đây, "Nha, ngươi chưa làm, tổng cộng 180 lượng bạc. Kế tiếp sẽ có càng nhiều, ta lại kết toán cho ngươi." "Bán thứ hảo." 182 mức không tính đặc biệt đại, lại cũng không nhỏ. Hứa Minh Chi hỏi, "Kia nhưng không, bản công tử tự thân xuất mã, có thể bán không tốt." Nhắc tới lần này mua bán, Vương Húc thực sự đắc ý, đảo qua lần này viện thí thi rất mất mát, cả người đều trở nên tinh thần phân chấn. Nói nữa, ngươi lại không phải không biết chính ngươi danh hào ở mà nay dự châu phủ là như thế nào được hoan nền. Ta đem ngươi thân thủ biên soạn huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách một lấy ra tới, những cái đó học sinh lập tức liền chen chúc mà đến, căn bản không lo bán. ân Đem bạc thu hảo, hứa minh chi liền chuẩn bị xoay người chạy lấy người. Ai từ từ, hứa minh, hứa Tú tài, hứa bẩm sinh. Ngươi viện đề thi sách khi nào biên ra tới? Ta đã có thể trông cậy vào giữa ngươi viện đề thi sách khảo chung tu tài. Nhận thức hứa Minh Chi nhiều năm như vậy, vương húc đối hứa Minh Chi có tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần hứa Minh Chi vừa ra tay, hắn khẳng định có thể hốn quá viên thí, khảo chung tu tài. Tam Đảng phụ sinh cũng không quan hệ. Cho dù là cuối cùng một người gần thượng bảng, hắn cũng có thể vui đến quên cả trời đất. Dù sao hắn bốn dĩ liền tư chất không tốt, lại không phải đặc biệt ái đọc sách. Về sau cũng không nghĩ tới muốn tiếp tục hướng lên chiến khảo. Hắn chính là tưởng cùng trong nhà có cái công đạo, đỡ phải suốt ngày bị hắn cha bắt lấy nhắc mãi. Viện đề thi sách phải chờ ta tiến vào phủ học lúc sau lại ra. Hứa Minh chi chưa bao giờ là tự cao tự đại tính tình. Lấy hắn hiện nay trình độ, xác thật có thể biên soạn xuất viện đề thi sách, lại không đạt được tốt nhất trạng thái, ngược lại với rất nhiều học sinh không có tuyệt đối trợ giúp. Kêu phải chờ tới khi nào. Người ở phủ học ít nhất muốn lốc 3 năm đi. Chẳng lẽ phải đợi ngươi qua thi hương, trở thành cử nhân lại ra? Ngàn vạn không cần. Cha ta sẽ chờ không kiên nhẫn, giết ta. Vương Húc cẩn thận nghiên đọc quá Hứa Minh Chi biên soạn huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách, chỉ cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Liền hắn như vậy xem không đi vào sách vở người đều có thể dụng tâm đọc được cuối cùng, đủ có thể thấy Hứa Minh Chi lợi hại chỗ. Nếu là thay đổi viện đề thi sách, Vương Húc tin tưởng vững chắc, hắn không bao giờ sợ hắn tra động một chút buộc hắn niệm thư làm văn. Không cần chờ đến thi hương. Nhìn thoáng qua liền kém ôm hắn đùi kêu gen vương húc, hứa Minh chi lãnh ngôn nhắc nhở nói, đề sách chỉ là đột kích, trọng ở ngươi ngày thường tích lũy. Ta biết, ta biết. Có cha ta ở, ta khẳng định không dám rơi xuống quá nhiều việc học. Nhưng biết rõ huynh ngươi cũng biết, ta học thức liền kém như vậy một chút, thế nào cũng phải có ngươi tuyệt chiêu bất ngờ, trợ ta giúp một tay. Nếu không, ta chỉ sợ cả đời này đều phải đương cái thi rất lao đồng sinh. Vương húc cũng không phải ngu rốt người. Biết được tưởng trung tú tại không có khả năng toàn dựa hứa minh chi cấp đề sách, nói đến cùng chính hắn ngày thường khổ đọc cũng là rất quan trọng. Hai ngày sau ta sẽ đi thuyền đi dự châu phủ học báo nói. Đi phía trước ngươi ở bến tàu chờ ta, ta sẽ sửa sang lại một ít văn chương cho ngươi. Không có khả năng một lần là xong giúp ngươi học thức rất có tinh tiến, chỉ xem có thể giúp được ngươi nhiều ít. Cùng tồn tại một cái tư thuộc nhiều năm như vậy, hứa minh chi cũng, cũng chỉ giao vương húc như vậy một vị bạn tốt. Tuy rằng lúc trước là Vương Húc chính mình mặt dày mày dạn một hai phải quấn lấy Hứa Minh Chi giao hảo, nhưng mà nay Hứa Minh Chi xác thật đem Vương Húc coi là bạn tri kỷ. Đủ huynh đệ. Vừa nghe Hứa Minh Chi muốn cố ý vì hắn sửa sang lại văn chương Vương Húc tức khắc vui vẻ ra mặt, đứng dậy liền phải đi theo Hứa Minh Chi cùng nhau đi ra ngoài. Đi đi đi, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi thực vị hiên. Cự tuyệt nói tới rồi bên miệng đống nhiên dừng lại, Hứa Minh Chi như suy tư gì nhìn thoáng qua Vương Húc, đắp, hảo, gì. Ta không nghe lầm. Ngươi thật sự đáp ứng làm ta mời khách. Phải biết rằng Vương Húc nhiều năm như vậy vô số lần đưa ra muốn thỉnh hứa Minh Chi ăn cơm, đều bị hứa Minh Chi mặt lạnh cự tuyệt. Chẳng sợ hắn hảo phí tâm tư đem thức ăn mang đi học xá, cũng bị hứa Minh Chi thẳng làm lơ, nhưng đem Vương Húc đau lòng thấu thấu. Không thành tưởng liền ở hôm nay, hắn cư nhiên tử hứa Minh Chi trong miệng nghe được hảo tự. Thiên A. Là hứa Minh Chi nói sai lời nói, vẫn là hắn nghe lầm. Khẳng định không phải là hứa Minh Chi nói sai rồi Vậy nhất định là hắn nghe lầm. Thần sát hốt Hoàng đi ra nội thất, Vương Húc còn không có cân nhắc rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền tận mắt nhìn thấy đến từ trước đến nay không gần nữ, sắc, hứa Minh Chi cư nhiên chủ động đi hướng hiệu sách trong một góc một vị nữ tử. Hứa liên tiếp không dám tin tưởng, Vương Húc cả người đều phải điên cuồng vươn tay muốn giữ chặt hứa Minh Chi, lại chỉ bắt một cái không. Vội xong rồi. Người xem này mấy quyển tân tiến thư, có cần hay không mua mang đi phủ học. Ta phía trước ở cha ta trong thư phòng nhìn đến quá. Tuy nói trình thanh viễn không dám lại hướng lên chiến khảo, nhưng hắn người này vẫn thường ái làm ra vẻ, khảo cử nhân yêu cầu sách ở hắn trong thư phòng đều có thể tìm được. Cho nên, trình cầm nguyệt rất dễ dàng liền từ nguyên chủ trong trí nhớ ngày ra tới. Này hai buồn không cần, ta đã có viết tay buồn. Vương trong đó hai buồn, hứa Minh Chi đem mặt khác tam buồn cùng nhau lấy ở trong tay. Vậy mua này tam buồn, chỉ chỉ bị hứa Minh Chi cầm lấy thư. Trình cầm nguyệt xoay người đi tìm trưởng quậy tính tiền. Vương húc xoa xoa đôi mắt, cứ như vậy không thể tưởng tượng nhìn hứa Minh Chi đi theo một cái xinh đẹp cô nương phía sau đi mua tàm quyển sách. Mấu chốt là, mua thư bạc vẫn là xinh đẹp cô nương cấp. Hắn hôm nay có phải hay không ra cửa đã quên xem lịch ngày Nhận thức hứa Minh Chi nhiều năm như vậy, hứa Minh Chi liền hắn một văn tiền tiện nghi cũng không chịu chiếm, hiện nay lại chiếm nhân ra cô nương vài lượng bạc chỗ tốt. Hứa Minh Chi xác định biết chính mình giờ này khắc này đang làm cái gì sao chính mắt thấy một màn này hắn sẽ không bị diệt khẩu đi. Thực mau liền kết xong trướng, trình cầm nguyệt đang muốn rời đi hiệu sách, lại bị hứa minh chi gọi lại, ta cùng trường muốn ở thực vị hiên mời khách. Theo hứa minh chi tầm mắt, trình cầm nguyệt liếc mắt một cái liền thấy được thần sắc hoảng sợ vương húc không cấm bị trọc cười, vị này cùng trường là bị dọa sợ sao. 34, đệ 34 trường. Hứa minh chi cũng thấy được vương hút sắc mặt, hơi hơi nhúng mày hô, vương hút. Tại tại tại, ta tới. Bị hứa minh chi một đều, vương húc lấy lại tinh thần, lập tức chạy tới. Mời ta nương tử đi thực vị hiên ăn cơm. Biết vương húc ở nghi hoặc cái gì, hứa minh chi nói. Nương, nương tử. Mang theo lớn lao hoàng sợ, vương húc trực tiếp biến thành chấm dứt ba. Hứa minh chi thành thân, hắn biết. Lúc trước hứa mãi mãi tự tiện tự chủ trương vì hứa minh chi định ra trình ra tiểu thư thời điểm. Hắn còn cố ý đi tìm hiểu quá trình cẩm nguyện thanh danh. Nếu không phải bởi vì hứa ra đem việc hôn nhân định quá cấp, Vương húc là khẳng định muốn đem hứa Minh Chi ngăn lại. Ở vương húc trong mắt, hứa Minh Chi tuy rằng xuất thân bần hàn, lại một chút không thua gì nhân trung lòng phượng, chú định ngày sau sẽ bình bộ thanh vân, mặc dù là vấn đỉnh quyền thần đem tương chi vị cũng không phải không có không có khả năng. Như vậy một vị tiền đồ rộng thoáng học sinh, chỉ cần nhiều chờ thượng mấy năm, nhiều đến là quan gia tiểu thư nguyện ý vì hứa Minh Chi rửa tay làm canh, hồng tụ thêm hương. Cho dù là tới rồi đế đô hoàn thành cũng khẳng định không thiếu vì hứa minh chi si của quý môn thiên kim. Như vậy nữ tử, mới xứng đôi hứa minh chi. Đến nỗi trình cầm nguyệt, ở bên gọi đánh thọc sấn nghe nói vị này nương tử ở gả đi hứa ra lúc sau rất nhiều làm yêu hành động sau, vương húc đối này ấn tượng cùng cảm quan có thể nói kém tới rồi cực hạn. Từ nay về sau, lại không ở hứa minh chi trước mặt nói thêm trình cầm nguyệt nửa cái tự. Đã có thể ở hôm nay, hứa minh chi thế nhưng chủ động đem trình cầm nguyệt đưa tới hắn trước mặt, thậm chí làm hắn trình cơm Đột nhiên gian minh bạch hôm nay hứa Minh Chi khác thường nguyên nhân từ đâu mà đến, Vương Húc không tự giác liền đem tầm mắt lạc định ở trình cầm nguyện trên mặt. Hứa Minh Chi đi phía trước đi rồi hai bước, đem trình cầm nguyện hộ ở sau người, vừa lúc chặn Vương Húc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Ý thức được chính mình thất lễ, Vương Húc xấu hổ sờ sờ cái mũi, vội vàng nói sang chuyện khác, ta ở thực vị hiên định rồi vị trí, còn thỉnh tẩu phu nhân cần phải hánh diện. Ta đều nghe phu quân. Lấy trình giác Không có khả năng nhìn không ra Vương Húc đối nàng bài xích nay đây, nàng trực tiếp liền nhìn về phía hứa Minh Chi. Hứa Minh Chi tự nhiên sẽ không có mặt khác dị nghị, lập tức mang theo trình cẩm nguyện cùng Vương Húc một đạo đi thực vị hiên. Vương Húc gia trụ gió Tây Hẻm, ở đế đô Hoàng Thành có vị đương tam phẩm đại quan thân thích, là một vị 10 phần 10 rộng rãi công tử. Hắn là thực vị hiên khách quen, cũng thực thích thực vị hiên thái sắc. Bất quá hôm nay ngồi ở thực vị hiên phòng. Hắn là như thế nào cũng không có biện pháp đem tâm tư đặt ở trước mắt mỹ vị món ngon thượng, khó được ăn mà không biết mùi vị gì. Trình cầm nguyệt lại là ăn thực vui vẻ. Không lại một cái kính nhìn chầm chầm thực vị hiên chiêu bài đồ ăn, có vương húc vị này khách quen ở, thức ăn trên bàn sắc càng là chú ý, cũng đặc biệt phong phú. Giống như điểm quá nhiều. Ăn uống no đủ, trên bàn như cũ dư lại không ít món ngon, trình cầm nguyệt ngượng ngùng nhìn thoáng qua vương húc, thấp giọng hỏi hứa Minh chi nói, có thuận tiện hay không đóng gói. Tư nhìn thấy Vương Húc kia một khắc, Trình Cẩm Nguyệt liền biết, vị này cùng trưởng tuyệt đối là Hứa Minh Chi trí giao hảo hữu. Cũng này đây, Trình Cẩm Nguyệt thử tính có này vừa hỏi. Đương nhiên, nếu như không có phương tiện đóng gói, nàng cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là cảm thấy có chút tiếc hận sắp bị lãng phí thái sắc. Có thuận tiện hay không đóng gói? Hứa Minh Chi không có hạ giọng, lấy bình thường âm điệu trực tiếp đem Trình Cẩm Nguyệt hỏi chuyện thuật lại cấp Vương Húc nghe. Phương tiện phương tiện, đương nhiên phương tiện. Vừa mới Trình Cẩm Nguyệt hỏi chuyện thời điểm, Vương Húc liền nghe được. Bất quá bận tâm hứa Minh Chi tình cảm, hắn cố ý làm bộ không có nghe thấy. Giờ phút này nghe hứa Minh Chi chính miệng vấn đề, hắn bội không ngừng lại là gật đầu lại là phân phó điếm tiểu nhị lại đây hỗ trợ đóng gói. Bất quá thẳng đến cuối cùng, Vương Húc cũng không dám đưa ra mặt khác đơn điểm vài món thức ăn cùng nhau làm hứa Minh Chi mang về nhà nói. Trước kia hắn không phải chưa thử qua cố ý điểm thượng một mâm đồ ăn, phân một nửa đóng gói, một nửa kia chính mình ăn luôn. Nhưng hắn đóng gói mang về học xá đồ ăn Hứa Minh Chi căn bản không chịu trả vào. Thời gian dài, Vương Húc cũng, cũng không dám tự cho là thông minh. Giống hôm nay như vậy cảnh tượng, tuyệt đối là từ khi Vương Húc nhận thức Hứa Minh Chi lâu như vậy tới nay phá lệ lần đầu tiên, có thể nào không cho Vương Húc khiếp sợ. Hai ngày sau, bến tàu chờ ta. Từ thực vị hiện ra tới, Hứa Minh Chi không lại ở chấn trên lưu lại, mang theo trình cẩm nguyệt từ biệt Vương Húc. Nhìn theo Hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyệt song song đi xa, Vương Húc hung hăng véo véo chính mình cánh tay. theo sau Ngao một tiếng, thẳng đem chính hắn đau vặn bèo ngũ quan. Không phải mộng, là thật sự. Nương, hôm nay phu quân cùng trường mời ta cùng phu quân ăn cơm, điểm thật nhiều đồ ăn không ăn xong, ta liền làm chủ đóng gói mang về tới cấp trong nhà thêm đồ ăn. Đem đóng gói mang về tới đồ ăn đưa vào phòng bếp, trình cẩm nguyệt nghĩ nghĩ, tiểu tiểu thanh hỏi hứa nãi lại nói, nương sẽ không ghét bỏ đi. Đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Khó được ngươi cư nhiên cũng hiểu được sinh hoạt, nương thật là vui mừng. Tường cũng biết có thể làm Trình Cẩm Nguyệt luyến tiếp vứt bỏ khẳng định là hảo đồ ăn. Hứa mãi mãi mở ra vừa thấy, tức khắc cười khai mặt. Quả nhiên có thịt. Hứa mãi mãi không nói hai lời, nói thẳng nói, lao Tứ tức phụ, cái nào đồ ăn là ngươi thích ăn. Nương buổi tối nhiệt cho ngươi đưa trong phòng đi. Ta cũng khỏe. Nương không cần đơn độc cho ta lưu, đều bưng lên bàn, làm cha cùng đại ca đại tẩu bọn họ nếm thử. Nương ngài cũng ăn nhiều một chút, có vài cái đồ ăn hương vị đều không tối đâu trình cẩm nguyệt đầu Nói, tốt như vậy đồ ăn, sao có thể đều bưng lên bàn. Vừa mới khen Trình Cẩm Nguyệt biết sinh sống, Trình Cẩm Nguyệt ngay sau đó lời nói lại đưa tới hướng mãi mãi xem thường, được rồi, nương sẽ nhìn làm. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, đừng ở phòng bếp trước mắt. Ta đây về trước phòng, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo nên đói bụng Bởi vì hôm nay đi chấn trên qua lại đều là đi bộ, cho nên chậm trễ không ít thời gian, Trình Cẩm Nguyệt nói liền chạy chậm về phòng đi uy hai cái nhi tử. ngày nay buổi tối. Hứa gia nhà chính trên bàn cơm thái sắc rõ ràng so ngày xưa muốn càng thêm phung phú. Chờ đã lâu Tiền Hương Hương không nói hai lời, cầm lấy chiếc đũa liền cắp thịt. Mắt thấy Tiền Hương Hương làm như vậy, Hứa Nhị Tẩu cũng học theo, tranh nhau hướng chính mình trong chén đoạt hảo đồ ăn. Một cái hai đều là quỷ chết đói đầu thai có phải hay không? Lão tứ tức phụ mang về tới đồ ăn, Lao tứ đều còn không có động chiếc đũa, các ngươi nhưng thật ra đoạt đến ngo. Trực tiếp đem Tiền Hương Hương cùng Hứa Nhị Tẩu chiếc đũa chù bay, hứa mạn én tức giận tùy theo mà đến. Lão nương còn không có phân đồ ăn, đoạt cái gì đoạt. Nương, không phải ta muốn ăn thịt, là ta trong bụng hài tử muốn ăn thịt. Thiền hương hương điểm môi, không cao hứng reo lên. Hứa nhị tẩu liền không có lý do, bực bội ngồi ở chỗ kia, sắc mặt rất là khó coi. Hứa mãi mãi mới mặc kệ tiền hương hương cùng hứa nhị tẩu là như thế nào sắc mặt, theo thường lệ trước cấp hứa ra ra mốc đồ ăn, tiếp theo là 5 cái nhi tử, cuối cùng là bốn cái con râu. Đến nỗi đại nha mấy tỷ muội về các nàng chính mình cha mẹ quảng, Hứa mãi mãi sẽ không hỏi đến. Hứa ra ra đem chính mình trong chén đồ ăn phân một nửa cấp hứa mãi mãi. Cái này thói quen vẫn là ngày đó cùng Trình Cẩm Nguyệt cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm thời điểm dưỡng thành, hôm nay cũng không ngoại lệ. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, trong nhà mặc kệ khi nào có hảo đồ ăn, hứa mãi mãi chính mình đều là chưa bao giờ chẳng qua. Tiên Hương Hương cùng hứa nhị tẩu liền động một chút cảm thấy ăn lỗ nặng, làm sao từng chú ý quá hứa mãi mãi trong chén đều là ăn cái gì. Hoàn toàn không khoa chứng nói. Toàn bộ trong nhà ăn Kem cỏi nhất người trước nay đều không phải tiền Hương Hương, cũng không phải Hứa Nhị Tẩu, mà là các nàng nhất ghi hận hứa mãi mãi. Hứa Minh Chi cũng đem chính mình trong chén đồ ăn phần một nửa cấp hứa mãi mãi, thẳng làm hứa mãi mãi hốc mắt nóng lên, sinh ra gắt ác. Một nhà năm cái nhi tử, cũng cũng chỉ có Lao tứ có nảy phân hiếu tâm. Mắt khác mấy cái nhi tử, nàng là chưa bao giờ dám trông cậy vào. Mấy cái con dâu cũng là như thế, chỉ có Lao Tư tứ tức phụ là cái chi kỷ, mắt khác bốn cái đều so ra kém. Cha, nương, ta cũng muốn ăn thịt. Có hứa đại ca cùng hứa đại tẩu ở, đại nha tam tỉ mội đều bị phân tới rồi đồ ăn. Lục nha cùng thất nha cũng đều bị hứa tam ca cùng hứa tam tẩu phân thịt. Xem xét chính mình chống chân chén, nhị nha dẫn đầu không làm. Ăn thịt ăn thịt. Thứ nha cũng muốn ăn thịt. Có nhị nha xông vào phía trước, nàng cũng không cam lạc hậu đi theo náo loạn lên. Còn có thể hay không sống yên ổn ăn bữa cơm. Mỗi lần ăn thịt đều nháo cái không ngừng, lão nhị, lão nhị tức phụ. Các ngươi như thế nào đương cha mẹ? Cho nên hứa mãi mãi mới không thích hứa nhị tẩu. Đừng nhìn hứa nhị tẩu ngày thường dễ nghe lời nói đều nói đặc biệt dễ nghe, nhưng một cái liền chính mình thân khuê nữ đều có thể không quan tâm nữ nhân, có thể có bao nhiêu hảo tâm mắt. Dù sao, hứa mãi mãi là không tin. Đến nôi hứa nhị ca, hoàn toàn là lần trước hắn tìm hứa mãi mãi làm ẩm ý hành động thẳng đến hiện nay còn bị hứa mãi mãi nhớ kỹ ở này không, hứa mãi mãi liền cùng nhau gian dạy thượng. đột nhiên bị hứa mãi, mãi điểm danh Hứa Nhị ca trước đũa rừng một chút, chầm mặc đem chính mình trong chén thịt phân hai khối cấp nhị nha cùng tứ nha. Hứa Nhị Tẩu liền luyến tiếp, nàng bị phân đến thịt đồ ăn vốn dĩ liền ít đi, lại phân cho hai cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nàng còn có thể ăn cái gì? Đại Tẩu, ngươi trong chén thịt đồ ăn nhiều, cho ta ra nhị nha cùng tứ nha phân điểm. Quét một vòng trên bàn người, Hứa Nhị Tẩu dám công nhiên đắn đo cũng cũng chỉ có Hứa Đại Tẩu. Hứa Đại Tẩu trần chờ một chút, nàng trong chén xác thật còn thừa hai khối thịt. Là hứa đại ca cố ý phân cho nàng. Mà nàng trong chén ban đầu thịt đồ ăn, đều cấp đại nha tàm tỉ mội. Nương, tứ thẩm nói, ngươi thân thể không tốt, muốn ăn nhiều thịt. Đại nha thanh ấm nhu nhu nhược nhược, lại rất là kiên định. Nương, ta không ăn thịt, cho ngươi ăn. Tam nha vừa nói một bên đem phía trước hứa đại tẩu phân cho nàng thịt đưa về hứa đại tẩu trong chén. Nương ăn. Ngũ nha vóc dáng tiểu, với không tới hứa đại tẩu chén, liền kẹp trong chén thịt đứng lên. nương trong chén có Các ngươi chính mình ăn. Mắt thấy Đại Nha Tam tỷ muội đều phải đem chính mình trong chén thịt cho nàng ăn, Hứa Đại Tẩu không hề chần chờ, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Hứa Nhị Tẩu, "Xin lỗi ai nhị đệ muội, ta trong chén cũng không nhiều." Hứa Nhị Tẩu khẽ cắn môi, thực sự nghẹn khuất tân nhẫn. Cố Tình hứa mãi mãi lại chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, Hứa Nhị Tẩu bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện đem chính mình trong chén thịt kẹp cho Nhị Nha cùng Tứ Nha. Trong chén có thịt, Nhị Nha cùng Tứ Nha rất là cao hứng bẹp bẹp miệng. Ăn mùi ngon. ma hứa nhị tẩu, liền ăn rất là không mùi vị, trong lòng cực kỳ bực luôn cuống. Như vậy nhật tử, khi nào mới là đầu? Đuổi ở hứa minh chi xuất phát đi trước dự châu phủ phía trước, trình cầm nguyệt lại thượng một lần sơn. Lúc này đây, đại nhà không có đi, là hứa minh chi bồi nàng cùng đi. Bất quá ở đi đến giữa sườn núi thời điểm, hứa minh chi tự hành tìm một cục đá lớn ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc bắt đầu đọc sách. Trình cầm nguyệt quất quẫn. Đỏ mặt không được tự nhiên chạy chậm đi rừng cây trô sâu trong Một lát sau Trình Cẩm Nguyệt nhìn ngã vào nàng trước mặt một đầu giã lộc Rất là bất đắc gì vô vô đầu Nàng rõ ràng đã thật cẩn thận thu liễm lại thu liễm Như thế nào vẫn là tới như vậy một đầu thứ tốt Cái kia Phu quân kéo giã lộc đi vào hứa minh chi trước mặt Trình Cẩm Nguyệt thực sự không biết nên từ đâu giải thích Dư ra hỉ yến là vào ngày mai đi Trước đưa đi dư ra Nếu dư ra không thu Cấp vương húc đưa đi Không có dò hỏi giã lộc từ đâu mà đến, hứa Minh Chi mặt không đổi sắc đứng lên, nói. Vương Húc, cùng nhau ở thực vị hiên ăn cơm xong, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên biết Vương Húc trong nhà khẳng định không kém bạc. Bất qua phía trước hứa Minh Chi không có nói qua muốn hướng Vương Gia đưa, giờ phút này đột nhiên nói lên Vương Húc, thực sự làm Trình Cẩm Nguyệt ngoài ý muốn. Vương Gia cũng trụ gió Tây Hẻm, khoảng cách dư ra không xa. Bởi vì là cùng trường, hứa Minh Chi không nghĩ tới muốn cùng Vương Gia có tiền bạc phương diện liên quan cho nên mới sẽ ở ngay từ đầu thời điểm tuyển định dư ra. Mà lần này sẽ hướng vương ra đưa, nguyên nhân rất đơn giản, giá lộc đúng là hiếm lạ vật, so lợn rừng càng chịu gia đình giàu có ưu hái. Bất quá ở đưa hướng vương ra phía trước, hứa minh chi đứng mũi chịu xào vẫn là suy xét dư ra, rốt cuộc dư quản sự phía trước thay truyền nói chuyện, có món ăn hoang dã liền hướng dư ra đưa. Bọn họ nếu đồng ý, nhất định phải nói được thì làm được. Hảo! kia đi trước dư ra! Muốn vẫn là thỏ hoang cùng gà rừng một loại Trình Cẩm Nguyệt là sẽ không suy xét Dư Gia. Rốt cuộc bọn họ mấy ngày nay đưa đi Dư Gia món ăn hoang dã tương đối nhiều, Dư Gia sắp tới khẳng định không thiếu món ăn hoang dã ăn. Nhưng ai làm nàng lần này bắt được chính là giã lộc đâu. Nghĩ đến Dư Gia lão ra sẽ thích. Dư Gia lão ra xác thật thực thích này đầu giã lộc. Không phải vì chính hắn ăn, mà là hắn tháng này đang muốn hướng dự châu phủ tặng lễ, đã sầu không được. Cố tình liền ở ngay lúc này, Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi đưa tới giã lộc giải hắn lửa xém lông mày hào hảo hảo. Quản sự, thỉnh bọn họ cùng nhau tiến vào, ta tự mình theo chân bọn họ kết toán bạc. Quá mức cao hơn dưới, dư lão ra liền muốn tự mình trông thấy cho bọn hắn trong phủ đưa món ăn hoang dã người. Chẳng sợ chỉ là nông hộ nhân ra, cũng là cực kỳ có bản lĩnh thợ săn. Dư lão ra là thương hộ xuất thân, trong nhà nhất không thiếu chính là bạc, nhưng tới tới lui lui đưa lễ lại rất làm hắn đau đầu. Nếu là lần sau còn có như vậy thứ tốt cho hắn đưa tới, hắn là cầu mà không được. Không thành tưởng Dư lão gia sẽ vì một đầu lộc thấy bọn họ, Trình cầm Nguyệt an an tĩnh tĩnh đi theo Hứa Minh Chi phía sau, đi tới Dư gia chính sảnh. Phía trước liền nghe nói là một vị học sinh tự mình đã tới chống phủ, lão phu còn ở tò mò ra sao nhân vật. Hôm nay nhìn thấy Hứa học sinh phong thái, thực sự làm lão phu mở rộng tầm mắt. Hứa Minh Chi vừa thấy liền không phải tầm thường học sinh, Dư lão gia nhịn không được liền hỏi nhiều một câu, xin hỏi Hứa học sinh ở đâu ra tư thuộc kinh học? Nhưng nhận thức chúng ta trấn năm nay nhất đẳng bẩm sinh, Hứa Minh Chi, Hứa Tú Tài. Học sinh đúng là Hứa Minh Chi. Không có bất luận cái gì khiêm tốn thần sắc, cũng không có vẻ kêu căng vô lễ, Hứa Minh Chi thản nhiên báo thượng đại danh. Cư nhiên thật là Hứa Tú Tài. Kia chúng ta trong phủ gần nhất món ăn hoang dã đều là Hứa Tú Tài trong nhà săn. Xin hỏi Hứa Tú Tài trong nhà khả năng trưởng kỳ vì chúng ta trong phủ cung cấp món ăn hoang dã. Xác định Hứa Minh Chi thân phận, dư lão ra càng thêm kích động, cũng không hề vòng quanh, vội vàng bắt đầu chính thức cùng Hứa Minh Chi nói suy nghĩ. Là cái dạng này. Lao Phu sinh ý trong sân xã giao rất nhiều, nhân tình lui tới cũng đặc biệt lệnh người phát sầu. Không sợ cùng hứa Tú Tài nói thật, Lao Phu mỗi năm chỉ là vì tặng lễ liền đau đầu không thôi, không thể không khắp nơi đau khổ tìm kiếm. Lao Phu là nghĩ, có lẽ có thể cùng hứa Tú Tài trong nhà trường kỳ hợp tác. Giống hôm nay này đầu lộc, liền ở giữa Lao Phu lòng kẻ dưới này, vừa lúc giải Lao Phu lửa xém lông mày. Nông hộ nhân ra, rửa núi ăn núi, rửa sông ăn sông. Lên núi săn thú càng nhiều vẫn là đến rửa vật khí, trong nhà không nhất định lúc nào cũng đều có. Càng đừng nói giá lộc như vậy hiếm lạ chi vật, trong thôn mấy chục năm cũng liền bắt như vậy một đầu. Không có dư lão ra như vậy kích động, hứa minh chi bình tĩnh cự tuyệt dư láo ra đề nghị. Đứng ở một bên trình cẩm nguyệt thành thành thật thật túi đầu, không có tự tiện ra tiếng. Nàng đương nhiên là có năng lực cùng dư láo ra trưởng kỳ hợp tác, nhưng vì không ra nổi bật, nàng vẫn là đừng nói chuyện. Như vậy có chút thất vọng gật gật đầu. Dư lão ra cũng không khó xử, lập tức nói, vậy vẫn là cùng phía trước giống nhau. Nếu như hứa tú tải trong nhà được mặt khắc món ăn hoang dã, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều thỉnh trước đưa tới chúng ta trong phủ tốt không. Cái này tự nhiên. Học sinh lúc trước đã đáp ứng qua phủ thượng quản sự, trong nhà đoạt được món ăn hoang dã sẽ dẫn đầu đưa đến dư phủ. Trừ phi dư ra không thu, mới có thể mặt khác đưa đi địa phương khác. Hứa minh chi gật đầu, cấp ra thái độ của hắn. Cực hào cực hào. Vậy nói như vậy định rồi. Dư láo ra vỗ tay một cái, tâm tình cực hảo đưa lên lần này hắn chuẩn bị bạc. 35, đệ 35 trường. Từ dư ra ra tới, hứa Minh Chi đem trong tay túi tiền đưa cho vẫn luôn không mở miệng trình cầm nguyệt. Người cầm bái. Không có tiếp nhận hứa Minh Chi đưa qua túi tiền, trình cẩm nguyệt nói. Người quản tiền. Hứa Minh Chi lại là không có đáp ứng, kiên trì đem túi tiền giao cho trình cầm nguyệt. Trình cầm nguyệt chấp chấp mắt, trong khoảnh khắc đã bị hứa Minh Chi cái này lý do cấp thuyết phục, thành đi. Ta đây liền trước thu. Chờ ngươi yêu cầu dùng tiền bạc thời điểm, lại tìm ta lấy. Hứa minh chi không có theo tiếng. Ở hắn mà nói, cho trình cẩm nguyệt bạc chính là trình cẩm nguyệt. Đến nỗi chính hắn, nếu như muốn dùng hắn sẽ chính mình lại kiếm. Trình cẩm nguyệt tiếp nhận túi tiền, mở ra vừa thấy, tức khác có chút ngây người, 282. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Một đầu lộc như vậy đáng giá sao? Đi rồi. Không có chuẩn bị cụ thể cùng trình cẩm nguyệt giải thích túi tiền bạc số lượng. Hứa Minh Chi đã thượng xe bò, hướng tới trình cẩm nguyệt hô. Tới. Không rảnh lo đi cân nhắc túi tiền như thế nào nhiều như vậy bạc, trình cẩm nguyệt đi theo thượng xe bò. Lần này hứa nhị xuyên nhưng thật ra không có mở miệng dò hỏi bán nhiều ít bạc. Phía trước lợn rừng đều có thể bán như vậy nhiều bạc, hôm nay bắt lấy chính là giã lộc, khẳng định càng đáng giá. Hắn vẫn là đừng hỏi xuất khẩu, đỡ phải quá chịu đà kích. Bất quá, không hỏi bán nhiều ít bạc, hứa nhị xuyên lại còn có mặt khác vấn đề muốn hỏi biểu tỉ. Ta gần nhất mỗi ngày đều có lên núi, nhưng chính là bắt không được con ngồi. Ta còn cố ý hạ bấy dập, thật nhiều thiên cũng chưa thu hoạch. Cũng không biết là chuyện như thế nào, biểu tỷ khi nào có thời gian giúp ta lên núi đi xem. Cái này A Trình Cẩm nguyện nghĩ nghĩ, đang muốn trả lời, liền đối thượng hứa Minh chi hiểu do ánh mắt. Khu khu. Nhìn không được ho nhẹ hai tiếng, Trình Cẩm nguyện không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Tiếp theo trả lời, quá mấy ngày ta cùng ngươi cùng nhau lên núi nhìn xem. Hành A. Ta đây đã có thể chờ. Hứa nhị xuyên tức khắc kinh hỉ không thôi, nở nụ cười. Hứa minh chi tầm mắt tiếp tục lạc định ở trình cẩm nguyệt trên người. Thẳng đến về đến nhà, hắn mới đã mở miệng, về sau lên núi tránh điểm người. Trình cầm nguyệt nhấp môi, một hồi lâu sau rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm, ân ta sẽ cẩn thận. Ta sẽ mau chóng ở dự châu phủ tìm được chỗ ở, tiếp ngươi cùng Phúc Bảo, lộc bảo qua đi. Hứa minh chi nói tiếp. Hảo nha. Đến lúc đó ta còn có thể mang theo cha mẹ cùng đi dự châu phủ Nhắc tới đi dự châu phủ sự tình Trình cầm nguyệt rất là tích cực Nghĩ lại nghĩ nghĩ nàng vẫn là nói Bất quá ngươi cũng đừng quá sốt ruột Phúc bảo hòa lộc bảo con nhỏ Cha mẹ nếu là không chịu cùng chúng ta cùng đi dự châu phủ Khẳng định luyến tiếp phúc bảo hòa lộc bảo rời đi ra ân Không nghĩ tới trình cầm nguyệt cư nhiên còn tính toán dẫn hắn cha mẹ cùng đi dự châu phủ Hứa Minh Chi thật sâu nhìn thoáng qua trình cầm nguyệt Nghiêm túc gật g Hứa Minh Chi xuất phát đi trước dự châu phủ học trước một ngày, hứa ra tới một vị khách nhân, trình cẩm nguyện tú tài thân tra trình thanh viễn. Thông ra tới, đối trình thanh viễn, hứa mãi mãi không có quá mức nhiệt tình, cũng chưa nói tới cỡ nào lãnh đạo. Hứa Minh Chi người đâu, làm hắn ra tới thấy ta. Thần sát tiêu căng liếc liếc mắt một cái hứa mãi mãi, trình thành viễn thái độ rất là cao cao tại thượng. Bị trình thành viễn ngữ khí chọc giận, hứa mãi mãi biểu môi, trực tiếp một cái xem thường ném qua đi. Nhà ta lão tứ vội thật sự, không có thời gian tùy tiện gặp người. Thấy những người khác không có thời gian, thấy ta cái này nhà phụ cũng không có thời gian. Chạy nhanh làm hắn ra tới. Hứa mãi mãi nói hứa Minh Chi vội Trình Thanh Viễn tin tưởng. Rốt cuộc hứa Minh Chi vừa mới khảo trung tú tài không bao lâu, trước mắt khẳng định là hứa ra thôn sở hữu bạn bè thân thích trong mắt hương bánh trái, đại gia không hề nghi ngờ đều ở tranh nhau cấp tưởng lĩnh bỡ hứa Minh Chi. Chẳng qua ở Trình Thanh Viễn xem ra, hắn cùng hứa ra thôn những người khác toàn không giống nhau. Nếu hắn chịu bản nhân tự mình tới cửa, hứa Minh Chi nên dịch ra sở hữu thời gian chuyên môn tới chiêu đái hắn vị này nhạc phụ mới đúng. Nhà ta lão tứ không ở nhà. Nếu trình thanh viễn thái độ không phải như vậy chẳng ghét, hứa mãi mãi cũng có lẽ sẽ đem trình thanh viễn nên tiến nhà chính ngồi ngồi, lại cấp trình thanh viễn đoan ly trà chậm dãi chờ hứa Minh Chi trở về. Nhưng là hiện nay sao, hứa mãi mãi hừ lạnh một tiếng, mặc kệ đáp trình thanh người Trình cầm nguyện đâu? Nàng cũng không ở nhà. Tìm không thấy hứa minh chi, trình thanh viễn là tức giận, ngược lại tìm tới trình cầm nguyện. Lao tư tức phụ ở trong phòng mang hài từ đâu? Vẫn là không nóng không lạnh ngữ khí, hứa mãi mãi trên mặt đã hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Làm nàng ra tới thấy ta. Như cũng là mệnh lệnh miệng lưỡi, trình thanh viễn hoàn toàn không đem hứa ra người để vào mắt. Vốn dĩ sao, lúc trước cùng hứa ra kết thân liền không phải hắn chân thật mong muốn. Nếu không phải trình nhị nương chạy tới nhà hắn nháo, Nô thị lại đi theo một bên khuyên nhủ, hắn như thế nào cũng đến ở chấn trên vì trình cẩm nguyệt tìm một hộ nhà chồng phương là thể diện. Đến nỗi hôm nay, nếu như không phải hứa Minh Chi khảo trung tú tài, trình lộ giật lại sắc thật yêu cầu mấy thiên hứa Minh Chi văn trường tới vượt qua bình cảnh kỳ, trình thanh viễn căn bản không có khả năng tự mình ra mặt đi vào hứa ra. Hứa mãi mãi biểu môi, rất muốn đương trường đem trình thanh viễn đuổi ra môn đi, rồi lại ngại với trình thanh viễn là trình cẩm nguyện thân cha, nàng chỉ có thể quay người đi đem trình cấp tiêu lên Chợt vừa thấy đến Trình Thanh Viễn xuất hiện ở hứa ra trong viện, Trình Cẩm Nguyệt sững sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. "A, nguyên lai vị này chính là nguyên chủ thân cha a. Lấy mấy thiên hứa minh chỉ văn trương cho ta." Nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt, Trình Thanh Viễn thái độ vẫn chưa hòa hoãn, vẫn như cũ là lệnh người cảm giác chói thai mệnh lệnh miệng lưới. Lần trước nhị đệ cùng mẫu thân đã tới trong nhà muốn quá một lần, trong nhà xác thật không có phu quân làm văn chương. So sánh với Trình Thanh Viễn, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí kỳ thật khá tốt. Bất quá loại này hảo, cũng không đại biểu nàng liền sẽ đối trình Thanh Viễn yêu cầu tứ chứng. Ngược lại, Trình Cẩm Nguyệt càng là lấy bình đạm ngữ khí cùng Trình Thanh Viễn nói chuyện, càng là trương hiển ra nàng có lệ. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt nói, Trình Thanh Viễn liền thay đổi sắc mặt, hắn một cái người đọc sách, liền chính mình văn chương đều không có. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, hắn chưa bao giờ làm văn, khoa cử khảo thí chính là dựa chạm vào vận khí khảo chung. Nhạc phụ đại nhân cao kiến. Tiểu tế sắc thật khảo vận không tồi. Vừa lúc đụng phải tương đối sở trường đề mục, mới có thể may mắn chung đến đầu danh bẩm sinh. Hứa Minh Chi trở về thời điểm, vừa lúc nghe được Trình Thanh Viễn ở quát lớn Trình Cẩm Nguyệt. Ánh mắt lạnh lẽn, Hứa Minh Chi bước đi tiến vào. Phỉ báng viện thí đầu danh là dựa vào chạm vào vận khí khảo chung. May Trình Thanh Viễn cũng là cái người đọc sách, thật là bất cứ giá nào vứt bỏ mặt mũi từ bỏ. Cuối cùng có cái biết lê nghĩa người đã trở lại. Trình Thanh Viễn xoay người, theo bản năng liền ở Hứa Minh Chi trước mặt bưng lên cái giá, thân là người đọc sách. Cần phải ghi nhớ mỗi ngày đều phải viết lách kiếm sống không nghỉ, chớ bởi vì nhất thời đắc ý liền đã quên hình, liền ít nhất văn chương liền không hề để bút đi làm. Tư chất của người nguyên bản liền không coi là thật tốt, học thức cũng đều không phải là cỡ nào kinh người ưu tú, nếu là chính mình lại không nỗ lực khắc khổ nghiên cứu học vấn, về sau còn có cái gì tiền đồ đang nói. Tiểu tế cảm tạ nhạc phụ đại nhân dạy bảo, không có phản bác trình thanh viên trào phúng, hứa minh chi thần sắc thản nhiên đứng ở nơi đó, bút, rất như thanh tùng. Như vậy bộ dáng Hứa Minh Chi, không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền đã tấn hiện người khác thượng nhân nghiêm nghị khí chất. Mà này phân khí chất bai ở trình Thanh Viễn trước mặt, đủ để cho trình Thanh Viễn tâm sinh nhút nhát. Không tự giác liền đem tầm mắt từ Hứa Minh Chi trên người rời đi, trình Thanh Viễn kiên quyết không thừa nhận chính mình cư nhiên ở Hứa Minh Chi trước mặt cảm nhận được tự thấy không bằng thất bại cảm. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng quần quần không ngừng hổ thẹn cảm, trình Thanh Viễn căng chặt mặt, làm bộ tùy ý hướng tới Hứa Minh Chi vẫy vẫy tay, không cần rất nhiều khen tặng cùng giã biệt. Ngươi tức khắc vào nhà làm mấy thiên văn chương giao cho ta, ta sẽ bất thời giờ tự mình chỉ điểm ngươi học vấn. Tiểu tế hổ thẹn, vội vàng dưới thật sự làm không ra tuyệt hảo văn chương, liền không nhọc phiền nhạc phụ đại nhân vì tiểu tế lo lắng. Hứa minh chi chắp tay, bất luận là lễ tiết vẫn là trả lời đều chọn không ra nửa điểm sai lầm. Nói ngắn lại một câu, muốn hắn văn chương, không có cửa đâu. Trình thanh viên trực tiếp đã bị đổ cái á khẩu không trả lời được. Việc đã đến nước này... Trình Thanh Viễn thực sự nói không nên lời tiếp tục buộc hứa minh chi cần thiết lập tức tự tay viết miễn cưỡng viết ra mấy thiên văn chương giao cho hắn xem qua lời nói. Tổng cảm thấy chỉ cần một chương hiển hắn chân chính ý đồ đến, hắn liền rơi xuống hạ phòng, ở hứa minh chi cái này tiểu bối trước mặt mất hết mặt mũi. Chuyện như vậy, Trình Thanh Viễn là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nhiều ít năm hắn cũng chưa lại cảm giác được người lùn một đầu nhục nhã cùng năng kham, không thành tưởng hôm nay lại là ở cái này lùi bại nông ra tiểu viện cảm nhận được. cuối cùng Trình Thanh Viễn chợt vật rời đi. Hôm nay tới hứa ra này một chuyến, hắn không thu hoạch được gì, ngược lại ném hắn thân là người đọc sách nhất lấy làm tự hào tự tôn cùng mặt mũi, thực sự làm Trình Thanh Viễn cảm giác sâu sắc hối hận, thiếu chút nữa không chịu nổi như vậy đã kích to lớn. Thấy Trình Thanh Viễn rốt cuộc rời đi, Hứa mãi mãi nhìn không được liền phỉ nổ, "Cái gì ngoạn ý nhi?" Hứa Minh Chi quay đầu, nhìn về phía Trình Cầm Nguyệt. Trình Cầm Nguyệt nhún nhún vai, hoàn toàn không để bụng, thậm chí còn giúp Hứa Ngãi Án lặng lẽ thanh nói thầm một câu. Sắc thật là cái ngoạn ý nhi. Trình cầm Nguyệt phun tảo thanh âm rất nhỏ, đã tránh ra hứa nãi mãi không có nghe thấy. Ngược lại là Hứa Minh Chi, ranh mạch nghe vào trong hai. đón nhận Hứa Minh Chi trong trẻo nhìn chăm chú, Trình Cẩm Nguyệt thè lưỡi, xoay người bỏ chạy, ta đi chiếu cô Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Nhìn Trình cầm Nguyệt bay nhanh hướng về phòng còn thuận tay đóng cửa lại, Hứa Minh Chi bước chân dừng một chút, đi vòng đi tìm Hứa mãi mãi. Tiếp Lao Tư tức phụ cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo đi giữ Châu phủ. Này sao lại có thể Lao tư tứ tức phụ nơi nào là có thể một mình chiếu cố hai đứa nhỏ người. Nàng chính mình đều còn cần có người hầu hạ đâu. Hứa mãi mãi theo bản năng liền lắc lắc đầu, quả quyết cự tuyệt hứa Minh Chi đề nghị. Nhi tử ý tứ là, tiếp tra cùng nương một khối đi dự châu phủ nhìn xem. Cũng không biết cha mẹ có nguyện ý hay không rời xa cố thổ, đi bên ngoài đi một chút. Không có nói cập trình cầm nguyện ý tưởng cùng chú ý, hứa Minh Chi đem sở hữu sự tình đều ôm tới rồi hắn trên người. Nương cùng cha ngươi cũng cùng đi. Hứa mãi nãi ngẩn người, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, không được không được. Trong nhà còn có nhiều như vậy há mồm nương cùng cha ngươi vừa đi, cả gia đình người chẳng phải đều dối loạn bộ. Nói nữa, nhà chúng ta còn không có phân ra đâu. Ngươi trực tiếp đem nương cùng cha ngươi tiếp đi, những người khác còn không nháo phiên thiên. Chỉ là qua đi tiểu trụ mấy tháng. Nếu là cha mẹ trụ không thói quen, tùy thời có thể trở về. Hứa Minh Chi nghiêm túc nói, việc này nương đến chờ cha ngươi trở về. Hảo sinh cùng cha ngươi thương lượng thương lượng lại quyết định. Tưởng tượng đến phải rời khỏi hứa ra thôn, hứa mãi mãi không cấm có chút liên tiếp. Nhưng cố tình chuyện này là nàng nhất coi trọng tứ nhi tử đề nghị, hứa mãi mãi khẽ cắn môi, cấp ra nàng thái độ. Như vậy, lao tứ ngươi đi trước dự châu phủ điên ổn xuống dưới. Nhìn xem bên kia giá nhà cùng giá hàng đều thế nào, nếu như thật sự quá cao, chúng ta liền bất quá đi. Nương biết lao tứ tức phụ trong tay có bạc, nhưng bạc phải tốn ở lưỡi giao thượng, không thể hoa Ngươi nếu là thật sự tưởng Lao Tư tức phụ cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo, đến lúc đó làm cho bọn họ mẫu tử ba người đi dự châu phủ tiểu trụ 10 ngày nửa tháng bồi bồi ngươi. Đã nhiều ngày hứa mãi mãi mắt thấy Lao tứ vợ chồng son quan hệ dần dần có điều hòa hoãn, cũng là cảm thấy vui mừng. Nếu điều kiện cho phép, nàng cũng không nghĩ làm Lao tứ một nhà bốn người lâu dài ở riêng hai nơi. Cho nên, tuy rằng thực luyến tiết hai cái tôn tử rời đi bên người nàng, hứa mãi mãi vẫn là nhuộn bộ. kia trước chờ ta qua đi yên ổn xuống dưới. Bàn lại chuyện khác hứa Minh chi cũng đều không phải là tính toán hôm nay liền nhất định phải đem việc này định ra chỉ là trước cùng hứa mãi mãi thấu cái đế để tránh lúc sau đột nhiên báo cho hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trực tiếp đánh hai vị trưởng đối một cái trở tay không kịp ngược lại sẽ biến khéo thành vụ thành chúng ta dùng sau người một nhà hào hảo thương lượng thương lượng hứa mãi mãi ngoài miệng nói chính là người một nhà nhưng chân chính suy xét cũng cũng chỉ có hứa ra ra cùng trình cẩm nguyệt thái độ đặc biệt là trình cẩm nguyệt cái này con dâu Hứa mãi mãi là đã yên tâm lại không yên tâm. Ly nàng tầm mắt, Lao Tư tứ Tức Phụ thật sự sẽ không lại làm yêu nháo sự. Nàng hai cái đại béo tôn tử đi theo Lao tứ Tức Phụ bên người, xác định có thể bị chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. 36. Đệ 36 Trương Hứa Minh Chi đi trước dự châu phủ một ngày này, hứa ra thôn hương thân đều cùng nhau đưa tiễn. Mà Trinh Cầm Nguyệt, còn lại là bị hứa mãi mãi thúc dục ngồi trên xe bò, vẫn luôn đem hứa Minh Chi đưa đến bến tàu. Biết do huynh. Bên này, bên này. Vương Húc đã đợi một hồi lâu, vừa thấy đến hứa Minh Chi đã đến, hắn vội vàng liều mạng huy khởi tay tới. Hứa Minh Chi đi qua, đem trước tiên chuẩn bị tốt văn chương đưa cho Vương Húc, này đó văn chương đều là nhằm vào người học thức thượng tương đối bạc nhược địa phương, người trước nhìn. Nếu như còn có cái gì vấn đề, tìm cái thời gian đi dự châu phủ học tìm ta. Cùng Vương Húc cùng trường nhiều năm như vậy, hứa Minh Chi đối Vương Húc thực hiểu biết. Hắn cấp ra văn chương cũng xác thật thực thích hợp Vương Húc, lúc sau phải xem Vương Húc chính mình nỗ lực biết biết ta khẳng định sẽ đi dự châu phủ tìm biết rõ ngươi. Đối với Vương Húc tới nói, ra cửa bất quá là tầm thường việc nhỏ. Nhà hắn có tiền, bên người lại mang theo thư đồng cùng gã sai vật, tùy thời đều có thể tìm đi dự châu phủ. Hứa Minh Chi hơi hơi gật đầu, liền chuẩn bị lên thuyền xuất phát. Ai từ từ. Cái này cái này, biết rõ ngươi mang theo trên đường ăn. Không dám tùy tiện cấp hứa Minh Chi đưa quá nhiều đồ vật, Vương Húc chỉ là mang theo một bao thức ăn, nghĩ làm hứa Minh Chi ở trên đường ăn. cảm tạ Hứa Minh Chi dừng một chút, dối tay tiếp nhận Vương Húc đưa qua tay lại. Chúng ta huynh đệ chi gian, khách khí cái gì? Thấy Hứa Minh Chi thật sự nhận lấy hắn đưa thức ăn, Vương Húc lập tức vui vẻ ra mặt, miên bản cao hứng cỡ nào. Nhiều năm như vậy hắn đưa cho Hứa Minh Chi đồ vật, cũng liền hôm nay xem như chân chính thành công một hồi. Nga đúng rồi, còn có lần trước Hứa Minh Chi cư nhiên chấp thuận hắn mời khách ăn cơm, cũng là cực kỳ đáng quý. Nghĩ đến đây, Vương Húc nhịn không được liền nhìn về phía trình cầm nguyện. Giống như chính là từ vị này Tẩu Phu nhân bị đưa tới trước mặt hắn bắt đầu, ngày xưa đặc biệt cao lãnh xa cách Hứa Minh Chi liền thay đổi bộ dáng. Vương Húc. Hứa Minh Chi lạnh lùng hô một tiếng Vương Húc. A a, ở đâu ở đâu? Vương Húc lập tức quay đầu lại, phản ứng rất là tích cực nhìn về phía Hứa Minh Chi, biết rõ còn có cái gì công đạo cùng phân phó. Ta sẽ cho ngươi viết thư. Ném xuống như vậy một câu, Hứa Minh Chi xoay người lên thuyền. Vương Húc ngây ngốc đứng ở nơi đó, thực sự là không hiểu ra sao. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy hứa minh chi cuối cùng câu nói kia là ở biến đổi pháp huy hiếp hắn? Kia cái gì, hắn vừa mới có nói sai cái gì, hay là làm sai cái gì sao? Đứng ở trên thuyền, hứa minh chi tầm mắt dừng ở trình cẩm nguyệt trên người, ngươi cùng nhị xuyên đi về trước, trong nhà có chuyện gì trực tiếp viết thư cho ta? Tốt! Ngươi chỉ lo yên tâm, trong nhà khẳng định hết thể mạnh khỏe. Trình cầm nguyệt vây vây tay, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, trên đường bảo trọng, tới rồi nhớ rõ viết thư báo bình an. Không có bất luận cái gì gì nghị, hứa Minh Chi gật đầu ứng hảo. Nói lên viết thư, trong nhà có trình cầm nguyệt vị này sẽ đọc sách biết chữ tức phụ, với hứa Minh Chi mà nói xác thật muốn phương tiện rất nhiều. Mặc dù là ra cửa bên ngoài, hắn cũng có thể thoáng an tâm. Điểm này cũng là hứa mãi mãi thường thường sẽ nhắc mãi cùng đề cập, cũng là toàn bộ hứa ra tất cả mọi người không thể nào cãi lại sự thật. Tiến đi hứa Minh Chi, trình cầm nguyệt trên mặt tươi cười dần dần tan đi, một hồi lâu đều có chút không phục hồi tinh thần lại Phía trước hứa Minh Chi cũng ly quá ra, bất quá nàng lúc ấy đang ngủ, hoàn toàn không biết tỉnh. Hôm nay là nàng đi vào cái này chiều đại lúc sau lần đầu tiên chân chính trải qua phân biệt. So sánh với đời sau thông tin mau lẹ, từ nay về sau nàng hẳn là thật lâu đều thu không đến hứa Minh Chi tin tức đi. Hơn nữa mặc dù sẽ có thư từ qua lại, chỉ sợ cũng đến ở trên đường lăn lộn một hai tháng mới đến, ngắm lại đều lệnh người không ngọn nguồn buồn bực cùng mất mát. Tẩu phu nhân, có cần hay không ta làm xe ngựa đưa người hồi thôn? Thấy Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đứng không rời đi, Vương Húc do dự luôn mãi, vẫn là chủ động tiến lên dò hỏi. Tuy nói hắn sắc thật không thế nào thích vị này Trình ra tiểu thư, nhưng lại nói như thế nào Trình Cẩm Nguyệt cũng là hắn hảo huynh đệ phu nhân. Hiện nay hứa Minh Chi rời nhà đi xa, thân là hảo huynh đệ hắn tự nhiên có nghĩa vụ hỗ trợ quan tâm hứa ra người. Không cần, chúng ta nhà mình có xe. Chỉ chỉ chờ ở một bên hứa nhị xuyên, Trình Cẩm Nguyệt dứt khoát lưu loát hướng về phía Vương Húc vây vây tay, xoay người thượng xe bò Nhìn Trình Cẩm Nguyệt cứ như vậy rời đi, Vương Húc không cấm ngây người. Nghe đồn không phải đều nói vị này trình ra tiểu thư tính tình nã mạn, nhất coi thường hứa ra thôn nghèo khổ nhật tử. Như thế nào mà nay bên đường ngồi xe bò cũng không cảm thấy mất mặt. Hắn vốn tưởng rằng, Trình Cẩm Nguyệt là khẳng định sẽ lựa chọn ngồi nhà hắn xe ngựa. Hoàn toàn không biết Vương Húc giờ phút này trong lòng suy nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt ngồi xe bò ở chấn trên đâu một vòng, lại mua không ít đồ vật, lúc này mới thay đổi tuyến đường hồi hứa ra thôn Tuy nói Trình Cẩm Nguyệt bản nhân không thế nào để ý, bất quá cần thiết đến thừa nhận, có hứa minh chi ở nhà thời điểm, nàng ra cửa tới chấn trên số lần thẳng tắp bay lên. Mà hôm nay qua đi, Trình Cẩm Nguyệt đã làm tốt 10 ngày nửa tháng đều không ra khỏi cửa tính toán. Nếu không, chỉ là hứa mãi mãi kia một quan, nàng liền không qua được. Càng miễn bảng trong thôn còn có như vậy nhiều đôi mắt, nơi nơi đều là nói không hết đồn đãi vỡ vẩn. Đây là độc thuộc về cái này triều đại phong thổ. Trình Cẩm Nguyệt tuy rằng có chút không thích h lại cũng sẽ không quyết tâm đi đối nghịch. Rốt cuộc nàng trước nay đều không phải một cái độc lập thân thể, bên người nàng còn có nàng để ý thân nhân cùng người nhà. Lao tứ tức phụ đã trở lại. Chạy nhanh, cũng không biết sao lại thế này, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hôm nay luôn khóc cái không ngừng, như thế nào hống cũng hống không được. Hứa mãi mãi đã ở nhà chờ có chút sốt ruột, lập tức dương giọng hô. Hẳn là luyến tiếp cha rời đi đi. Hứa đại tẩu cũng ở hỗ trợ chiếu cố Phúc Bảo Hòa Lộc bảo, đi theo nói. phu tử liên tâm luyến tiếc là khẳng định. Hứa nãi nãi cũng luyến tiếc. Nếu không có hai cái đại béo tôn tử ôm vào trong ngực, nàng không chừng còn phải khóc lớn một hồi. Tứ để muội ngươi lại mua nhiều như vậy thứ tốt ta. Trước tiên tiến đến trình cầm nguyệt bên người, hứa nhị tẩu tầm mắt ngăn không được hướng xe bỏ thượng phiêu. Nhị xuyên, hỗ trợ đem trên xe đồ vật dọn tiến bảo. Không rảnh lo để ý tới hứa nhị tẩu, trình cầm nguyệt đi thẳng chạy tới tiếp nhận khóc lợi hại Phú bảo. Đều nói trưởng huynh có đảm đương. Nhà ta Phúc Bảo có thể so lộc bảo ái khóc nhiều. Tuy rằng Phúc Bảo hòa lộc bảo đều con nhỏ, bất quá dần dần đã bẩy ra ra huynh đệ hai người hoàn toàn bất đồng tính cách. Chiếu cô Phúc Bảo hòa lộc bảo tương đối nhiều hứa đại tẩu, tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Phúc Bảo kiều khí chút, ái làm nũng. Lộc bảo tính tình càng châm ổn, cũng càng an tĩnh. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, đi theo nói. Ai kiều khí? Nhà ta Phúc Bảo đây là thật tình, luyến tiếp hắn cha ra cửa mới khóc. Hứa mãi Mại nhưng nghe không được có người nói nàng đại tôn tử không tốt, như là tiểu khí linh tinh chứ đều không được. Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Đại Tẩu nhìn nhõng cười, hai người đều không hề mở miệng, tùy ý Hứa mãi, mãi mãi mạnh mẽ khen nổi lên nàng hai cái đại tôn tử. Tứ để muội, ta coi ngươi lần này mua đường giống như không ít, ta lấy một bao cấp nhị nha cùng tứ nha ăn a. Hứa Nhị Tẩu mới mặc kệ Phúc Bảo Hòa Lộc bảo khóc không khóc, nàng đã lặng lẽ lật xem quá trình Cẩm Nguyệt mua trở về đồ vật, liền phải thượng thủ đi lấy. Ngươi dám động một chút thử xem xem. Hứa mãi mãi một quay đầu, dẫn mắt liền trừng hướng về phía ngò ngoe dục dịch hứa nhị tẩu. Nương, tứ đệ mội thật sự mua không ít, không tin ngài chính mình lại đây xem. Chỉ vào nàng vừa mới mở ra đồ vật, hứa nhị tẩu không cam lòng reo lên. Cái gì mua không ít? Tứ tẩu đều mua chút cái gì thức ăn trở về. Nghe được động tinh tiền hương hương bay nhanh từ trong phòng đi ra, trực tiếp đi hướng hứa nhị tẩu, dôi tay liền phải đi lấy xe bỏ thượng thức ăn. Lao nương nói, Ai đều không chuẩn rỗi tay loạn chạm vào lao tứ tức phụ mua trở về đồ vật. Hứa mãi mãi một tiếng gầm lên, trong tay liền nhiều đem cái trổi. Hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương đồng thời hoảng sợ, bản năng thu hồi tay. Nương, ngài làm gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, nơi nào yêu cầu so đo nhiều như vậy. Khoảnh khắc kinh hách qua đi, tiền hương hương thực mau trở về quá thần, nhất thời liền bất mãn, tứ tẩu từ khi gả tới chúng ta hứa ra, ăn nhiều ít thứ tốt. Chúng ta có ai cùng nàng tính toán chi ly qua sao? Chúng ta chẳng những không có cùng nàng so đo, còn ăn mặc cần kiệm cung phụ nàng. Chính là chúng ta chính mình không ăn, cũng muốn đem sở hữu thứ tốt đều hướng nàng trong phòng đưa. Hiện giờ nàng rốt cuộc biết mua vài thứ tới báo đáp chúng ta người một nhà, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cùng tứ tẩu khách khí không thành. Chính là nói, nương, đây là tứ đệ mội đối chúng ta người một nhà một mảnh tâm ý chúng ta sao hảo cự tuyệt. Ngũ đệ mội ngươi hiện tại hoài hài tử, ngươi trước chọn. Chờ ngươi chọn lựa xong dư lại, nhị tẩu lại lấy. Có tiền hương hương ở phía trước trống hứa nhị tẩu tự tin cũng đi theo đủ, lập tức cực lực khuyến khích nổi lên tiền hương hương. Tiền hương hương thực thích nghe hứa nhị tẩu giờ phút này lời nói. Vốn dĩ nên như vậy. Nàng trong bụng hoài lao hứa ra tôn tử, như thế nào liền không thể mọi chuyện xếp hạng phía trước. Nhớ trước đây trình cẩm nguyệt chính là như vậy đãi ngộ, nàng cũng muốn. Lo liệu như vậy tín niệm, tiền hương hương cũng không sợ hai hứa mãi mãi đe dọa, rồi tay liền nắm lên một bao đường khối hướng chính mình trong lòng tác Nàng thật đúng là cũng không tin, hứa mãi mãi thật dám đánh nàng. Cũng không sợ đem nàng trong bụng hải tử đánh ra sự tới. Hứa nhị tẩu cũng nắm chặt cơ hội lập tức thượng thủ, đoạt đồ vật liền hướng chính mình trong phòng trốn. Sợ chầm một bước, đã bị hứa mãi mãi đánh cái chết khiếp. Hứa mãi mãi không dám đánh người sao. Nàng đương nhiên dám. Không đợi hứa nhị tẩu người trốn vào trong phòng, hứa mãi mãi trong tay cái trổi liền lập tức bay qua đi. Hoàn toàn không nghĩ tới hứa mãi mãi cư nhiên sẽ có như vậy hành động hứa nhị tẩu căn bản chưa kịp trốn tránh, bị bay qua tới cái trổi đánh vội vặn Lão nhị tức phụ, ngươi hôm nay nếu là dám can đảm đem ngươi trong tay thức ăn lấy vào nhà, lão nương lập tức đem ngươi chạy về nhà mẹ đẻ. Có gan ngươi liền thử xem, xem lão nương có phải hay không nói được đến làm được đến tính tình. Hứa mãi mãi không có cố sức đi qua đi từ hứa nhị tẩu trong tay đem kia bao ăn thực đoạt lấy tới, chỉ là lạnh lùng đứng ở tại chỗ. Ánh mắt đồng thời quét về phía chính rào rạt đắc ý tiền hương hương. Tiền hương hương không phải hứa nhị tẩu, ỉ vào trong bụng hài tử, nàng căn bản là không đội không đội liên tiếp chọn vài dạng thức ăn, chỉ kém không có toàn bộ cầm đi. Ai tưởng tưởng ngay sau đó, tiền hương hương cả người lạnh lùng, lạnh leo dần dần từ phía sau lưng lan tràn mở ra. Trong lòng đốn sinh hoảng loạn, tiền hương hương xoay đầu, liền đối thượng hứa mãi mãi dường như muốn giết người hung ác ánh mắt. Nương, ta, ta trong bụng hoài, hoài hứa ra tôn tử Ngay từ đầu tiền hương hương còn có chút kinh hoàng cùng khiết đảm, bất quá nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng trực tiếp liền đỉnh đỉnh bụng, giọng cũng đi theo lớn lên. Chứ không nói ngươi trong bụng rốt cuộc hoài cái gì, mặc dù thật là ta hứa ra tôn tử kêu lại như thế nào. Lao nương hiếm lạ ngươi trong bụng cái kia tôn tử. Lao nương đã dưỡng trắng trẻo mập mạp hai cái đại tôn tử còn so bất quá ngươi trong bụng cái này còn không có sinh ra. Hứa mãi mãi xác thật rất coi trọng hứa ra tôn tử. Nhưng lại không đại biểu nàng nhất định sẽ tiếp thu như vậy uy hiếp Tiên Hương Hương muốn học lúc trước Trình Cẩm Nguyệt ở hứa ra làm yêu đủ loại hành động Lại hoàn toàn đã quên Trình Cẩm Nguyệt nhưng chưa bao giờ với ai kêu la quá nàng trong bụng hoài hứa ra tôn tử này một loại ngôn ngữ Lúc đó Trình Cẩm Nguyệt chỉ là một lòng một dạ cố chính mình Nàng liền phải ăn được, uống tốt, căn bản không có đem trong bụng hài tử để ở trong lòng Hoàn toàn tương phản, Trình Cẩm Nguyệt còn đặc biệt chán ghét chính mình trong bụng hài tử Nơi nào sẽ giống tiền hương hương như vậy động một chút liền lấy còn không có xuất thế hải tử nói sự. Cũng cho nên, lúc trước Trình Cẩm Nguyệt mang thai, hứa mãi mãi vui cung phụng cái này con dâu. Mà nay thay đổi tiền hương hương, hứa mãi mãi liền không có cái kia tâm tư. Nương! Ngài nói gì vậy? Đều là chúng ta lão hứa ra hải tử, ta tức phụ trong bụng chính là nhi tử đứa bé đầu tiên. Chính là ngài không hiếm lạ, nhi tử ta hiếm lạ a Hứa ngũ đệ vừa mới vào cửa liền nghe được hứa mãi mãi đang mắng tiền Hương hương Lập tức liền không vui, đều là hứa ra con đàn dâu, nương ngài cũng không thể quá dày này mỏng bỉ. Phía trước sự tình liền không nói, nhưng mà nay ta tức phụ hoài hài từ đâu, nương liền không thể nhiều nhường một chút nàng. 37, đệ 37 trương. Hứa ngũ đệ đã nghẹn đến mức lâu lắm. Từ biết được tiền hương hương mang thai, hắn liền vẫn luôn thực để ý hứa mãi mãi đối tiền hương hương không đủ coi trọng thái độ. Chẳng qua bởi vì hứa mãi mãi là hắn mẹ ruột, hắn trước sau đều chịu được ở. nhưng là liền ở hôm nay Hứa ngũ đệ thật sự nhịn không được, trực tiếp liền ngay tại chỗ bạo phát. Làm lao nương nhường nàng. Thành A, ngươi lập tức mang theo nàng phân ra nhà chúng ta. Về sau hai ngươi tưởng như thế nào quá các ngươi tiểu nhật tử liền như thế nào quá, lao nương tuyệt đối không nói nhiều nàng nửa cái tự. Trước có hứa nhị ca, lại có hứa ngũ đệ, hứa mãi mãi cũng là khó thở, cả giận nói. Phân ra liền phân ra. Ai sợ ai. Thật khi ta thích phủng ngươi xú chân sinh hoạt. Ta tiền hương hương đã sớm chịu đủ rồi Không đợi hứa ngũ để mở miệng, tiền hương hương tiềm tàng hồi lâu trong lòng lời nói không chút khách khí buộc miệng tốt ra. Trước kia nàng không mang thai, hứa mãi mãi chướng mắt nàng, tiền hương hương đã nhận. Nhưng là hiện giờ nàng đều hoài thượng hứa ra tôn tử, hứa mãi mãi vẫn là như vậy không chấp nhận được nàng. Trong nhà cái gì thứ tốt đều hướng trình cẩm nguyện trong phòng đưa, tiền hương hương sao có thể bỏ qua. Nói nữa, này đoạn thời gian nàng tự nhận vẫn luôn đều ở nhà hảo hảo biểu đồ hiện, cũng trước sau ở nỗ lực lấy lòng hứa l Nàng đều sắp đem chính mình nghẹn thành rùa đen rút đầu nhưng cố tình hứa mãi mãi chính là không chịu mua chướng hiện giờ tiền Hương Hương xem như thấy rõ ràng sự thật mặc kệ nàng làm lại hảo hứa mãi mãi cũng phát hiện không được hứa mãi mãi không những làm lơ nàng hảo, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm bất công trình cầm nguyện tiền Hương Hương vốn là không phải chịu nén giận tính tình thêm chi nàng tin tưởng vững chắc chính mình trong bụng hoài hứa ra tôn tử khi thế đặc biệt tiêu ngạo tâm tính cũng đặc biệt cao liền càng thêm đoán hận hứa mãi mãi Hứa phu quý, ngươi cũng là như thế này tưởng. Thiên hương hương tàn nhẫn lời nói, hứa mãi mãi nghe thấy được. Mà hứa mãi mãi tiếp theo muốn lập tức xác định, chính là hứa ngũ đệ thái độ. Hứa ngũ đệ hơi há mồm trên mặt hiện lên khó xử thần sắc. Hắn không nghĩ tới phân ra, nhưng hứa mãi mãi sắc thật nơi trốn cùng hắn tức phụ không qua được. Trước kia cũng liền thôi, nhưng hắn tức phụ chính mang thai, nếu là cứ thế mãi đi xuống, vạn nhất bị thương hải tử. Hứa ngũ đệ tưởng cũng không dám nghĩ nhiều. Phân Lập tức phân ra, tiền hương hương khó được giống hôm nay như vậy thần khí, mới bất chấp tất cả, một lòng một dạ lăng là cùng hứa mãi mãi rằng co. Người nói đi, xem cũng không có nhiều xem tiền hương hương liếc mắt một cái, hứa mãi mãi quay đầu nhìn về phía hứa ngũ đệ. Nương, ta hứa ngũ đệ bên này vừa mới mở miệng, tiền hương hương đông nhiên ai u một tiếng, ôm bụng liền phải hướng trên mặt đất đảo. Cẩn thận, hứa ngũ đệ thực sự sợ tới mức không nhẹ, vội vàng đỡ tiền hương hương. lại sau đó Hứa ngũ đệ đối thượng hứa mãi mãi ngữ khí liền có vẻ kiên định không ít, nương, ta muốn phân ra. a hào thật sự. Hứa mãi mãi giận cực phản cười, lướt qua hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương, tầm mắt nhìn về phía đứng ở cửa hứa ra ra. Lao nhân, ngươi nói một chút, chúng ta cái này ra rốt cuộc muốn hay không tán. Giờ này khắc này đứng ở hứa ra cổng lớn, không đơn giản là hứa ra ra, còn có hứa đại ca, hứa nhị ca cùng hứa tam ca. Đổi mà nói chi, trừ bỏ ra cửa đi xa hứa minh chi Trước mắt sở hữu hứa ra người đều đã trở lại. Tiến nhà chính nói, Vùng trên vai cái quốc, hứa ra ra thẳng đi vào nhà chính. Hứa Ngũ Đệ có chút túng, theo bản năng liền tưởng sửa miệng đổi ý, lại bị Tiền Hương Hương khẩn kế tiếp đau tiếng hô cấp đánh gãy. "Phu quân, ta bụng đau, đau quá." Năm chặt Hứa Ngũ Đệ cánh tay, Tiền Hương Hương nói cái gì cũng không đáp ứng Hứa Ngũ Đệ lại sửa miệng. "Cái này ra, nàng hôm nay là phân định rồi." Phu quân chính quỷ dạp trên mặt đất Hứa Nhị Tẩu cũng ở đau hô. Một bên từ trên mặt đất bò dậy một bên liền lộ ra hủy khuất cùng ai hoán thần sắc. Hứa nhị ca đi theo đi hướng nhà chính bước chân ngừng lại. Liếc liếc mắt một cái cực kỳ chật vật hứa nhị tẩu, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hứa nhị tẩu dầm chân một cái, chỉ hận không được tiến lên cùng hứa nhị ca làm một trận. Nhìn xem nhân ra ngũ đệ mội hơi chút kêu to một tiếng, hứa ngũ đệ lập tức liền phải cùng hứa mãi mãi nháo phân ra. Mà nàng đâu? Nàng cũng không biết ăn hứa mãi mãi nhiều ít đốn tấu. Trước nay cũng chưa thấy hứa nhị ca vì nàng ra quá mức. Càng sâu đến, hứa nhị ca liền cổ họng đều không muốn cổ họng một tiếng, từ nàng bị hứa mãi mãi tùy ý làm, tiện cùng khi dễ. Đều ngồi đi. Hứa ra ra thần sắc nghiêm túc ngồi ở ghế trên, đôi hứa ra những người khác nói. Hứa mãi mãi cái thứ nhất ngồi xuống, thở phì phì thần sắc đủ có thể thấy nàng giờ phút này trong lòng quay cuồng phân nộ. Hứa ra những người khác cũng đều ngồi xuống. Trong đó còn bao gồm, ôm phúc bảo trình cầm nguyện. Ai muốn phân ra? Hứa ra ra một mở miệng, liền nhìn chung quanh phòng trong một vòng. Hứa đại ca cùng hứa tam ca lập tức lắt đầu, bọn họ chưa từng như vậy nghĩ tới, cũng không sinh ra quá như vậy ý niệm. Hứa đại tẩu cũng là dùng sức lắt đầu. Thân là trường tức, nàng lý nên phụng dưỡng cha mẹ chồng, chiếu cố để muội, chưa bao giờ khởi quá mặt khác ý tưởng. Hứa tam tẩu do dự một lát, cắn răng một cái cũng đi theo diêu đầu. nha nàng cũng chỉ có hai cái nha đầu, một khi phân ra lời nói, về sau trong nhà liền cái trụ cột đều không có. Còn không bằng không phân ra, còn có thể trông cậy vào lao tứ ra hai cái nhi tử nhiều giúp đỡ giúp đỡ bọn họ tam phòng. Nói nữa, hứa đại tẩu cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo đi được gần, là có thể hoài thượng hài tử. Nàng con chờ cũng dính dính lao tứ ra hai cái đại béo tiểu tử Phúc khí chính mình cũng sinh cái bạch béo tiểu tử ra tới đâu. Cha mẹ không cần xem ta, ta cùng Phu Quân là không có khả năng phân ra. Trình cầm nguyện không có trước tiên tỏ thái độ, nhưng nàng lập trường không cần thiết nhiều lời, cực kỳ minh xác đồng thời Nàng cũng thay thế hứa minh chi đứng đội Ngươi đương nhiên không nghĩ phân ra. Không phân ra, chúng ta cả gia đình đều đến hầu hạ ngươi một người. Một phân ra, ai vui tiếp tục cung phụ ngươi. Tiên hương hương hử lạnh một tiếng, lập tức nói ra nàng ý tưởng, dù sao ta là không muốn tiếp tục ở cái này ra ở, ta liền phải phân ra. Lão nhị ra, ngươi nói như thế nào? Tiên hương hương thái độ, hứa ra ra đã biết. Cuối cùng dư lại tới, chính là lão nhị ra ý kiến. Hứa nhị tẩu đương nhiên tưởng phân ra. Phân ra nàng là có thể chính mình đương ra làm chủ, không cần lại xem hứa nãi nãi sắc mặt. Chính là, hứa nhị ca không mở miệng, nàng không dám nói tiếp. Không thể nề hà dưới, nàng liền giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mắt trông mong nhìn hứa nhị ca. Phân đi. Hứa nhị ca là cuối cùng tỏ thái độ. Quyết định này hắn làm thực gian nan, cũng thực cắp lực. Nhưng, hắn không hối hận. Thật sự, không dám tin tưởng nhìn hứa nhị ca, hứa nhị tẩu trên mặt treo che tre dấu không được kinh hỉ Vô luận như thế nào nàng đều không có nghĩ đến, hứa nhị ca cư nhiên sẽ đáp ứng phân ra, quả thực là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Hứa mãi mãi cười nhạo một tiếng, chút nào không kinh ngạc hứa nhị ca này thái độ, chỉ là lạnh lùng rời đi tầm mắt, không nói. Vậy phân, hứa ra ra rất là quyết đoán hạ quyết định, có cuối cùng kết luận, đem lão nhị cùng lao ngũ hai phòng phân ra đi, lao đại, lao tam, lao tứ nảy tam phòng chẳng phân biệt. Cha, phân ra liền một lần hoàn toàn phân, nào có phân hai phòng, thừa tam phòng. Không biết người còn tưởng rằng chúng ta ngũ phòng cùng nhị phòng làm cỡ nào nhân thần cộng oán sự tình, mới bị cha mẹ đuổi ra muôn đi. Vạn nhất người khác đều nói chúng ta này hai phòng không hiếu thuận cha mẹ làm sao bây giờ. Thiên hương hương không cao hứng đưa ra kháng nghị. Được rồi, lào ngũ tức phụ cũng đừng tại đây chơi tiểu tâm tư. Người còn không phải là sợ hãi chỉ đem các ngươi nhị phòng cùng ngũ phòng phân ra đi, lưu tại trong nhà mặt khác tam phòng sẽ chiếm tiện nghi sao. Liên ngươi điểm này đạo hạnh cũng dám ở láo nương trước mặt chơi tâm nhãn. Thật là không biết sống chết. Hứa mãi mãi biểu môi, đương trường trọc thủng tiền hương hương về điểm này không nghĩ làm người nói tiểu tâm tư. Ai nói? Ta mới không có nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy trên mặt cuối cùng một tầng da bị hứa mãi mãi hung hăng bái hạ, tiền hương hương lập tức liền tạc bao, kiên quyết không chịu thừa nhận bị hứa mãi mãi nói chúng tâm tư. Người không nghĩ như vậy. Vậy ngươi quản hảo các ngươi ngũ phòng là được, mặt khác tam phòng phân không phân ra quan người chuyện gì. Hứa mãi mãi nói liền quay đầu nhìn về phía hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu. Các người nhị phòng cũng là, ái phân ra liền phân ra, nhân lúc còn sớm cấp lao nương cút đi, đừng nhúc nhích chiếc đem đôi mắt chăm chú vào mặt khác tam phòng trên người. kia cũng đến nương ngại không thể bất công mới được a Dù sao hứa nhị ca đã phóng lời nói muốn phân ra, hứa nhị tẩu cũng có kêu la tự tin, tức khắc cùng hứa mãi mãi phân cao thấp lên. Đủ rồi, đều bất tranh cãi. Các đức phòng trong lòng ý, hứa ra ra phân phó hứa đại ca nói, lao đại, đi thỉnh tộc lao cùng thôn trưởng lại đây trong nhà, hôm nay liền phân ra Cha hứa đại ca là thật sự không nghĩ phân ra, cũng không hy vọng nhìn đến mặt khác đệ đệ bị phân ra đi, không cấm có chút chần trở. Cho người đi, người liền đi, cọ sát cái gì đâu. Hứa mãi mãi một phép cái bản, hướng tới hứa đại ca quát. Hứa đại ca tức khắc đánh một cái giật mình, lại không dám chần trở, xoay người liền ra bên ngoài chạy. lão bà tử, người đi đem trong nhà tiền bạc lấy ra tới, chúng ta trước mặt mọi người phân một phân. Nếu muốn phân ra, hứa ra ra là thực nghiêm túc, chẳng những sẽ phân tiền bạc cũng sẽ phân ra đồng ruộng hứa mãi mãi không có hai lời đứng dậy về phòng đi lấy nàng mấy năm nay tồn bạc còn có cha mẹ trong phòng phóng những cái đó lương thực cũng đạt được một phân sợ hứa mãi mãi sẽ quên việc này tiền Hương Hương cố ý nói cho hứa ra ra nghe những cái đó lương thực là lao tứ tức phụ mua trở về hoa chính là lao tứ tức phụ của hồi môn bạc hứa ra ra ngày thường cũng không quản ra sự tình, nhưng hắn trong lòng rõ rảnh rảnh tuyệt đối không phải hảo lừa gạt kia Tứ để mỗi phía trước ăn những cái đó ăn ngon Hạ uống, chẳng lẽ không phải chúng ta ăn mặc cần kiệm cung phụ? Tới rồi loại này thời điểm, hứa nhị tẩu cũng không hề lo liệu trầm mặc, có thủ báo thủ, có đoán bao đoán. Nhị tẩu lời này nói, giống như chúng ta gần nhất thường thường ăn đến trong miệng thịt không phải tứ để mội lộng trở về giống nhau. Tiên hương hương cùng hứa nhị tẩu muốn phân đi hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trong phòng lương thực, nhưng không đơn giản chỉ có trình cẩm nguyệt một người có hại, nghĩ sao nói vậy hứa tam tẩu cũng không cao hứng. Lại không phải chỉ có nhị phòng cùng ngũ phòng ở ăn Mặc cần Kiệm cung phụng lao tứ tức phụ, chẳng lẽ bọn họ tam phòng liền vụng trộm ăn sung mặc sướng. Hiện nay nhị phòng cùng ngũ phòng nhưng thật ra ra mặt dày, toàn bộ đem công lao toàn ôm ở bọn họ trên người. Về điểm này thịt có thể so sánh được với nàng phía trước ăn những cái đó. Hứa Nhị Tẩu không khách khí trả lời. Đương nhiên so ra kém. Trước kia chúng ta cả gia đình nhiều lắm cũng, cũng chỉ có thể tỉnh ra tới một chén nhỏ thịt cấp tứ đệ muội ăn. Đâu giống tứ đệ muội hiện tại còn cấp chúng ta Nhưng đều là một nồi to tiếp theo một nồi to thịt. Lại là thỏ hoang lại là gà rừng, còn có lợn rừng thịt, nhị tẩu ngươi vướt chính mình lương tâm nói, này có thể giống nhau sao. Thật đương các nàng không mở miệng chính là dễ khi dễ không thành. Hứa đại tẩu cùng trình cầm nguyện đều không mở miệng, hứa tam tẩu lại là cùng hứa nhị tẩu so nổi lên thật. Tam đệ mội nói như vậy hăng say nhi, không biết người còn đương những cái đó thịt đều là tam đệ mội lộng về nhà tới đâu. Có tiện nghi không chiếm, tuyệt đối không phải hứa nhị tẩu phong Nay đây, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trong phòng lương thực, hứa nhị tẩu vô luận như thế nào đều phải cùng nhau phân. Chỉ sợ tam tẩu là muốn lưu trữ chính mình ăn đi. Chắc không được tam tẩu không muốn phân ra đi, nguyên lai là đánh như vậy chủ ý trước kia cũng chưa nhìn ra tới, nguyên lai tam tẩu người như vậy khôn khéo sao. Tiền hương hương cũng muốn hứa ra, ra cùng hứa mãi mãi trong phòng lương thực, không hề nghi ngờ đứng yên hứa nhị tẩu bên này. Ngũ để mọi người một đôi nhị, hứa tam tẩu một mép công phu tự nhiên không phải hứa nhị tẩu cùng tiền Hương Hương đối thủ Cang Đừng nói Tiền Hương Hương nói, cũng xác thật ở giữa hứa Tam tổ tính kế. Hứa Tam tẩu không khỏi liền chột dạ. Mắt thấy Hứa Tam tẩu không thể nói tới lời nói, Hứa Nhị tổ cùng Tiền Hương Hương rất là đắc ý bĩu môi, cùng nhau ngâng lên cảm. Những cái đó lương thực là ta hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ tưởng phân liền phân, không nghĩ phân ai cũng không thể đoạt. Liền ở ngay lúc này, Trình Cẩm Nguyệt không hề dự triệu lên tiếng. Nói lời thật lòng, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ham hứa ra đồ vật. Đừng nói hứa ra của cải vốn dĩ liền rất mỏng. Chẳng sợ hứa ra giàu đến chảy mỡ, Trình Cẩm Nguyệt sẽ không động tâm. Nhưng là, nàng không tranh, không đại biểu nàng liền sẽ từ hứa nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương liền hứa ra nhị lao đồ vật cũng cùng nhau đoạt đi. Hứa nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương lập tức nghẹn lại, đã nâng lên cầm nháy mắt lại thấp xuống, trong lòng tràn đầy căm giận nhìn chừng hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt. 38, đệ 38 trương Trình Cẩm Nguyệt nhưng không sợ hứa nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương căm tức nhìn. Mặc cho hai người trong mắt đều sắp bốc hỏa. Trình Cẩm Nguyệt vẫn như cũ ổn ngồi thái sơn, không dao động. Hứa mãi mãi thực mau liền lần nữa vào nhà chính. tiên lặng đem trong tay túi tiền lấy ra tới, đem trong nhà sở hữu tích tụ đều ngã xuống trên bàn. Nhà chúng ta rốt cuộc là như thế nào của cải, các ngươi trong lòng đều rõ ràng. Láo tư khảo trung tú tài được 4 lượng bạc, hơn nữa ta mấy năm nay keo kiệt bùn xỉn tích cóp số dưới, tổng cộng 8 lượng bạc. Nhà ta tổng cộng ngũ phòng, bỏ qua một bên láo tư không nói mà khác tứ phòng một phòng 2 lượng bạc Hứa Mãễn Mãe nói liền đem 8 lượng bạc chia làm 4 phân, 1 phần 2 lượng, phân biệt đẩy hướng 4 cái phương hướng. Mới 8 lượng. Tiền Hương Hương mở to hai mắt nhìn, lòng tràn đầy hoài nghi nhìn Hứa Mãễn Mãe. Mấy năm nay trong nhà tiền bạc đều là Hứa Mãễn Mãe thu, Hứa Mãễn Mãe khẳng định tầng tư. Nương, mỗi phòng cũng chỉ có 2 lượng bạc sao? Hứa Nhị Tẩu cũng không tin Hứa Mãễn Mãe sẽ đơn giản như vậy liền đem trong nhà sở hữu bạc đều lấy ra tới. Cho nên mang theo thử tính. Nàng phụ họa nổi lên tiền Hương Hương. Mỗi phòng hai lượng bạc còn chê ít. Các ngươi ngày thường không cần ăn uống. Chúng ta cả gia đình từ già đến trẻ hai mươi mấy khẩu người, ai là trần chủi thân mình ở bên ngoài chạy? Lao nương không được phụ trách các ngươi hàng ngày sở hữu phí tổn. Nếu Hứa Nhị Tẩu cùng Tiền Hương Hương một hai phải tính, Hứa Mãi Mãi cũng không cho hai người lưu thể diện, lạnh giọng châm chọc nói, các ngươi chính mình gả tới Hứa ra thời điểm, từng người nhà mẹ để một trương miệng muốn nhiều ít lễ hỏi, các ngươi chính mình trong lòng không điểm nhi số. Nhà ai cưới vợ không cần lễ hỏi. Tiền hương hương không cao hứng lẩm bẩm một câu, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nói nữa, nhà ta sở dĩ nghèo như vậy, còn không phải bởi vì tứ ca cái này người đọc sách hoa trong nhà quá nhiều tiền bạc. Hiện tại chúng ta đều phải phân ra, tứ ca tứ tẩu liền không điểm tỏ vẻ. Lao nương chịu chết tiền hương hương người cái làm yêu. Người cư nhiên còn dám tính kế đến lao tứ trên đầu. Người mới gả tới ta lao hứa ra bao lâu, trong bụng trứng đều còn không có hạ ra tới, liền phải đương lão nương ra. Ai cho ngươi lớn như vậy mặt, hắn hứa phú quý sao. Có năng lực các ngươi hai vợ chồng hôm nay liền cùng lao tứ đem thân cấp chặt nước, về sau mặc kệ các ngươi hai vợ chồng quá hảo vẫn là không tốt, đều đừng như toàn dính lao tứ quang. Hứa mãi mãi nháy mắt bạo khởi, nước miếng bay đầy trời liên quan hứa ngũ đệ cũng cùng nhau cấp mắng. Nương, ta không ý tứ này. Ta sao có thể cùng tứ ca đoàn thân. Tứ ca muốn tham gia khoa cử khảo thí, hoa ra lại nhiều tiền bạc đều là theo lý thường hẳn là. Ta không ý kiến. Thật sự không có. Không thể không nói, Hứa Ngũ Đệ trước sau chú ý cũng chính là Hứa mãi Mãi đối trình cờ nguyện bất công, đều không phải là Hứa mãi Mãi đối Hứa Minh Chi coi trọng. Ngược lại, Hứa Ngũ Đệ cùng Hứa mãi Mãi giống nhau, trước nay đều là cực kỳ tôn sùng Hứa Minh Chi. Khoa cử là đại sự, mặc kệ Hứa Minh Chi hoa ra lại nhiều tiền bạc, Hứa Ngũ Đệ đều không có dị nghị. Chẳng sợ ngày sau hắn tử trong nhà này bị phân ra đi, hắn cũng nguyện ý tiếp tục lấy ra chính mình tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng Hứa Minh Chi. Ở điểm này Hứa ngũ đệ tín niệm thực kiên định, cũng không sẽ bởi vì phân ra liền đối hứa minh chi chẳng quan tâm, càng thêm miễn bản cùng hứa minh chi đoàn hôn. Ngươi không ý kiến, nhưng ngươi tức phụ có ý kiến. Ngươi không nghe thấy nàng vừa mới nói chính là nói cái gì. Nàng đều chỉ tên nói họ muốn lao tứ cùng lao tứ tức phụ cấp tỏ vẻ. Như thế nào tỏ vẻ? Nàng rốt cuộc muốn làm gì nàng? Có phải hay không còn nghĩ triều đình mỗi tháng chia lao tư kêu bốn lượng bạc? Nếu không nữa thì, nàng chính là đỏ mắt lao tứ tức phụ của hồi môn bạc. Thật là có đủ không biết xấu hổ. Lao nương sống như vậy một đống tuổi, liền không nghe nói qua đệ tức phụ nháo phân ra còn muốn liền tẩu tử của hồi môn bạc cũng cùng nhau phân, chuyến ra đi đều mất mặt. Hứa mãi mãi càng nói càng sinh khí, mang chửi người ngôn ngữ cũng càng thêm bén nhọn khó nghe, ta nói tiền hương hương ngươi như vậy không biết xấu hổ. Dứt khoát đi chấn trên tìm Lao tư tức phụ nhà mẹ đẻ, rác mặt tìm Lao tư tức phụ thân cha muốn bạc đi bái. Ngươi như vậy năng lực, còn không đồng nhất khối đem Lao tư tức phụ mâu thân cung cấp cùng nhau dọn không Ta hứa mãi mãi lời nói quá mức sắc bén, liền trình cầm nguyệt tú tại thân cha đều cấp dọn ra tới, thẳng đem tiền hương hương thư á khẩu không trả lời được, cực kỳ năng kham. Cố tình thực không vừa khéo chính là, hứa gia tộc Lao cùng thôn trưởng liền ở ngay lúc này bị hứa đại ca lãnh bước qua hứa gia đại môn. Không hề ngoài ý muốn, liền nghe được hứa mãi mãi rất là lớn giọng chửi bậy. Như thế nào còn xả đến Lao tứ tức phụ nhà mẹ để đi. Hứa gia thôn thôn trưởng chính là hứa nhị gia gia, hứa gia gia thân đ Đối hôm nay hứa ra ra ra phân ra, hắn rất có lên tiếng quyền, cũng nói thẳng không cố kỵ. Còn không phải có nhân tâm quá lớn, phân ra liền phân ra, thế nhưng còn có mặt mũi ham tẩu tử của hồi môn bạc. Thời buổi này mặt dạy vô sỉ người thật là nhiều đi, lão Nương nay cái xem như trường kiến thức. Làm cho hứa ra tộc lão cùng hứa nhị ra ra mặt, hứa mãi mãi cũng không sợ mất mặt, ăn ngay nói thật nói. Này không thể được. Hứa nhị ra ra lắc đầu, không tán đồng nhìn thoáng qua tiền hương hương, chúng ta lão hứa ra tức phụ. Làm không được loại sự tình này. Nhưng còn không phải là không được. Ta này không phải bị trọc tức không được. Thiếu chút nữa muốn động thủ đánh người. Hứa mãi mãi bị môi. Một bên đứng dậy cấp hứa gia tộc lao cùng hứa nhị ra ra nhường châu ngồi. Một bên sai sử hứa tam tẩu nói. Lao tam tức phụ. Chạy nhanh cấp các trưởng bối đổ nước. Hứa tam tẩu lập tức đứng dậy ứng. Hứa đại tẩu vừa định đi theo hỗ trợ. Lại bị hứa mãi mãi gọi lại. Lao đại tức phụ người ngồi. Trong bụng hoài hoa đâu? Tâm chút, đừng bị va chạm Mãi mãi, ta đi cấp tam thẩm hỗ trợ. Đại nha vốn dĩ chính nhẹ nhàng hoảng nôi lúng lộc bảo đi vào giấc ngủ, dặn dò xong tam nha chiếu Cố Hảo lộc bảo, nàng lập tức ra bên ngoài chạy. Nhìn thoáng qua đại phòng tam thị muội, hứa mãi mãn mãi cần thiết đến thừa nhận, trong nhà bảy cái cháu gái cũng không phải các đều như vậy thảo người ngại. Đều phân đến chỗ nào rồi? Tới gần hứa ra ra ngồi xuống, hứa nhị ra ra hỏi. Trong nhà liền như vậy điểm bạc, không tính chúng ta hai vợ chồng ra cùng lao tứ hai vợ chồng, mặt khác tứ phòng mỗi phòng hai lượng. Chỉ chỉ trên bàn bạc, hứa ra ra nói, nhà ở, đồng ruộng cùng mặt khác đồ vật đều còn không có phân. Lao tứ ra chẳng phân biệt, bởi vì mặt khác tứ phòng có ý kiến. Hứa nhị ra ra lập tức liền thay đổi mặt, hứa ra tộc Lao cũng rất là không hài lòng. Phải biết rằng hứa minh chi chính là bọn họ hứa ra thôn cái thứ nhất tu tài, cũng là bọn họ hứa ra nhất có tiền đồ người đọc sách. Ở phân ra chuyện này thượng, hứa nhị ra ra cùng hứa ra tộc Lao đều là không cho phép làm hứa minh chi có hại. Hung chi hứa minh chi mà nay không ở nhà, cứ như vậy không duyên cơ phân ra, còn phân như thế không công bằng, nhưng còn không phải là ở khi dễ người sao. lão tứ khảo chúng tụ tài, triều đình mỗi tháng sẽ phát 4 lượng bạc, đủ hắn nghiệp thư. Trước kia người trong nhà vì cung hắn đọc sách biết chữ, xác thật đều ăn không ít đau khổ, lần này liền chẳng phân biệt hắn bạc. Lấy hứa minh chi hiện giờ tình huống, mặc dù chẳng phân biệt này hai lượng bạc, hứa ra ra cũng không lo lắng. nay đây hứa mãi ngoại phân pháp, hứa ra ra là tán thành. Kìa thành đi trước liền mặt khác tứ phỏng phân nghe hứa ra ra như vậy vừa nói hứa nhị ra ra than nhẹ một tiếng ngược lại hỏi kia đồng ruộng đâu nhà các ngươi tổng cộng có 20 mẫu đồng ruộng cũng không tính tứ phòng không tính tứ phòng tính chúng ta hai vợ chồng già mỗi phòng 4 mẫu đồng ruộng dư lại 4 mẫu về chúng ta hai vợ chồng già chờ chúng ta hai vợ chồng già về sau đều không còn nữa kia 4 mẫu đồng ruộng sẽ để lại cho lao tứ hứa ra ra như vậy phân pháp tự nhiên có chính hắn suy tính Rốt cuộc hứa Minh Chi hàng năm bên ngoài đọc sách, khẳng định không có khả năng trở về xuống đất làm ruộng. Trinh cầm nguyệt liền càng đừng nói nữa, hoàn toàn trông cậy vào không thượng. Cho nên, cùng với hiện tại liền đem 4 mâu đất phân cho láo tư cuối cùng hoàn toàn hoang, còn không bằng hắn cùng hứa mãi mãi trước hỗ trợ loại. ân cái này công bằng. Hứa nhị ra ra gật gật đầu, nhìn về phía hứa ra mặt khác bốn huynh đệ, các ngươi có hay không ý kiến? Không có. Hứa đại ca cùng hứa tam ca lập tức lắp đầu. Chính là hứa nhị ca cùng hứa ngũ đệ cũng không bất luận cái gì dị nghị. Trong nhà đồng ruộng không giống tiền bạc, đều là thấy được. Bọn họ bốn huynh đệ đi theo loại nhiều năm như vậy, đối này rõ ràng. Có thể phân đến bốn mẫu đồng ruộng, bọn họ đều thực vừa lòng. Hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương cũng không phản đối. Nếu không một khi chọc giận hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, năm phân biến 6 phân, cuối cùng phân đến trong tay bọn họ đồng ruộng đã có thể không có bốn mẫu. Trong nhà nhà ở đều là hiểu rõ. ấn hiện nay � Một phòng một gian bất biến. Nhị phòng cùng ngũ phòng nếu là tưởng dọn ra đi, tùy thời có thể. Nếu là mặt khác tam phòng nguyện ý muốn các ngươi hiện nay trụ nhà ở, các ngươi chính mình trong lén lút cho nhau thương lượng, tưởng như thế nào đổi liền như thế nào đổi, chúng ta hai cái lao sẽ không can thiệp. Dù sao chúng ta hai vợ chồng già không có nhiều bạc trợ cấp các ngươi, cũng không cần nhiều các ngươi kia hai gian nhà ở trụ. Ở những thứ khác thượng, hứa ra ra đều không có tư tâm. Duy độc ở nhà ở việc này thượng, hắn nhiều hai câu lời nói phía trước lục nha đầu trụ căn nhà kia về tứ phòng. Lao tứ ra hai cái tiểu tử, hiện tại còn trụ không thượng, trở về sau trưởng thành trụ. Hứa ra ra lời này vừa nói ra, hứa nhị tẩu không dám có dị nghị, tiền hương hương lại là không đáp ứng, ta đây nhi tử không cũng không nhà ở trụ. Lao ngũ, người nói, cũng không thèm nhìn tới tiền hương hương, hứa ra ra điểm hứa ngũ đệ tên. Hứa ngũ đệ cầm nắm tay, trên mặt hiện lên nan kham thần sắc. Đều không phải là bởi vì hứa ra ra bất công, mà là làm trò nhiều như vậy trưởng bối mặt, tiền hương hương quá mức tính toán chi ly sắc mặt thật sự không thế nào đẹp. Cha, bằng không căn nhà kia vẫn là phân cho đại ca đại tẩu, trước làm đại nhà tam tỷ mụn ở. Đại tẩu hiện nay mang thai, lại quá mấy tháng liền phải sinh. Đến lúc đó một gian nhà ở trụ hai cái đại nhân bốn cái hài tử, quá tế điểm. Hứa ngũ đệ không lời gì để nói, trình cầm nguyệt lại là có ý tưởng, hơn nữa gọn gàng dứt khoát nói ra. Trình cầm nguyệt lời này vừa nói ra, Hứa đại ca cùng hứa đại tẩu đều ngây ngẩn cả người. Hứa đại ca theo bản năng liền muốn cự tuyệt, lại bị hứa đại tẩu kéo lại. Hứa đại tẩu không phải lòng tham muốn đa phần kêu một gian nhà ở, nhưng tứ đệ mội nói không sai, bọn họ đại phòng thật sự trụ không được. Liền nói hiện nay, đại nha tam tỷ mội mỗi ngày buổi tối ngủ ở trên giường đều là tệ ở một khối, xem đến hứa đại tẩu đau lòng không thôi. Cho nên, nếu bọn họ đại phòng thật sự có thể nhiều ra một gian nhà ở, hứa đại tẩu rất là chờ mong. Lao tứ tức phụ nói rất đúng. Lao đại ra bốn cái hài tử, xác thật đến nhiều một gian nhà ở. Hứa mãi mãi đương nhiên tưởng cấp hai cái đại béo tôn tử nhiều tranh một gian nhà ở, nhưng hứa tuệ trụ quá nhà ở, hứa mãi mãi không hiếm lạ. Với lúc cấp đại nha tam tỷ mụi ở, lại thích hợp bất quá. Đến nỗi nàng hai cái đại béo tôn tử, chờ Lao tứ về sau chúng cử nhân, nơi nào còn sẽ hồi hứa ra thôn tới trụ. Hứa mãi mãi ước gì nàng hai cái đại béo tôn tử đều bị mang đi dự châu phụ trụ đại Trạch đi Mới không hiếm lạ nhà mình như vậy một gian tiểu phá nhà ở. Đại ca, lão đại là trưởng tử, này nhiều ra tới một gian nhà ở xác thật nên về đại phòng. Tán dương tầm mắt đảo qua trình cầm nguyện, hứa nhị ra ra nói. Hứa ra tộc lão cũng là sôi nổi gật đầu, duy trì việc này. Ấn hứa ra thôn quý củ, trưởng tử đều phải cho cha mẹ dưỡng lao tống chung Phân ra thời điểm nhiều ra gia một gian nhà ở phân cho đại phòng, lại đương nhiên bất quá. Hung chi lấy hứa ra ra ra thực tế tình huống tới nói. Đại phong sắc thật càng cần nữa nhiều một gian nhà ở mới trụ đến hạ điểm này không gì đáng trách. Vậy cấp lão đại. Lúc này đây, hứa ra ra không hỏi hứa ra mặt khác tam huynh đệ, trực tiếp làm chủ. Hứa ra ngũ huynh đệ cảm tình cùng quan hệ kỳ thật vẫn luôn đều không tồi. Nói lên đại ca ra thực mau liền phải có cái thứ tư hài tử, hứa nhị ca, hứa tam ca cùng hứa ngũ đệ cũng đều trầm mặc. Đến tận đây, việc này liền xem như lạc định rồi. tiền hương hương còn tưởng lại nói hai câu, nhưng mà không ai nguyện ý nghe nàng cũng không ai để ý tới nàng. Khẽ cắn môi, nàng cũng chỉ có thể nghẹn khuất nhận. Cuối cùng chính là trong nhà lương thực, nông cụ cùng bàn ghế mấy thứ này. "Lão bà tử, người tới phân." Đông Duộng cùng Phương Lục, hứa ra ra đã phân qua. Giữ lại trong nhà đồ vật, trước nay đều là hứa nãi nãi quản. Hứa Mãi Mãi thanh thanh giọng nói, một mép công phu đặc biệt lưu, trong nhà nông cụ, bàn ghế cùng mặt khác đồ vật đều là hiểu rõ, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi, đều ấn năm phân phân. Không đủ 5 phân Liên ấn bốn phân phần lao tứ giống nhau cũng không cần. Đều đừng nói nhau nhau lão tứ chiếm các ngươi bao lớn tiện nghi, hôm nay cái này ra phân xuống dưới, rốt cuộc là ai ở có hại, các ngươi chính mình trong lòng lại rõ ràng bất quá. Trong nhà lương thực cùng thức ăn cũng đều giống nhau, trực tiếp đều phân năm phân. Chúng ta hai vợ chồng già cùng lao tứ tính một phần, đỡ phải các ngươi động một chút lại kêu la lão tứ tức phụ ăn các ngươi nhiều ít thứ tốt. Hứa mãi mãi nói tới đây, đồng nhiên lại ngữ mang chảo phúng bổ sung nói. Các ngươi một cái hai liền biết chết cắn lao tứ tức phụ không bỏ. Nhưng các ngươi chớ quên, lão tứ tức phụ gả tới nhà chúng ta cũng liền một năm quan cảnh. Nhà chúng ta là điều kiện gì? Các ngươi chính mình trong lòng không số. Nhà ta xác thật cấp lao tứ tức phụ khai tiểu táo không sai, nhưng nàng lại rốt cuộc có thể ăn thật tốt. Nhà ta muốn tiền bạc không tiền bạc, muốn thịt cá không thịt cá, có thể nói là nghèo đến không xu dính túi. Lao tứ tức phụ nói to tiền, cũng cũng chỉ ăn trong nhà một lượng bạc tử. Nhưng lão tứ tức phụ từ khi ra ở cữ Lại là lợn rừng, lại là gà rừng cùng thỏ hoang hướng trong nhà đưa, còn có các ngươi mỗi người trên người quần áo mới, trong nhà các loại thức ăn, còn cũng đã sớm trả hết. Thật muốn tính lên, căn bản không phải lao tứ tức phụ chiếm các ngươi bao lớn tiện nghi, là các ngươi chiếm lao tứ tức phụ đại tiện nghi. Cho đến ngày nay, nàng căn bản là không nợ của các ngươi. Hứa mãi mãi này một trường xuyến lời nói nói xuống dưới, không riêng gì hứa ra một đám người, chính là hứa nhị ra ra cùng hứa ra tộc lao cũng đều tập thể trầm mặc. Đều nói hứa mãi mãi là cái không nói lý ngang ngược lao thái thái, nhưng nàng nói đích xác thật sự lý, cũng đều là sự thật. So với trình cẩm nguyệt phía trước ở hứa ra ăn vài thứ kia, trình cẩm nguyệt ngày gần đây hồi báo cấp hứa ra thật là muốn càng nhiều. Lui một bước giảng, mặc dù trình cẩm nguyệt thứ gì cũng chưa hồi báo cấp hứa ra, cũng không có gì ghê gớm. Trình cẩm nguyệt vốn chính là hứa ra con dâu, nàng ăn những cái đó thứ tốt cũng đều là hứa ra người chính mình chủ động đưa đến nàng trước mặt, lại không phải nàng trộm, đoạn. Hứa ra người mà nay lại đến cùng trình cầm nguyệt tính sổ, vốn dĩ liền không hề có đạo lý mà nói. Ít nhất ở đây nhiều người như vậy, bao gồm hứa nhị ra ra cùng hứa ra tộc lão như vậy vẫn thường đều vì người trong thôn chủ trì công đạo các trường bối, cũng không một cái có thể thẳng thắn eo đứng ra phản bác hứa ngãi ngãi. Đặc biệt là hôm nay nháo muốn phân ra hứa ra nhị phòng cùng ngũ phòng, lăng là bị nói trên mặt không ánh sáng, trong lòng trọt dạ. Kia tứ tẩu cấp cha mẹ mua những cái đó lương thực, cũng đều cùng nhau phân. Thấy nhà chính nội không khí đối nàng cực kỳ bất lợi, tiền hương hương trọng mắt đi dạo, đơn giản rời đi đề tài. Nàng có thể không hề đi so đo trình cẩm nguyệt phía trước ăn trong nhà nhiều ít thứ tốt, nhưng trong nhà hiện nay thứ tốt, như thế nào cũng đạt được một phân đi. Bỏ lỡ lúc này đây, nhưng không tiếp theo. a người muốn mặt, thù muốn ra. Chúng ta lao hứa ra lợi hại, thật cưới trở về như vậy một vị vừa không muốn mặt, cũng không cần ra sống tổ tông. Cũng không biết là thiêu cái gì cao hương, thật là xui xẻo tổ đỉnh. Hứa mãi mãi cởi lạnh một tiếng, nhìn tiền hương hương ánh mắt tràn đầy khinh thường, phân, như thế nào chẳng phân biệt. Ngươi chính là nhà chúng ta nhất có thể bất cứ giá nào không biết xấu hổ con dâu. Lao nương hôm nay nếu là không ấn ngươi yêu cầu đem lao nương đồ ăn cũng đều phân cho ngươi, ngươi còn không lập tức lại bắt người trong bụng hải tử cùng lao nương nháo cái không ngừng. 39. Đệ 39 Trương Tiền hương hương không ngại bị hứa mãi mãi mắng. Dù sao từ khi nàng gả tiến hứa ra, Liền không thiếu bị hứa mãi mãi hết tam uống bốn quát lớn. Khó nghe nói nghe nhiều, mặc kệ hứa mãi mãi hiện giờ như thế nào mắng nàng, tiền hương hương đều không đổi mà cùng hứa mãi mãi cái cỏ. Ngược lại, tiền hương hương càng để ý, là hôm nay phân ra, kia nương nhưng không cho tảng từ muốn phân liền phân cái hoàn toàn. Còn có tứ tẩu hôm nay mua trở về vài thứ kia, cũng muốn cùng nhau phân. Nhị thúc, vài vị tộc lão, các ngươi đều nhìn xem, đều nghe một chút, đây đều là cái gì con Câu nói kia gọi là gì tới Người nếu là quá lòng tham, sớm muộn gì đem chính mình cái bụng cấp nước vỡ. Nhạ, đây là... Mất mặt xấu hổ, thật đánh thật mặt dày vô sỉ. Tiên hương hương tham làm sắc mặt thật sự mặt mày khả ố, hứa mãi mãi cũng không phải dễ trọng trực tiếp liền quay đầu đi theo hứa nhị ra ra cùng hứa ra vài vị tộc lao nói lên. Nương, ngài có thể hay không không cần đem nói như vậy khó nghe. Ta tức phụ nàng người tương đối xuẩn, không lớn có thể nói. Nhưng nàng không có gì ý xấu, thật sự. Hứa ngũ đệ đã nhịn hơn nửa ngày. Chính là, mất mặt tình huống vẫn như cũ còn ở tiếp tục. Cùng với hứa nhị ra ra cùng hứa ra vài vị tộc lão cùng nhau nhìn qua sắc bén tầm mắt, hắn thể diện hoàn toàn banh không được. Nàng không ý xấu. Cười nạo một tiếng, hứa mãi mãi một đình điểm tình cảm cũng không cho hứa ngũ đệ lưu. Chúng ta cả gia đình mọi người tâm nhãn thêm lên đều so ra kém nàng tiền hương hương một người. Người cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nàng không có ý xấu. Đương lão nương là xuẩn hảo lừa gạt đúng không Nương Hứa Ngũ Đệ không nghĩ cùng Hứa mãi mãi khắc khẩu, càng thêm không nghĩ làm trò hứa gia tộc lão mặt cùng Hứa mãi mãi khởi tranh chấp. Nếu không, cuối cùng kết quả sẽ chỉ là hắn tao hương, mà không phải Hứa mãi mãi. Ai u ai u, ta bụng đau, ta bụng đau quá. Phân ra tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, Tiền Hương Hương nhưng không nghĩ bởi vì Hứa Ngũ Đệ cùng Hứa mãi mãi ầm ĩ, ngược lại lệch khỏi quỹ đạo chính để. Kết quả là, nàng lần thứ hai bắt đầu trò cũ trong thi, ôm bụng đá kêu lên, "Nương, ngài chạy nhanh quản gia phân xong." Ta cũng hảo về phòng nằm đi. Vẫn luôn như vậy ngồi, trong bụng hài tử quá khó tiếp thu rồi. Lại là lấy trong bụng hài tử nói sự. Như vậy làm vẻ ta đây cũng thật đủ khó coi. Lúc này đây thậm chí không cần hứa mãi mãi nhắc nhở. Hứa nhị ra ra cùng hứa ra vài vị tộc lao sắc mặt liền thay đổi. Lao tứ tức phụ, người nói như thế nào? Tiên hương hương điểm danh muốn chính là trình cầm nguyệt độ vật. Hứa mãi mãi tự nhiên sẽ không trực tiếp tự chủ trương, mà là quay đầu đi hỏi trình cầm nguyệt. Ta đều nghe ng Trình cầm nguyện cười cười, một bên vô phúc bảo một bên ngữ khí nghiêm túc trả lời. Hứa mãi mãi tức khắc liền ấm lòng. So với một lòng một dạ muốn từ trong nhà này bái đi đổ vật tiền hương hương, trình cẩm nguyện không thể nghi ngờ chính là thật sự ngoan ngoan hiểu chuyện lại dễ nói chuyện con dâu. Hứa nhị ra ra cùng hứa ra tộc lão cũng là lập tức liền lộ ra tán dương vừa lòng thần sắc. Đối lập mới vừa rồi bọn họ nhìn về phía tiền hương hương ánh mắt, trình cẩm nguyện không thể nghi ngờ đạt được tối cao đánh giá. vậy phân Mắt nhìn tiền hương hương lộ ra đắc ý rào rạt vui sướng sắc mặt, hứa mãi mãi chuyện vừa chuyển, ngự khi nháy mắt trở nên cực kỳ hung ác, bất quá lao nương hôm nay đem lời nói lực ở chỗ này, phân ra về sau cũng đừng trông cậy vào lại từ lao tư chỗ đó đến bất luận cái gì chỗ tốt. Các ngươi còn dám chiều lao tư ruôi tay, lao nương liền bằng các ngươi móng ướt. Nghe đến đó, trình cầm nguyệt nhịn không được liền trong lòng hạ hướng tới hứa mãi mãi dơ ngón tay cái lên. Nàng hôm nay mua trở về đồ vật cũng cũng chỉ có nhiều như vậy chia làm năm phân lại có thể có bao nhiêu. Tốn chút tiền bạc là có thể giải quyết sự tình, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ngày sau hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương có thể từ hứa minh chi chô đó được đến chỗ tốt, đã có thể không phải tiền bạc có thể mua được đến. Xá tiểu lấy lại, hứa mãi mãi này nhất chiêu không thể nói không ta minh. Hành hành hành, đều nghe nương. Học trình cẩm nguyệt mới vừa rồi thái độ, tiền hương hương cũng lập tức trang nổi lên ngoan ngoan con dâu. Dù sao trước mắt thấy được chỗ tốt, nàng là nhất định phải chiếm. Đến nỗi về sau sự tình, ai nói đến chuẩn. Nàng chính là nghe nàng nhà mẹ đẻ thân cha nói, cử nhân lão ra tuyệt đối không phải như vậy hảo khảo. Mắt thấy hứa minh chi còn muốn tiếp tục khảo đi xuống, không chừng còn phải tốn nhiều ít năm tiền bạc. Chỉ là dự châu phủ học, hứa minh chi ít nhất phải ngây ngốc ba năm. Ba năm A, đến hoa nhiều ít bạc. Thiên hương hương mới không nghĩ nhảy cái này hố. Vạn nhất hứa minh chi cả đời này chính là cái tú tài nghèo làm sao bây giờ. Nàng gả tới hứa ra này một năm quá thật đúng là nơi trốn không hài lòng, rất lớn một bộ phận nguyên do chính là ra ở hứa minh chi trên người. Không riêng gì hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, chính là hứa ngũ để đối hứa minh chi cái này người đọc sách tứ ca cũng quá mức coi trọng Cứ thế mãi, tiền hương hương thập phần lo lắng nàng ở cái này ra tình cảnh sẽ càng ngày càng không xong. Chẳng sợ không vì nàng chính mình suy xét, tiền hương hương cũng đến vì chính mình trong bụng còn không có xuất thế nhi tử làm tính toán. Vô luận như thế nào? Nàng đều phải làm chính mình nhi tử quá so phúc bảo hòa lộc bảo còn muốn quý giá. Đây mới là tiền hương hương chân chính muốn nháo phân ra mấu chốt nơi. Chẳng qua như vậy trong lòng lời nói, tiền hương hương không có biện pháp, cũng không có khả năng nói cho hứa ngũ để nghe. Ngược lại, trình cẩm nguyệt chính là tiền hương hương đẩy ra tấm ổ. Lại kế tiếp, ở hứa nhị ra ra cùng hứa gia tộc lao chứng kiến hạ, hứa ra thuận lợi phân ra. Nhị phòng cùng ngũ phòng bị phân đi ra ngoài, mặt khác tam phòng đổ vật phân là phân lại vẫn là từ hứa mãi mãi thu. Cầm bạc phân đồng ruộng, hứa ra nhị phòng cùng ngũ phòng liền từng người bận việc đi. Có phải hay không muốn dọn ra hứa ra, bọn họ đều có suy tính, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi liền đều sẽ không hỏi đến. Tứ đại muội, hôm nay thật là quá cảm kích ngươi. Lôi kéo Trình cầm người tay, Hứa Đại Tẩu trong mắt hàm chứa nước mắt, trên mặt là ngăn không được cảm kích cùng vui mừng, nếu không phải Tứ đại muội hỗ trợ mở miệng, Đại nha tam tỷ muội khẳng định trụ không tiến tiểu cô căn nhà kia đi. Vốn dĩ nên là phân cho đại ca đại tẩu, đại tẩu không cần nói như vậy. Trình cầm nguyệt lấp đầu, vẫn chưa tranh công, chờ đại nha tam tỷ muội dọn ra tới, đại tẩu ngơi ban đêm cũng có thể ngủ đến càng ăn ổn, đối trong bụng hài tử cũng hảo. Ít nhiều có tứ đệ muội ở. Hứa đại tẩu cũng không thiện ngôn tử cảm kích nói đặt ở đáy lòng, chân chính nói ra lại là không hai câu. Bất quá nàng đối trình cầm nguyệt cảm kích là rõ ràng chính xác, không trộn lẫn chút nào giả dối. Hứa đại ca cũng thực cảm kích trình cầm Phân ra thời điểm hắn còn không có tưởng quá nhiều, giờ phút này nhìn đại nha tam tỉ mội vui mừng trụ tiến trong nhà không căn nhà kia, hứa đại ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn một cái đại bá, không tiện cùng trình cầm nguyệt vị này tứ đệ mội nhiều lời lời nói. Chờ lần tới tứ đệ về nhà, hắn nhất định đến hảo hảo cùng tứ đệ nói nói việc này. Nhìn đem đại ca đại tẩu cao hứng, lao tứ ra thật là có đủ bất công, suốt ngày liền biết thân cận đại phòng, cùng chúng ta tam phòng một chút cũng không thân thiện. Đã không có nhị phòng cùng ngũ phòng ở trước mắt ngày nhót, hứa tam tẩu theo dõi chính là hứa đại tẩu. Đại tẩu ngày thường đối tứ đệ mội chiếu cố nhiều, tứ đệ muội cùng đại tẩu thân cận không phải lại đương nhiên bất quá. Ngươi muốn thực sự có ý tưởng, về sau cũng nhiều hỗ trợ chiếu cố chiếu cố tứ đệ muội Với lúc đại tẩu mà nay hoài hài tử, rất nhiều sự đều làm không được. Ngươi cấp trên đỉnh, cũng coi như là giúp đại tẩu chia sẻ chia sẻ. Hứa tam ca là cái thật sự người, lập tức nói. Ta lại không phải nhị tẩu cùng ngũ đệ muội chẳng lẽ ta cả ngày ở lười biếng. Ta cũng làm rất nhiều sống, rất mệt. Hứa tam tẩu biểu môi, tức khác liền không vui. Ta cũng chưa nói ngươi lười biếng, chính là nghĩ ngươi tận khả năng nhiều giúp giúp trong nhà. Nương hiện nay tuổi lớn, đại tẩu trong bụng lại hoài hài tử, tứ đệ mội trong phòng hai cái tiểu nhân đều ly không được người. Toàn bộ trong nhà, cũng liền ngươi có thể khởi động tới. Thấy hứa tam tẩu không cao hứng, hứa tam ca có trật tự giải thích nói. Ta lại không phải trường tức Dựa vào cái gì muốn ta khởi động cái này ra. Phân ra thời điểm nhưng không nhiều ta một gian nhà ở ai nhiều chiếm nhà ở, ai nhiều làm việc bái. Nói đến cùng, hứa tam tẩu để ý vẫn là nhiều cấp đại nha tam tỷ muội kia một gian nhà ở. Đại ca ra vốn dĩ liền hài tử nhiều, chú không dưới. Hứa tam ca dương mắt nhìn hứa tam tẩu, kinh ngạc hỏi, phân ra thời điểm, không phải không gặp người không vui. Ta không vui. Có người quản ta vui hay không sao. Ta lại không phải tứ để muội có hai cái nhi tử bản thân. Cũng không phải đại tẩu, vốn dĩ chính là trường tức, trong bụng còn suy cái tiểu nhân. Ta trong phòng liền hai cái nha đầu, ta dám với ai tranh. Hứa tam tẩu tức giận lầm bầm nói. Không dám tranh, ta liền không tranh. Đều là người một nhà, có cái gì hảo tranh. Hứa tam ca nói ra hắn chân thật ý tưởng. Người hứa tam tẩu một hơi đi lên, lại tan đi, đến đến đến. Người là chúng ta tam phòng duy nhất nam nhân, người đều nhận. Ta một cái nữ tác nhân ra còn có thể với ai tranh. Về sau chúng ta trong nhà này A tứ đệ mội bài lao đại, tiếp theo là đại tẩu, cuối cùng mới là ta, thành đi. Hứa tam tẩu đương nhiên không dám cùng hứa mãi mãi luận tư bài bối, nàng nhớ thương cũng chính là hứa đại tẩu cùng trình cẩm nguyệt hai chị em dâu. Này không, nàng liền trắng liếc mắt một cái hứa tam ca, đi ra cửa phòng bếp. Làm việc. Phân ra về sau đệ nhất bữa cơm, hứa mãi mãi trưởng uống, hứa đại tẩu ở một bên trợ thủ. Đại tẩu, ta đến đây đi. Hứa nhìn Hứa Đại Tẩu ngồi sổm trên mặt đất rửa rau, Hứa Tam Tẩu bước nhanh đi qua. Không có việc gì ta làm được. Hứa Đại Tẩu hướng về phía Hứa Tam Tẩu cười cười, cự tuyệt Hứa Tam Tẩu hào ý. Làm được cũng ít làm. Chờ Đại Tẩu ngươi trong bụng hải tử sinh hạ tới, ngươi muốn làm nhiều ít sống ta đều không cùng ngươi tranh. Nhưng là hiện tại, đại tẩu trong bụng hài tử quan trọng. Đoạt lấy Hứa Đại Tẩu trong tay đồ ăn, Hứa Tam Tẩu sụ mặt thúc giục nói, "Đại Tẩu ngươi về phòng nghỉ ngươi đi." Nói thật Hứa Tam Tẩu nữ khí cũng không phải cỡ nào hảo, nhưng nàng nói đích xác thật là vì Hứa Đại Tẩu tốt lời nói. Ngay cả một bên Hứa Ngải Nãi cũng nhìn lại đây, lên tiếng nói, lao đại tức phụ về phòng nghỉ ngơi, làm lao Tam tức phụ làm." Vậy vất vả Tam đệ muội. Hứa Ngải Nãi mở miệng, "Hứa Đại Tẩu không dám vi phạm, chỉ phải xoay người về phòng." Hứa Tam Tẩu không cao hưng cho lắm khẽ hừ một tiếng, lại cũng không có gọi lại Hứa Đại Tẩu. Trình cầm Nguyệt với lúc tiến phòng bếp tới đổ nước, thoáng nhìn một màn này tức khắc liền vui vẻ. So với hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương, hứa tam tẩu kỳ thật đỉnh hảo ngoạn, có điểm tiểu tinh kế, cũng có chút tiểu tâm tư. Bất quá ở trình cẩm nguyện xem ra, hứa tam tẩu trên người lớn nhất tiêu chí chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Đậu hủ làm tâm có thể có bao nhiêu ngạnh. Hứa tam tẩu có lẽ không phải con người toàn vẹn, nhưng tuyệt đối là người tốt, cũng là cái thiện lương người. Nương, chúng ta hôm nay cơm chưa thêm đồ ăn sao? Đi đến hứa nãi nãi bên người, trình cẩm nguyện hỏi. thêm như thế nào không Thêm Thật vất vả phân ra, nhưng đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Lao nương nay cái cao hứng, ngươi mang về nhà hảo đồ ăn đều thượng bàn. Hứa mãi mãi nói liền đem một chậu thịt đảo tiến trong nồi, một bên xào một bên cùng trình cầm nguyệt nói, từ hôm nay trở đi, lao tứ tức phụ ngươi mỗi bữa cơm cũng đi theo thượng bàn, về sau đều không cho ngươi khai tiểu táo. Hảo A. Không có đinh điểm không cao hứng, trình cẩm nguyệt gật gật đầu, nên được rất là sảng khoái. Hứa tam tẩu nhịn không được liền lặng lẽ nhìn thoáng qua trình c Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng tứ đệ mội sắc thật một ngày so một ngày hảo ở chung, xa so hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương hảo quá nhiều. Cứ như vậy, trình cầm nguyệt ở hứa ra đặc thù đãi ngộ hạ màn. Mà còn không có dọn ra hứa ra hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương ở nhìn đến trình cầm nguyệt cư nhiên thượng hứa ra bàn ăn sau, hai người trong lòng cao hứng lập tức liền tan đi, thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi. Có ý tứ gì? Một phân ra trình cẩm nguyệt liền không khai tiểu táo. Này không phải nói rõ nhằm vào bọn họ nhị phòng cùng ngũ phòng sao? Nha, tứ đầu rốt cuộc chịu thượng bà Nan A. Tiền Hương Hương vốn dĩ chính là cái chịu không nổi ủy khuất, mà nay lại phân ra, nàng không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, muốn nói cái gì chính là cái gì, không hề cố kỵ. Ta cũng nhìn hiếm lạ thực. Hứa Nhị Tẩu không có tiền Hương Hương như vậy có nắm chắc, cũng chỉ dám tiểu tiểu thanh đi theo tiền Hương Hương phía sau phụ họa. Hứa mãi mãi đột nhiên đứng dậy. Tiền Hương Hương cùng Hứa Nhị Tẩu đều là hoảng sợ. Bản năng nhận định hứa mãi mãi này lại là muốn đánh chửi các nàng. Nhưng mà, hứa mãi mãi vẫn chưa nhìn về phía các nàng hai, chỉ là thẳng trở về chính mình trong phòng. Chờ đến trở ra thời điểm, hứa mãi mãi trong tay liền nhiều một phen đại khóa. Ngay sau đó, làm cho tiền hương hương cùng hứa nhị tẩu mặt, hứa mãi mãi đi đến phòng bếp cửa, không nói hai lời liền rơi xuống khóa. Nương! Không dám tin tưởng nhìn hứa mãi mãi hành động, tiền hương hương cùng hứa nhị tẩu nhất thời luôn cuống, chăm miệng một lời hô Tuy rằng phân ra còn không dọn ra đi phía trước, trong nhà phòng bếp khẳng định là muốn xài chung. Lại bởi vì hôm nay là hứa mãi ngoại trưởng uống, hai người bọn nàng cũng chưa dám cùng hứa mãi ngoại tranh, chỉ có thể từ hứa mãi nhoại trước làm tốt cơm, mới đến phiên các nàng hai dùng phòng bếp. Chính là hiện nay, hứa mãi nhoại cư nhiên khóa phòng bếp. Kêu các nàng hai phải làm sao bây giờ? Bọn họ hai phòng nhưng đều còn không có ăn cơm đâu. Lao nương phòng bếp, lao nương vui mở ra liền mở ra, vui khóa liền khóa, đều phân ra Các người còn tưởng chiếm lao nương tiện nghi, dùng lao nương phòng bếp tưởng mở hứa mãi mãi rốt cuộc để ý tới hứa nhị Tẩu cùng tiền Hương hương bất quá nàng ngữ khí cũng không phải là như vậy thân thiện thẳng đem hứa nhị Tẩu cùng tiền hương hương nghẹn sắc mặt xanh mét. 40 Đệ 40 chương. hứa nhị ca cùng hứa ngũ để nghe tiếng ra tới thời điểm trong viện trường hợp cũng không phải rất đẹp Tuy rằng là hai đối một nhưng tiền Hương hương cùng hứa nhị Tẩu cũng không phải hứa mãi mãi đối thủ đừng nhìn hai người tức giận đến không được nhưng không ai thật dám tiếp tục cùng hướng mãi mãi sát thành càng miễn bản làm ẩm ý. Nương, hương hương trong bụng hoài hải tử, đói không được. hứa ngũ đệ vẫn là hướng về tiền hương hương, vừa nói vừa mang lên hứa nhị ca ra hai cái nha đầu, nhị nha cùng tứ nha còn nhỏ, cũng đến ăn cơm mới được à. Lao nương chưa nói không cho các nàng ăn cơm a An bái, các ngươi không phải vừa mới tử lão nương nơi này phân đi rồi rất nhiều thứ tốt. Liền Lao nương đồ ăn đều bị các ngươi liếm ra mặt đọt đi, các ngươi còn có cái gì ăn không được. Đừng khách khí A. Muốn ăn cái gì ăn cái gì, rộng mở bụng dùng sức ăn, hướng lao nương gạo cái gì. Hứa mãi mãi biểu môi, cũng không thèm nhìn tới hứa ngũ đệ liếc mắt một cái, xoay người trở về nhà chính, ngồi xuống ăn chính mình cơm. Hứa ngũ đệ sắc mặt thay đổi lại biến, như thế nào cũng không nghĩ tới hứa mãi mãi sẽ đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Liên tính bọn họ nháo phân ra việc này trọc hứa mãi mãi không cao hứng, nhưng hứa mãi mãi cũng không thể như vậy đối bọn họ A. hắn tức phụ còn mang thai đâu. Phía trước tứ tẩu hoài hài từ thời điểm, hứa mãi mãi cũng không phải là như vậy phản ứng. Không ăn thì không ăn, ai hiếm lạ. Tiền hương hương cũng rất là không cao hứng, tức khắc liền dương cao dọng hô, đi. Chúng ta hồi tiền ra thôn ăn đi. Hứa ngũ đệ dầu dĩ lên tiếng, cũng không hề ý đồ cùng hứa mãi mãi nói tốt cầu tình, lập tức liền về phòng bồi tiền hương hương thu thập đồ vật đi. Hứa mãi mãi đương nhiên là có nghe được tiền hương hương kêu gọi, chính là kêu lại như thế nào. Nàng một đinh điểm cũng không thèm để ý. Hứa mãi mãi không những không thèm để ý, còn tâm tình sung sướng cấp trình cẩm nguyệt gấp một chiếc đua thịt, lao tứ tức phụ, ăn nhiều một chút. Cảm ơn nương, nương ngài cũng ăn. Trình cẩm nguyệt cười cười, thuận tay cũng cấp hứa mãi mãi gấp một chiếc đua thịt. Hôm nay trên bàn cơm thịt đồ ăn thực sự không ít. Càng khó có thể đáng quý chính là, hứa mãi mãi không có như thường lui tới như vậy, vừa lên bàn liền toàn bộ múc ra tới phân cho trên bàn mọi người. Cũng cho nên, hôm nay trên bàn cơm đại gia muốn ăn cái gì liền có thể kẹp cái gì Cập nhiều ít cũng toàn xem chính bọn họ, không cần từ hứa mãi mãi làm chủ cùng quyết định. Hào hào hảo, đều ăn, đều ăn. Hứa mãi mãi mừng rỡ thẳng gật đầu, ngược lại nhìn về phía Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu sắc mặt cũng hảo không ít, các ngươi cũng đều ăn nhiều một chút. Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu thụ sủng nhược kinh liên tục hẳn là, trong mắt ý cười ngăn không được rào rạt ra tới. Trên bàn không khí đặc biệt hòa thuận vui vẻ, Hứa mãi mãi tâm tình trong khoảnh khắc liền càng thêm thống khoái. Đến nỗi trong viện đứng Hứa gia nhị phòng cùng Ngũ phòng, Ai quản bọn họ chết sống. Nhắm mắt là ngơ, nhị phòng cùng ngũ phòng đều dọn ra cái này ra, nàng mới cao hứng. Mắt thấy Hứa Ngũ đệ cùng Tiền Hương Hương hấp tấp dẫn theo tay mãi rời đi hứa ra, Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Nhị Ca liền có vẻ đặc biệt vô lực. Hứa Nhị Tẩu nhà mẹ đẻ không thể cho so tiền ra, Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Nhị Ca nếu là thật mang theo nhị nha cùng tứ nha trở về, khẳng định không ai quản bọn họ cơm ăn. Ngược lại, bọn họ một nhà bốn người chẳng những xem người sắc mặt không nói, chỉ sợ còn phải đã chịu khó nghe trần ép. Khẽ cắn môi, hứa nhị ca gục đầu xuống tới, ta đi ra ngoài tìm nhị thuốc nói nói tình đi. Ta cũng đi. Hứa nhị tẩu nhưng không muốn một mình một người lưu tại trong nhà. Dù sao hiện giờ đã phân ra, nàng muốn làm gì liền làm gì, không bao giờ dùng xem hứa nãi nãi sắc mặt. Hứa nhị ra ra vừa mới ngồi trên nhà mình bàn ăn, liền thấy hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu tìm lại đây. Nháy mắt kéo xuống mặt, hứa nhị ra ra vẫn chưa để ý tới hai người, chỉ là tiếp tục ăn cơm. Nhị thuốc. Ta nương đem trong nhà phòng bếp cấp hóa, ngũ phòng hai vợ chồng bị buộc hồi tiền ra thôn xin cơm ăn đi, chúng ta một nhà bốn người lại là không chỗ ngồi ăn cơm. Vừa thấy đến hứa nhị ra ra, hứa nhị tẩu vội không ngừng liền bắt đầu lên án nổi lên hướng mãi mãi hành vi phạm tội, nhị thúc, chúng ta đại nhân không ăn cơm nhưng thật ra có thể đói hai đốn, nhưng nhị nha cùng tứ nha như vậy tiểu, rốt cuộc là hai điều mạng nhỏ A Đều đã phân ra, các ngươi còn làm ẩm ý cái gì? Phòng bếp hóa, các ngươi sẽ không chính mình ở trong sân đáp cái b Trong phòng bếp nổi chén gáo buồn không đều đã phân cho các ngươi, cầm đi các ngươi trong phòng. Lại có ăn lại có uống, còn có thể đói chết các ngươi. Hứa nhị ra ra chính mắt chứng kiến hứa ra phân ra toàn quá trình, không thể nghi ngờ là đứng ở hứa mãi mãi kia một bên, tự nhiên sẽ không cấp hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu sắc mặt tốt xem. Chính là đáp bệ bếp, như thế nào cũng đến cho chúng ta nửa ngày thời gian không phải. Lúc này không phải chính đổi kịp ăn cơm thời điểm sau. Tổng không thể làm hai cái nha đầu đều đi theo chúng ta đại nhân cùng nhau bị đói đi. Nhị thúc, nhị nha cùng tứ nha tuy rằng chỉ là nha đầu, nhưng cũng là chúng ta láo hứa ra hài tử, ngài cũng không thể buông tay mặc kệ các nàng hai chết sống. So với hứa mãi mãi, hứa nhị tẩu càng coi trọng hứa nhị ra gia, gia vị này trưởng bối vi phong bắt diện. Hứa nhị ra gia, gia chính là thôn trưởng, toàn bộ thôn tất cả mọi người đến nghe hứa nhị ra gia, gia. Đem các ngươi nổi chén gáo buồn bắt được nhà ta phòng bếp tới nấu cơm. Hứa nhị ra ra sẽ quản việc này sao? Sẽ quản. Nhưng lại không phải hứa nhị tẩu suy nghĩ như vậy, trực tiếp đi tìm hứa nãi nãi nói chuyện. Tới. Tới thôn trưởng ra nấu cơm. Hứa nhị tẩu đầy bụng oán giận lập tức nghẹn lại, còn tưởng cầu tình lấy lòng lời nói đều bị đổ trở về trong bụng. Muốn tới nhà ta nấu cơm liền chạy nhanh, chế chút ta chính mình cũng muốn dùng phòng bếp. Hứa nhị ra ra một hồi tới, trình nhị nương liền tìm hiểu quá hứa ra cụ thể phân ra tình huống. Biết được tiền hương hương cùng hứa nhị tẩu cư nhiên còn phân đi rồi chỉnh cẩm nguyệt mua trở về thứ tốt, trình nhị nương lập tức liền ghi hận thượng việc này. Đến nỗi với lần thứ.